có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm bảy mươi bốn trả lại. Hắn run dày chỉ diệp hiên, ngươi, thực lực của ngươi. Diệp hiên mỉm cười nói. Ba ngày không thấy liền muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cách chúng ta ban đầu ở liên minh thợ săn gặp mặt đã có tầm một tháng đi. thời gian một tháng này bên trong. ngươi nghĩ rằng ta thực lực hay là tại chỗ bất động sao. Trần vọng hô hấp rồn rập. Hắn chỉ là không có nghĩ đến diệp hiên thực lực tăng trưởng được nhanh như vậy. thời gian một tháng liền từ thánh g i ả trở thành thánh sư. hơn nữa còn có một mực huyền ngân hồ đi theo. nhìn lại cửa nguyệt một cái tay đem huyền thú đầu bị đè xuống đất. trong lúc nhất thời lại cảm thấy mình thất bại. còn có cái gì chiêu liền làm đi ra đi. ngươi huyền thú đều bị ta giết chết rồi. diệp hiên sách tinh huy, kiếm vực đã thu lại. Hắn mỉm cười nhìn trần vọng, mà trần vọng chính là c ắ n răng, mới vừa muốn nói. Một đạo kiếm quang lại vạch qua cổ của Hắn. Hắn có chút há miệng không nói ra lời, mà Hắn cả khuôn mặt đều là kinh ngạc. Trần vọng chết, còn lại ngự thú tông thành viên cũng ngây người như phóng, này nhưng là bọn họ ngự thú tông nhị trưởng lão, lại như vậy mà đơn giản liền bị diệp hiên giết chết, đây là giả chứ. trong lòng bọn họ sinh ra hoài nghi, lúc này bọn họ đều dừng lại động tác trong tay, bởi vì bây giờ bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú đều đã được giải quyết, mà bọn họ những thứ này thánh sư t u vi huyền thú, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên bọn họ đều chỉ có thể trực câu câu nhìn diệp hiên, đồng thời trong mắt nhiều một chút sợ hãi, bọn họ biết rõ, bây giờ diệp hiên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. trốn a. không biết là ai kêu một câu như vậy. tất cả mọi người đều đi ra ngoài bỏ chạy. bọn họ nếu như biết gió tiếp tục lưu lại nơi này là phải chết. diệp hiên thì sẽ không để cho bọn họ còn sống. cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể tự tìm đường sống. cửa nguyệt đi tới trước mặt diệp hiên. yêu cầu đưa bọn họ giết đi sao. diệp hiên lắc đầu. bọn họ như vậy ở băng thiên sơn bên trong đi loạn, rất dễ dàng sẽ chết. chúng ta không cần thiết ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. cửu nguyệt gật đầu, lạnh lùng nhìn trần vọng thi thể. người này chính là cách đó ngự thú t ô n g nhị trưởng lão. xem ra chúng ta có thể đi ngự thú t ô n g đi một chút rồi. diệp hiên cười nói, thực ra chúng ta đúng là hẳn muốn đi một chuyến ngự thú t ô n g b Ở i vì có một nhiều chút chuyện cần phải làm, từ băng thiên sơn phạm vi đi ra, dương mắt nhìn lên liền có thể thấy được băng thiên thành rồi, mà diệp hiên nhìn huyễn ngân hồ, có chút bất đắc dĩ, hắn chính là biết rõ, huyễn ngân hồ loại này không phải khế ước thú huyền thú là không cho phép tiến vào băng thiên thành. ở dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể để cho huyễn ngân hồ tự mình ở băng thiên sơn bên trong đ ợ i chỉ bất quá này rõ ràng cho thấy để cho huyễn ngân hồ phi thường thương tâm. Hắn sờ một cái huyễn ngân hồ đầu. đó cũng là không có cách nào. nhân loại thành chỉ là không cho phép huyền thú tiến vào. như vậy đi. nếu như ngươi không muốn chờ lời nói, ta có thể thả ngươi đi. ngươi trực tiếp trở lại ngươi lãnh địa mình đi là tốt. diệp hiên cũng biết rõ muốn huyễn ngân hồ một mực ở c á c h này vòng ngoài chờ đợi mình cũng không phải một chuyện. dù sao l u ô n hồi chi cảnh huyền thú xuất hiện ở băng thiên sơn vòng ngoài liền phi thường vượt quá bình thường băng thiên thành bên trong huyền giả nhất định sẽ tìm người đưa nó giết chết nhất là ngự thú tông ngự thú tông vẫn luôn là hy vọng lấy được l u ô n hồi chi cảnh huyền thú trở thành khế ước thú dĩ nhiên là sẽ để cho ngự thú tông càng lớn mạnh cho nên gặp phải xuất hiện ở vòng ngoài l u ô n hồi chi cảnh huyền thú ngự thú t ô n g nhân là sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn huyễn ngân hồ. m à mặc dù huyễn ngân hồ rất muốn đi theo d i ệ p hiên. nhưng là cũng biết rõ loại chuyện này là không thể làm. nó ba bước vừa quay đầu lại. Cuối cùng vẫn trở lại băng thiên sơn bên trong. đào ngọc giật mình nói. ngươi chẳng lẽ không muốn cùng nó ký kết khế ước sao. nó nhưng là một c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú. đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Diệp hiên cười nói, nếu như là muốn tăng thực lực lên lời nói, ta sẽ không dựa vào ngoại lực, ta sẽ tăng lên thực lực bản thân. về phần là khế ước huyền thú, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới khế ước huyền thú sẽ là ta một loại chiến l ự c ta vẫn luôn là đưa chúng nó làm làm bạn. đào ngọc sau khi nghe được phi thường giật mình, nhưng nhìn đ t không thấy tâm hơi h u y ế n ngân hồ. Hắn tin tưởng diệp hiên nói chuyện. Nếu như là những người khác nói với hắn những lời này, hắn dĩ nhiên sẽ trực tiếp phun hắn vẻ mặt, quá mức giả bộ. Diệp hiên nói, đi thôi, trước đem tất xa sự tình giải quyết, sau đó sẽ đi trong thành chủ phủ nhìn một chút, vài người tiến vào băng thiên thành bên trong, đào ngọc kéo hoa hoa cùng diệp hiên cáo biệt, Mặc dù h o a h o a rất không bỏ được, nhưng cũng không có một mực đổ thừa không đi. Dù sao ban đầu bọn họ nhưng là từng có ước định, chỉ là đưa bọn họ mang về băng thiên thành mà thôi. Diệp hiên đi tới tất xa t r ô n ngự thú đan toa thuốc vị trí, đem ngự thú đan toa thuốc cho moi ra. Sau đó đi ra phía ngoài, tiến vào băng thiên sơn vòng ngoài. không có quá nhiều lâu, xích nha liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn ngự thú đan toa thuốc, nhất thời là hít sâu một hơi, cũng không biết rõ loại thuốc này phương rốt cuộc là ai phát minh ra đến, nhất định chính là táng tận lương tâm. Diệp hiên không hiểu hỏi, cái này ngự thú đan là có tác dụng gì sao, ta vẫn luôn đang nghe ngươi môn nói, nhưng là lại không biết rõ loại này ngự thú đan tác dụng, xích nha cười lạnh nói, ngự thú đan danh như ý nghĩa chính là dùng để khống chế huyền thú đan dược, là một loại đan dược tứ phẩm, nhân loại huyền giả tình hình t r u n g bên dưới chỉ có thể có một con khế ước huyền thú, nhưng là nếu như có ngự thú đan lời nói, có thể không hạn chế gia tăng. h ắ n nhìn ngự thú đan, ngay sau đó bàn tay thả ra ngọn lửa, đ ê m này ngự thú đan toa thuốc đốt thành cho bụi, hắn hít sâu một hơi, đây là ngự thú t ô n g đám người kia c h ấ n t ô n g chi bảo. có thể nói ngự thú t ô n g sở dĩ là ngự thú t ô n g cũng là bởi vì có loại này ngự thú đan. diệp hiên lúc này mới hiểu. trần vọng mặc dù có thể duy nhất khống chế bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú cũng là bởi vì nắm giữ loại này ngự thú đan. ngự thú đan cho huyền thú ăn sau đó. sẽ xuất hiện một loại tinh thần liên tiếp. sẽ cùng đút đồ ăn nhân sinh ra liên hệ nào đó. Diệp hiên bất đắc dĩ nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi trước, ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý. x í c h nha gật đầu, nếu như có thời gian lời nói, có thể tới băng thiên sơn đỉnh núi chơi một chút, diệp hiên mang theo k í n h hâm trở lại băng thiên thành bên trong, rất nhanh liền tìm được lạc gia, n à y lạc gia ở băng thiên thành bên trong coi như là một cách chung các gia tộc. trong gia tộc rất nhiều thành viên đều là ở trong thành chủ phủ công v i ệ c hơn nữa lạc gia đại đa số thành viên đều là thiên phú không tệ huyền giả. thực lực trên căn bản đều có thể đi đến thánh giả tu vi. loại này tu vi trở thành thành trì thủ vệ đó là tốt nhất. cho nên lạc gia sở dĩ đã trải qua không suy. cũng là bởi vì nó có thể vì thành chủ cung cấp rất nhiều thủ vệ. thậm chí một ít thủ thành tướng sĩ đều là lạc người nhà. Hắn đi tới lạc cửa nhà, bảo vệ cửa đi tới, ngăn cản diệp hiên cùng kính hâm, các ngươi có chuyện gì không, chúng ta là chịu người nhờ vả, tới cứu người, diệp hiên cười nói, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm bảy mươi năm câu chuyện này rất phong cách cũ, cứu người, chúng ta lạc ra có thể không có người nào là yêu cầu cứu chữa, bảo vệ cửa nhất thời nói, Diệp hiên có chút hiếu kỳ nói nhưng là không đúng tất xa nhưng là nói hắn tình cảm chân thành ở lạc gia hơn nữa cần dùng đến lục nham châu cùng thanh tuyền châu tới cứu chữa bảo v ệ cửa nghe được tất xa tên sau đó mặt liền biến sắc rất nhanh thì đ ố i bên người bảo v ệ cửa lẩm bẩm mấy câu cái cửa này về liền hướng bên trong chạy đi bảo v ệ cửa đối diệp hiên lộ ra nụ cười nguyên lai là tất xa tìm người từng trải a các ngươi chờ một chút ta để cho đồng bạn đi mời quản g i a đi ra sau khi đợi một hồi chỉ nghe được bên trong truyền đến tiếng xeo h ọ ngay sau đó m ờ i mấy thủ vệ đưa bọn họ cho bao vây lại diệp hiên hiếu kỳ nhìn cái cửa này v ề ta nghĩ các ngươi nhất định là lầm bảo vệ cửa cười lạnh một tiếng lầm ta mới không có lầm các ngươi nói các ngươi là tất xa tìm đến nhân ngươi biết rõ tất xa đối chúng ta tiểu thư làm rồi chuyện gì sao diệp hiên không hiểu hỏi làm rồi chuyện gì nếu như tất xa chúng ta tiểu thư cũng sẽ không rơi vào như vậy kết quả đến bây giờ hôn mê bất tỉnh hơn nữa luyện đan sư công hội nhân đ ã n nói qua trừ phi là có đan dược cấp năm giả minh đan Nếu không mà nói tiểu thư là không có cách nào tỉnh lại, bảo về cửa phấn nộ nhìn diệp hiên. Diệp hiên giờ mới hiểu được ban đầu tất xa nói đến lạc ra thời điểm vì sao lại mang theo ái náy biểu tình. nguyên lai vấn đề ra ở cách địa phương này, quản ra từ bên trong đi ra, vẻ mặt phấn nộ, tất xa ở địa phương nào, hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, xem ta không đem hắn giết đi. khi nhìn thấy d i ệ p hiên cùng kính hâm sau đó nhất thời là lộ ra ánh mắt tò mò bảo v ệ cửa chỉ d i ệ p hiên nói với hắn quản gia mấy người này chính là tất xa kêu đến bọn họ nhất định cũng là cùng tất xa một nhóm chúng ta muốn đưa bọn họ bắt lại là có thể hỏi rõ ràng cái tên kia tung tích quản gia gật đầu một cái không có sai mấy người này nhất định cùng tất xa là một nhóm đưa bọn họ bắt lại, mười mấy hộ vệ d ố i g i ế t đem thực lực bản thân cho bày ra, đều là thánh hoàng cấp bậc huyền giả, đã coi như là tốt vô cùng, ít nhất thực lực như vậy ở cực thiên vực có thể là phi thường cường đại, diệp hiên cũng không nại nói, mặc dù chúng ta là tất xa kêu đến, nhưng là chúng ta là tới cứu người, quản gia cả giận nói, cứu người, các ngươi là thân phận gì, lại nói là cứu người, các ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư sao, còn là nói trên tay các ngươi có giả minh đan. diệp hiên nói, ta không biết rõ giả minh đan là đan dược gì, nhưng là ta nghĩ muốn luyện chế giả minh đan hẳn là yêu cầu lục nham châu cùng thanh tuyền châu chứ, quản g i a sườn sốt một chút, bọn họ sở hữu tài liệu đều đã có thể thu tập xong rồi, cũng chỉ thiếu kém lục nham châu cùng thanh tuyền châu, bọn họ đã tìm lần toàn bộ băng thiên thành nhưng là vẫn là không có tìm được cuối cùng bọn họ lấy được một tin tức lục nham châu cùng thanh tuyền châu là đang ở băng thiên sơn đỉnh núi mới có nhưng là chỗ đó căn bản cũng không có người có thể đủ đi lên gần đó là một cái thần t ô n cao thủ cũng không cách nào tùy tiện đặt chân băng thiên sơn đỉnh núi dù sao ở băng thiên sơn đỉnh núi chung quanh nhưng là có mấy cái thần tông huyền thú n h ữ n g thứ kia nếu như huyền thú biết rõ một cái thần tông cảnh giới nhân loại cường giả tiến vào băng thiên sơn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho cho nên cho dù lạc ra giá cao treo giải thưởng vẫn không có thần tông nguyện ý nhận nhiệm vụ như vậy liên minh thợ săn đối với lần này cũng phi thường bất đắc dĩ cũng không thể để cho triệu hoàng tự mình ra tay đi quản g i a sườn sốt một chút sau đó hỏi, trên tay các ngươi có l ụ c nham châu cùng thanh t u y ể n châu, diệp hiên đem hai cái hạt châu cho lấy ra, đây là tất xa dùng chính mình mệnh đổi lấy, hắn nói cho chúng ta biết nhất định phải đem này l ụ c nham châu cùng thanh t u y ể n châu đưa đến trên tay các ngươi, quản ra trong lúc nhất thời trầm mặc, rất nhanh hắn liền thở dài một cái, tất xa người này thật đúng là nói được là làm được rồi, ban đầu sự tình chúng ta liền không nữa trách hắn rồi. Quản gia nhìn lục nham châu cùng thanh tuyền châu tùy tiện xuất hiện ở trên tay hắn. cũng biết rõ diệp hiên bọn họ nói là thật. hắn vội vàng vấy lui những lính gác cửa này. sau đó nói, mời mấy vị khách quý đi vào ngồi một chút, gia chủ sẽ trở lại thật nhanh. diệp hiên cũng không khách khí. Hắn cũng muốn muốn biết rõ tất xa rốt cuộc là vì ai đem chính mình sinh mệnh cho bỏ. Muốn biết rõ ở trong pháo đài làm thủ vệ. vậy coi như là cả đời. x í c h nha là tuyệt đối sẽ không để cho chạy tất xa. tiến vào lạc gia sau đó. bọn họ cũng đi tới trong đài s ả n h ngồi ở trên ghế. quản gia cho diệp hiên bọn họ giới thiệu một chút la ra ở băng thiên thành bên trong địa vị. cũng giới thiệu tất xa phải cứu nữ nhân kia. Lạc ánh tuyết là nhà c h ú n g ta chủ nữ nhi, cũng là duy nhất nữ nhi. Mặc dù thành chủ có bốn con trai, nhưng là nữ nhi lại chỉ có một. bình thường cũng đã phi thường sùng ái, không nỡ đánh không nỡ mắng. toàn phủ trên dưới nhân đều đưa tiểu thư coi là là vỗ lên minh châu như thế. hơn nữa tiểu thư cùng sống đẹp đẽ, tính cách hoạt bát. Phi thường dễ thương, quản g i a thở dài một cái. Ai tiểu thư biết rõ thế nào thích tất xa tên hỗn đ à n này, cũng không biết là ăn cái gì thuốc mê, lại nói muốn cùng tất xa đi lưu lạc thiên nhay, loại chuyện này gia chủ làm sao có thể sẽ đồng ý, cho nên trực tiếp cự tuyệt. nhưng là tiểu thư cuối cùng lại cùng tất xa bỏ trốn, ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, tiểu thư giúp tất xa c ả n một chiêu phề hồn trường. linh hồn bị tổn thương. hơn nữa còn có hắc ám khí tức không ngừng ăn mòn tiểu thư thân thể. gia chủ hao hết khí lực mới đưa những thứ kia hắc ám khí tức chế trộ. có thể là tiểu thư lại vẫn không có biện pháp tỉnh lại. cuối cùng luyện đan sư công hội hội trưởng nói chỉ có xạ minh đan mới có thể làm cho tiểu thư tốt. diệp hiên sau khi nghe được gật đầu một cái, đại khái biết này rõ ràng chính là một bộ phi thường phong cách cú phú tiểu thư gia cùng nghèo khổ thiếu hiệp tình cảm kịch. diệp hiên nói, kia dạ minh đan lúc nào có thể luyện chế được đây, mặc dù quản gia cũng gấp, nhưng là cũng biết rõ chỉ có gia chủ mới có thể làm cho luyện đan sư công hội hội trưởng hỗ trợ, bởi vì toàn bộ băng thiên thành cũng chỉ có luyện đan sư công hội hội trưởng là ngũ phẩm luyện đan sư. sau nửa canh giờ, một người từ bên ngoài vội vã đi vào trên mặt hắn tràn đầy cuống cuồng thần sắc mấy vị tiểu hữu là các ngươi đem lục nham châu cùng thanh t u y ể n châu mang về s a o diệp hiên đứng lên chắp tay nói là chúng ta mang về bất quá đây là tất xa mệnh đ ổ i lấy chúng ta không dám dành công gia chủ lạc dương khoát khoát tay không muốn nhấc tên khốn kia rồi nếu như không phải lời nói của hắn Ta nữ nhi căn bản cũng sẽ không được nhiều như vậy khổ nạn. Hắn nói. Bây giờ không nói những thứ này. Mấy v ị ngay tại trong phủ t r ư ớ c tạm thi hành nghỉ ngơi, ta đi trước thấy luyện đan sư công hội hội trưởng, để cho Hắn tướng giả minh đan cho luyện chế được. Diệp hiên cười nói. thực ra ta đối giả minh đan cũng có chút hứng thú. có thể hay không để cho ta cũng đi theo đi đây. gia chủ hơi nghi hoạt một chút nhìn diệp hiên nhưng vẫn gật đầu nếu lục nham châu cùng thanh tuyền châu đều là diệp hiên mang về như vậy thỉnh cầu hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một chương hai trăm bảy mươi sáu n g i n h đón là hắn hắn mang theo diệp hiên một đám người đi tới luyện đan sư trong công hội mặt mà hội trưởng trước tiên n g i n h tiếp ra lạc dương cười nói long hội trưởng Ta tới tiếp Ta thể ra nhanh rồi ngươi phải nổi cũng không phải ra tiếp chứ. Ta có thể không chứ. có chịu、nổi. à. Lạc o n trưởng vội vàng nói. g hội vội l dương, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta làm sao sẽ tới n g ư n h đón ngươi thì sao. Lạc dương sừng sốt một chút, nếu không phải n g ư n h đón ta, vậy là ngươi ra ngoài làm gì. Long ánh mắt của hội trưởng rơi vào trên người diệp hiên, mỉm cười nói, đương nhiên là nghinh đón tiểu tử này. diệp hiên, ta nhưng là nghe nói, trương diệu t r u n g cái tên kia lại đưa ngươi cho len lén nhét vào đến bọn họ công trong hội. thật là quá đáng tiếc. hắn nhíu mày, ngươi có hứng thú hay không đến ta công hội đến. ta đây cái công hội nhưng là so với trương diệu t r u n g cái kia công hội muốn càng thêm tốt hơn. diệp hiên cười nói, hay lại là liền như vậy. Ta trung trưởng đã đáp đến ứng chương diệu hội trưởng đến bọn họ công hội họ hội diệu rồi. Lật lỏng không phải ta tính cách. Long hội trưởng nói, cái này có gì, nhân thường đi chỗ cao, chỉ cần ngươi gật đầu, hắn tuyệt đối không dám nói gì, lạc dương có chút không hiểu, hắn hỏi, Long hội trưởng, ngươi đây là, Long hội trưởng cười ha ha một tiếng, ngươi không biết rõ a. tiểu tử này có thể là cái thiên tài, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa luyện đan sư thiên phú có thể là mạnh vô cùng, chẳng qua là hai mươi mấy tuổi, lại nhưng đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi, coi như là ta cũng không sánh nổi. l ạ c dương hoảng sợ nhìn diệp hiên, hắn ngay từ đầu nghe được diệp hiên muốn muốn đi theo tới cho là chỉ là muốn được thêm kiến thức, không nghĩ tới diệp hiên vẫn còn có thân phận như vậy, Tứ phẩm luyện đan sư, đây chính là ở long hội trưởng bên dưới, nhưng là long hội trưởng nhưng là đã tuổi đ ắ t hơn bảy rồi, nếu như không phải là bởi vì huyền giả tuổi thọ so với người bình thường muốn nhiều hơn lời nói, bây giờ sớm đã là tuổi già sức yếu, mà diệt hiên chẳng qua chỉ là hai mươi bốn tuổi, này cũng không thể tương đối, hắn hít sâu một hơi, cho nên ý này là được. Diệp hiên tiểu hữu lại là các ngươi luyện đan sư công hội muốn lôi kéo đối tượng. Nếu quả thật là như vậy, kia thân phận của Diệp hiên so với Hắn nếu muốn sống càng nổi tiếng rồi. Hắn nhìn long hội trưởng phi thường khẳng định gật đầu. ngược lại hít một hơi khí lạnh. người này là cách thiên tài a. Hắn thẳng đến bây giờ mới biết rõ. Diệp hiên cười nói. Ta tới c á c h địa phương này chỉ là muốn học hỏi một hạ giả minh châu là thế nào luyện thành. Bây giờ ta là tứ phẩm luyện đan sư. nhưng là đối đan dược ngũ phẩm là không có một chút khái niệm. Long hội trưởng phi thường hoan nghênh. đó là đương nhiên có thể. nếu như ngươi có thể đủ từ trung học đến đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. bọn họ nhanh tới đây đến luyện đan bên trong phòng. Lần này là luyện đan sư công hội hội trưởng tự mình luyện đan. r ấ t nhiều luyện đan sư cũng tiến vào luyện đan phòng. Muốn học hỏi học tập. Toàn bộ luyện đan phòng cũng tính lặng. Những không phải đó luyện đan sư nhân chừng đến con mắt. tự nhiên cũng xem không hiểu. Diệp hiên có chút giật mình là cái này long hội trưởng ngọn lửa cũng là gì hỏa. xem ra hoang vực bên trong. ùm có gì hỏa cũng không thiếu người. Hắn cũng không phải độc nhất vô nhị. Long hội trưởng lúc này quay đầu nhìn diệp hiên, nghe nói ngươi ngọn lửa là tinh thể băng ngọn lửa. Diệp hiên gật đầu, đúng cơ duyên xảo hợp lấy được băng phượng hoàng tinh huyết, cho nên có thể sử dụng tinh thể băng ngọn lửa. c h ẳ n c h ẳ n này một phần cơ duyên, thật là để cho tất cả mọi người đều hâm mộ a. ngươi ngọn lửa, phòng chừng cũng chỉ có tổng hội những thứ kia lão gia hỏa mới có thể có thể so với rồi. diệp hiên không hiểu nhìn long hội trưởng. long hội trưởng cười nói. những thứ kia trên người lão gia hỏa tất cả đều là lấy được một ít thánh thú tinh huyết. cho nên thêm sinh ra ngọn lửa đều là gì hỏa. có một tên là kỳ lân hỏa. hắn tràn đầy hâm mộ. cái loại này ngọn lửa một khi tạo thành. là màu vàng kim. hơn nữa gì thường cuồng bảo, giống như là phải đem trong thiên địa hết t h ả y mọi thứ cũng cháy hết. Diệp hiên đối với lần này chỉ là gật đầu một cái. Hắn đối d ì hỏa ngược lại là không có quá nhiều theo đuổi. Dù sao Hắn đời này cũng không phải là muốn ở phương diện luyện đan mặt đạt đến tới đỉnh phong. Hắn phải làm là trở thành huyền giả người mạnh nhất. Hắn mỉm cười nói. có cơ hội ta sẽ cùng hắn thảo luận một chút liên quan tới gì hỏa sử dụng. Long hội trưởng cười nói, cái tên kia vẫn luôn là trong mắt không người. khi hắn biết rõ ngươi là tinh thể băng ngọn lửa lời nói, phỏng chừng sẽ tìm ngươi luận bàn a. tại sao, ngươi không biết không, kỳ lân cùng băng phượng hoàng bản thân liền là không hợp nhau. Long hội trưởng giải thích, cho nên một khi gặp mặt lời nói, như vậy Hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi luận bàn. trên thực tế chính là cùng ngươi tỉ thí. diệp hiên lúc này mới hiểu. bất quá muốn gặp được luyện đan sư công hội tổng hội nhân. vẫn còn cần hơi bị dài một đoạn thời gian. Hắn hiện tại còn có thời gian đi làm cho mình năng lực luyện đan trở nên mạnh hơn. long hội trưởng đến phía sau cũng bắt đầu hết sức chăm chú rồi. dù sao cũng là một c á c h đan dược ngũ phẩm. đối với hắn cái này ngũ phẩm luyện đan sư mà nói vẫn là có chút áp lực bất quá ngay từ đầu thả tài liệu cùng khống chế hỏa hầu đều đã làm được rất khá thành thạo có thể thấy long hội trưởng năng lực luyện đan cũng mạnh vô cùng hơn nữa lão luyện mấy giờ trôi qua luyện đan bên trong phòng đã không có bất kỳ thanh âm gì nghe được cả tiếng kim rơi chưa tới mấy giờ Long hội trưởng cuối cùng là ngưng thả ra ngọn lửa. Hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Mỉm cười đối lạc dương nói. Cuối cùng là quyết định được. Không nghĩ tới loại này giả minh đ a n khó khăn như vậy luyện chế. cũng may ta đối hỏa hầu khống chế là khá vô cùng. Ánh mắt của Hắn rơi vào trên người diệp hiên. sau khi xem xong có cái gì lãnh hội sao. Diệp hiên gật đầu. cám ơn tiền bối. ta đúng là có đi một tí cảm ngộ. ta cảm thấy rất đúng ta luyện đan kỹ thuật là có tăng lên rất nhiều. diệp hiên thực ra chỉ là khách sáo một chút. dù sao nếu như nói luyện đan độ thuần thục, hắn là cao vô cùng. thậm chí có thể làm được gần như hoàn mỹ. hắn tới c á c h địa phương này chỉ là vì biết rõ giả minh đan toa thuốc mà thôi. hắn hiện tại nhớ, đem tới có lẽ sẽ có dùng. Lạc dương nhất bắt được xạ minh đan liền không kịp đợi, vội vàng hướng trong nhà mình phóng tới. Diệp hiên cũng cùng long hội trưởng cáo từ trở lại lạc r a quản gia bọn họ đều dối d í t đi tới một cái nhà cửa, d ư ớ n g cổ lên, đang chờ đợi người bên trong đi ra. Bọn họ ngừng thở, chắp hai tay, ở thành kính cầu nguyện. Diệp hiên biết rõ ở trong nhà này nhân chắc là lạc áng tuyết. mà hắn thật tò mò, rốt cuộc là một cái thế nào nhân, có thể làm cho nhiều người như vậy nóng ruột nóng gan đây, lạc d ư ơ n g từ trong sân đi ra, sau đó nói với người sở hữu, các ngươi tất cả giải tán đi, mặc dù giả minh đan đã uống, nhưng l à áng tuyết muốn khôi phục hay lại là phải cần một khoảng thời gian, tất cả mọi người đều là gào thét bi thương một tiếng, bọn họ còn tưởng rằng bây giờ liền có thể thấy được nhà mình tiểu thư tỉnh hồn lại bất quá nghe được lạc áng tuyết đã đem đan dược cho uống cũng thở phào nhẹ nhõm thiếu rất nhiều lo âu lạc dương đi tới trước mặt diệp hiên mỉm cười nói cám ơn các ngươi thật là thật cám ơn nếu như các ngươi khoảng thời gian này đều tại băng thiên thành vừa không có chỗ ở lời nói có thể ở ở lạc gia ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm bảy mươi bảy cảm động lây. không cần, lạc gia chủ. thực ra chúng ta lần này tới nơi này chỉ là vì hoàn thành tất xa dặn dò mà thôi. chúng ta cần muốn biết rõ lạc áng tuyết có không tỉnh lại nữa. đợi nàng tỉnh lại chúng ta sẽ yên tâm rời đi. diệp hiên cười nói, mới vừa nói xong, quản gia liền từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hưng phấn. Ra chủ, tiểu thư tỉnh lại. Lạc dương sau khi nghe được trên mặt lộ ra vui mừng, hắn đi tới trước mặt quản gia. Thật tỉnh lại sao. đúng bây giờ tiểu thư đã có thể từ trên giường xuống. muốn muốn tìm ngươi, quản gia vẻ mặt cao hứng. Lạc dương hấp tấp nói. đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút á n h tuyết. ta liền biết rõ ta nữ nhi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp hiên cùng kính hâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó d ố i diếp đi theo gia chủ đi về phía trước, đi tới trong sân nhỏ, liền gặp được lạc áng tuyết chạy c h ậ m tiến lên, nàng quỳ dưới đất, cha, xin ngươi tác thành, ta cùng tất xa là yêu thật lòng, nếu như không có lời nói của hắn, nữ nhi cũng không sống được, lạc dương không nghĩ tới chính mình nữ nhi một tỉnh lại lại là nói lời như vậy. Hắn trong lúc nhất thời ngây n g ẩ n trong lòng mặc dù là tức giận phi thường, nhưng là Hắn cũng biết rõ bây giờ lạc á n h tuyết là phi thường suy liếu. Hắn hít sâu một hơi, ánh tuyết, bây giờ ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn là rất suy liếu. nhỉ ngơi trước, những chuyện này chờ ngươi nhỉ k h ỏ i chúc ta thương lượng lại. Lạc á n h tuyết lắc đầu, khóc nói, mời cha tác thành, Tiểu a xa. gia nhanh không không không Kéo thể chầm. hắn Nhưng phải chính Ánh Ánh Hắn chút hãi Dương cắn răng. Sắc mặt âm chầm. Mặc dù hắn là rất muốn nổi giận. cũng Quản đến đứng lên. Hắn có chút sợ hãi Lạc Dương sẽ tức giận.、Cho、nên hắn hấp tấp nói. giờ tất mặt rất biết tuyệt tới trước mặt Tuyết. Tuyết tức tấp t có Lạc Sắc Mặc lúc. Lạc Lạc có Lạc hấp là là là dù rõ sợ sẽ âm bây đây đối Cho thư, ngươi cũng không cần nói chuyện. trước liệu dưỡng tốt thân thể của ngươi mới là trọng yếu nhất, mặc dù lạc ánh tuyết là rất muốn c ử tuyệt, nhưng là thấy diệp hiên cùng kính hâm, nhất thời là dậy rồi, mà lạc dương chỉ là nhìn diệp hiên, các hạ, ngươi nếu là cùng tất xa đồng thời, kia ngươi ứng nên biết rõ tất xa là ở địa phương nào chứ, diệp hiên nói, ta là biết rõ, bây giờ tất xa vẫn còn ở băng thiên sơn đỉnh núi, vì lấy được lục nham châu cùng thanh tuyền châu, hắn đã đem mệnh giao cho băng thiên sơn đỉnh núi huyền thú rồi. tất cả mọi người đều giật mình, mặc dù bọn họ là biết rõ lục nham châu cùng thanh tuyền châu phi thường hiếm thấy, mà tất xa có thể đem hai cái này hạt châu cho cầm về, tuyệt đối là phế cửa ngưu n h ị hổ chi lực, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, Tất xa lại đem chính mình mệnh đều vứt, cũng khó hắn một mảnh hết sức chân thành lòng của. Nếu như hắn không phải chết lời nói, coi như ta nữ nhi muốn cùng với hắn, ta cũng sẽ đáp ứng. Lạc dương nhất nghe được diệp hiên lời nói, trong lòng mặc dù là rất vui vẻ, nhưng là cũng bây giờ biết rõ không phải biểu lộ ra thời điểm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, biểu t h ị phi thường tiếc cho mà lạc ánh tuyết chính là mặt s á m như c h o tàn nàng đi tới trước mặt diệp hiên tất xa thật thật đã chết rồi sao diệp hiên không giải thích ta nói là hắn đem mệnh giao cho huyền thú không có nói hắn đã chết xuống a một đám người đều là nghi ngờ nhìn diệp hiên diệp hiên giải thích cách chia huyền thú là thần t ô n g huyền thú thực lực phi thường cường đại hơn nữa đã hóa thành hình người rồi Hắn ở một cái trong pháo đài bảo vệ lâu đài, mà bây giờ tất xa là lâu đài hộ vệ. Lạc dương bọn họ lúc này mới rõ ràng diệp hiên ý tứ. Lạc á n h tuyết phi thường kiên định nói, nếu là lời như vậy, ta phải đi tìm hắn, nhất định phải đưa hắn cho triệu hồi tới. Diệp hiên đối với lần này chỉ là nhúng nhúng vai. Lạc dương hấp tấp nói, ngươi nói là nói cái gì. ngươi biết rõ băng thiên sơn nguy hiểm không, lấy thực lực của ngươi, đừng bảo là là băng thiên sơn đỉnh núi, coi như là băng thiên sơn chân núi ngươi cũng không đến được, lạc áng tuyết phi thường quật cường, nếu như không đến được lời nói, ta sẽ chết ở băng thiên sơn, gần đó là tử, ta cũng phải cách hắn gần một điểm, diệp hiên cảm khái nữ nhân này quyết tâm, còn có nàng và tất xa giữa cảm tình, Hắn p h ả n g phất là cảm nhận được một ít xúc động. Sau đó mỉm cười nói. Yên tâm đi. Hắn tạm thời là không gặp nguy hiểm. hơn nữa nếu như ngươi muốn phải đi gặp hắn, ta có thể dẫn ngươi đi. Lạc dương mặt liền biến sắc. hấp tấp nói. c á c hà, ngươi đây là ý gì. diệp hiên cười nói. ta cũng biết rõ muốn tác thành một cọc chuyện đẹp mà thôi. hơn nữa lạc gia chủ. Ngươi ứng nên biết rõ. Ngươi nữ nhi quyết tâm. Coi như ngươi đưa nàng cho khóa ở bên trong phòng. Nàng cũng chỉ sẽ tự sát mà thôi. Lạc dương dĩ nhiên biết rõ đây là thật. nhưng là hắn vẫn không hy vọng chính mình nữ nhi đi cùng tất xa gặp mặt. đừng bảo là bây giờ là nguy hiểm như vậy địa phương. coi như là lúc trước hai người bọn họ đều tại băng thiên thành. hắn cũng không có cho phép tất xa cùng hắn nữ nhi gặp nhau. cho nên hắn trực tiếp là lắc đầu nói, các hạ là không biết rõ, ta nữ nhi thực ra vẫn luôn là có hôn ước, nàng v ị hôn phu là băng thiên thành người nhà họ dương, diệp hiên hiếu kỳ hỏi, cho nên ý ngươi là loại này hôn ước so với ngươi nữ nhi hạnh phúc càng trọng yếu hơn thật sao, lạc dương nhất thời gian cứng họng, hắn đương nhiên là sẽ không như vậy nghĩ, nhưng là hắn nghĩ là nếu như mình nữ nhi là đang ở dương gia lời nói vậy tuyệt đối sẽ hạnh phúc dù sao dương gia cùng bọn họ lạc gia đều là giống nhau ở băng thiên thành bên trong có cao vô cùng địa vị một điểm này thế nào đều là không sửa đổi được diệp hiên lắc đầu nói cho nên ta hy vọng lạc gia chủ có thể thật tốt tưởng tượng rốt cuộc ngươi nữ nhi thế nào sẽ mới hạnh phúc Nếu như là n g ư ờ i nữ nhi muốn lên đến băng thiên sơn đỉnh núi lời nói, ta là có thể giúp một tay, lạp ra chủ vẻ mặt âm trầm. Hắn đương nhiên vẫn là không hy vọng chính mình nữ nhi đi nguy hiểm như thế địa phương. nhưng là đúng như cùng diệp hiên nói, nếu như này chính là mình nữ nhi hạnh phúc, hắn có lẽ sẽ cân nhắc, hắn có chút do dự. Diệp hiên lạnh nhạt nói, ta sẽ ở băng thiên thành bên trong đợi một thời gian ngắn. trong một đoạn thời gian này mặt ta hy vọng l à gia chủ có thể thật tốt tưởng tượng. rốt cuộc thế nào mới có thể để cho ngươi nữ nhi hạnh phúc. diệp hiên sau khi nói xong, mang theo kính hâm đi ra ngoài đi. kính hâm nhìn diệp hiên, có chút tò mò. nàng nhưng là biết rõ. diệp hiên tính cách vẫn luôn là rất ít trợ giúp người khác nói chuyện. nhất lại là khác nhân ra chuyện nhà. diệp hiên cười nói, ta biết rõ ngươi là rất hiếu kỳ, nhưng là bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết chính là, ta có một loại cảm động lây, kính hâm hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi lúc trước cũng là bị thích nữ người trong nhà mặt nhân bức bách quá. diệp hiên đ ả o cặp mắt trắng giã, dĩ nhiên không phải, ý tứ của ta là cái loại này vì một cái nhân bị chết cảm thụ, ta là biết rõ. Ta cũng biết rõ loại chuyện này là xuất phát từ nội tâm. h ắ n trong đầu chỉ có một nữ người thân ảnh. ảnh yên. h ắ n chính là biết rõ. ảnh yên vì mình. chịu rồi nhiều như vậy tuổi thân. hơn nữa nếu như không phải lời nói của ảnh, ảnh yên tuyệt đối sẽ không cùng ảnh nhất bọn họ đi đến hiến tế tế đàn. Ta có thể ứng trước tương lai m ư ờ i một. chương hai trăm bảy mươi tám vì cứu người kính hâm đối với lần này chỉ là thở dài một cái thật là hâm mộ a hâm mộ cái kia ở trong lòng của ngươi chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị nữ nhân diệp hiên có chút hiếu kỳ nhìn kính hâm kính hâm chính là bất đắc dĩ nói c h ú n g ta loại này theo đuổi thiên đạo nhân là tuyệt đối sẽ không vì người nào đó có như vậy cảm tình diệp hiên gật đầu Hắn là hiểu rõ thiên cơ các thành viên, vì theo đuổi thiên đạo, bọn họ bỏ nhân thất tình lục dục, mặc dù vẫn sẽ có, nhưng là cùng người bình thường tương đối lời nói liền là phi thường yếu kém, cùng kính hâm chung sống thời gian dài như vậy Hắn cũng đã phát hiện, kính hâm trên thực tế cũng là đối đãi cảm tình phi thường tùy ý, thậm chí có thể nói lạnh nhạt, bọn họ sống chung giống như là bạn bình thường sống chung, thậm chí ngay cả bạn bình thường cũng không tính là, kính hâm đi theo mình là bởi vì lôi kiếp, bây giờ lôi kiếp đi qua, đều chỉ là vì báo đáp chính mình ăn cứu mạng, bây giờ chúng ta ứng nên đi chỗ nào, kính hâm hiếu kỳ hỏi, d i ệ p hiên chỉ chỉ một phương hướng, có một ít chuyện là ta cần phải đi chắc chắn, chúng ta muốn đi một chuyến ngự thú tông rồi, ngự thú tông, nhưng là ngự thú tông lời nói chúng ta là không có cách nào đi vào kính hâm nói ta biết rõ nhưng là nếu như là dùng luyện đan sư công hội viếng thăm danh tiếng đây diệp hiên cười nói kính hâm nói mặc dù ngự thú tông ở băng thiên thành phi thường cường đại nhưng là luyện đan sư công hội nói thế nào cũng là toàn bộ đại lục cơ cấu bọn họ nhất định sẽ phi thường hoan nghênh diệp hiên gật đầu đúng vậy, cho nên ta lần này dự định cùng luyện đan sư công hội hội trưởng thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không lấy như vậy danh nghĩa tiến vào ngự thú tôn g đi viếng thăm, kính hâm hiếu kỳ hỏi, hắn sẽ đáp ứng ngươi sao, ai biết rõ đây, muốn thử một lần mới biết rõ, d i ệ p hiên cùng kính hâm đi tới luyện đan sư công hội, mà lúc này long hội trưởng chính đang họp, làm diệp hiên đi tới sau đó, hắn trực tiếp mang theo sở hữu mở hội trưởng lão đi tới trước mặt diệp hiên. Diệp hiên tiểu hữu, ta cuối cùng là chờ được ngươi, lần trước ngươi vội vàng rời đi, ta đều còn không có cùng ngươi hảo hảo trao đổi một p h e n Long hội trưởng phi thường nhiệt tình nói, diệp hiên cười nói, thật sự là quá nhiệt tình rồi, long hội trưởng thực ra lần này ta tới tìm ngươi là có một ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Long hội trưởng mang theo diệp hiên tới trước đến phòng tiếp khách. sau đó mới nghiêm túc hỏi. ngươi là muốn để cho ta giúp gì đây. nếu như là không có vấn đề gì lời nói, ta là có thể giúp một tay. diệp hiên đem ý nghĩ của mình nói ra. Long hội trưởng nhất thời là tò mò hỏi. liền chỉ là như vậy sao. Nếu như liền chỉ là như vậy lời nói, ta tuyệt đối là có thể đáp ứng. Dù sao chúng ta và ngự thú t ô n g cũng coi là tương đối hữu hảo chung sống. hơn nữa có một việc ta là cần phải đi hiểu một chút. diệp hiên gật đầu. vậy thì nhờ các ngươi, cộng thêm ta cùng kính hâm tên. Long hội trưởng nói. kia bây giờ ta để cho người ta đi cùng bọn họ nói. ngày mai chúng ta phải đi viếng thăm bọn họ. Diệp hiên nói một tiếng c ả m ơn, uống một hồi trà sau đó. Diệp hiên mới mang theo kính hâm rời đi, trở lại khách sạn biết rõ ngày thứ hai. Diệp hiên mới mang theo kính hâm từ bên trong đi ra, đi tới luyện đan sư công hội, mà long hội trưởng sớm đã là đang đợi, thấy diệp hiên sau đó. Long hội trưởng phi thường nhiệt tình đi tới, chúng ta liền đều đang đợi hai người các ngươi rồi. n g ự thú tông bên kia cũng đã đáp ứng, chúng ta bây giờ cũng có thể đi. Diệp hiên cười nói, xem ra luyện đan sư công hội danh tiếng còn là lớn vô cùng. đó là, luyện đan sư công hội nhưng là ở toàn bộ đại lục cũng có không ai sánh bằng địa vị, coi như là những thần kia nói cường giả, cũng tuyệt đối phải tôn kính chúng ta. Long hội trưởng phi thường tự hào nói, đoàn người rất nhanh là đến n g ự thú tông cửa, Lúc này có ngự thú t ô n g trưởng lão đang ở cửa chờ. đây là ngự thú t ô n g đại trưởng lão mạc luôn. hắn nở nồ cười. phi thường vui vẻ. hoan nghênh nhiệt liệt luyện đan sư công hội các vị đến. long hội trưởng cười nói. thực ra chúng ta vẫn luôn muốn muốn đi qua đi thăm. chẳng qua là vẫn luôn bận quá không có thời gian. đại trưởng lão càng vui vẻ hơn rồi. có thể làm cho long hội trưởng như vậy chú ý. là c h ú n g ta ngự thú t ô n g vinh hạnh, mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi thăm một chút ngự thú t ô n g diệp hiên với ở luyện đan sư công hội trong đám người, tiến vào ngự thú t ô n g bên trong, đại trưởng lão căn bản cũng không có phát hiện hắn, cũng không biết gió đưa bọn họ ngự thú t ô n g nhị trưởng lão giết đi nhân, liền lăn lộn ở trong đó, lúc này diệp hiên đang quan sát đến toàn bộ ngự thú t ô n g kiến trúc, rất nhanh hắn liền phát hiện. đại trưởng lão dẫn bọn họ đi thăm thời điểm, trải qua quá một hang núi thời điểm, lại là trực tiếp lướt qua rồi. tựa hồ là không muốn để cho bọn họ biết rõ cái sơn động này tồn tại. long hội trưởng xem hiểu ánh mắt của d i ệ p hiên. hắn cười hỏi, mạc trưởng lão, ta muốn hỏi một chút các ngươi bên trong sơn động này là dùng tới làm gì. mạc luôn mặt liền biến sắc. hấp tấp nói, cái này cũng không có gì, cũng chỉ là thả một ít đồ lặt vặt địa phương, chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước đi, ta muốn cho các ngươi giới thiệu là chúng ta ngự thú tông tuần thú tràng, hắn chỉ huy long hội trưởng bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, diệp hiên chính là thừa dịp không người chú ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào linh lung tháp bên trong, trong đám người thiếu một người, căn bản cũng không có đưa tới ngự thú tông thành viên chú ý. chờ tất cả mọi người đều đã rời đi. diệp hiên mới từ linh lung tháp bên trong đi ra. hắn nhìn một chút chu vi, chui vào một cái trong rừng cây nhỏ. mà bên rừng cây nhỏ bên trên chính là cái kia mạc luôn không có giới thiệu sơn động. trong lòng của diệp hiên đã có tám phần m ộ ư ơ i khẳng định. cái sơn động này nhốt một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Diệp hiên lặng lẽ đi tới sơn đồng bên cạnh. Sơn đồng hai bên đều có thủ vệ. nhưng là những thủ vệ này thực lực trên thực tế cũng không cường đại. Diệp hiên dễ dàng đem hai cái này thủ vệ cho đánh ngất xỉu. tiến vào trong sơn đồng. liền gặp được cái sơn đồng này ám vô thiên nhật. một chút ánh mặt trời cũng không có chiếu vào. Diệp hiên tiếp tục đi về phía trước. rất nhanh thì gặp được một cái lớn vô cùng hang động. mà ở cái huyệt động này trung gian liền có một cái c á c h lồng c á c h này c á c h lồng nhốt một người người này chăn cụ khó a căn bản là nhìn không rõ ràng bộ dáng hơn nữa người này tứ chi đều bị đóng đinh rồi trường đinh tử tựa hồ là không cách nào nhúc nhích các ngươi mấy tên khốn kiếp này không để cho ta đi ra ngoài nếu không mà nói ta nhất định đem bọn ngươi giết đi người này cảm ứ n g được có người đi vào rồi nhất thời là giống to diệp hiên chính là lạnh nhạt nói nếu như ngươi không nghĩ quan ở cách địa phương này lời nói liền c â m miệng cho ta ồ ngươi không phải ngự thú tông nhân diệp hiên lắc đầu dĩ nhiên không phải ta có thể là tới nơi này cứu ngươi nhân cứu ta nhân ngươi nói ngươi là tới cứu ta nói nhảm Nếu không mà nói ta trăm ngàn c â y đắng đi tới cái địa phương này chẳng lẽ là đến tìm ngược sao. Diệp hiên tức giận nói. Hắn nhìn cái này cái lồng, đem tinh huy cho móc ra. Ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm bảy mươi chín thật giả thành chủ. đối phương lại lắc đầu nói. không cần uổng phí sức lực rồi. cái này cái lồng có thể không phải đơn giản như vậy. là do phi thường cứng rắn vẫn thạc h chế tạo thành nếu như không phải thần khí lời nói vậy là không có biện pháp đem điều này c á c h lồng cho bổ ra nếu như ngươi muốn phải cứu ta phải đi đem nếu là cho tìm tới hắn nói nếu như ngay tại ngự thú tông tông chủ trên người diệp hiên lại một kiếm bổ ra đem chọn cái c á c h lồng cũng đánh thành hai nửa người này chừng con mắt lớn Tràn đầy rung động nhìn diệp hiên. Diệp hiên lạnh nhạt nói. ngươi nói à. Nếu như là thần khí lời nói liền có thể bổ ra. Kia trên tay ngươi thật là thần khí. ngạc nhiên. Nếu như không có một chút thứ tốt lời nói dám đến cái địa phương này cứu ngươi sao. Diệp hiên sau khi nói xong đi tới nơi này cá nhân trước mặt. Diệp vô s o n g lá thành chủ đúng không. Diệp hiên mỉm cười hỏi. Diệp vô song vẻ mặt khiếp sợ, ngươi thế nào biết là ta, nghiêm vũ đại tướng quân nói cho ta biết, diệp hiên một cái tay bắt diệp vô song b ả vai đinh, dùng sức kéo một cái, xoẹt, đinh bị rút ra, mà diệp vô song chính là rên lên một tiếng, té quỳ dưới đất, diệp hiên thừa dịp diệp. diệp vô song còn ở trong đau đớn, đem còn lại ba cái đinh cũng cho rút ra, diệp vô song lúc này mới hít sâu một hơi. n h i ê m vũ tướng quân còn sống không. trên mặt hắn có chút vui mừng. diệp hiên lại lắc đầu. hắn đã chết. hẳn là cái kia giả diệp vô song đưa hắn bước cho ép tới băng thiên sơn bên trong. để cho hắn chỉ có thể trong sơn động để lại hết thảy các thứ này chân tướng. hắn có thể đủ biết rõ ngự thú tung c á c h địa phương này giam cầm đến diệp vô song. mà bây giờ diệp vô song trên thực tế là giả chính là nhìn thấy băng thiên sơn sơn động trong phòng tối những thứ kia khắc chữ mà biết chân tướng sau đó hắn là đã quyết định đem điều này diệp vô song cho cứu ra nhất là biết rõ và năm n huyết liên hoa ở trong thành chủ phủ một mình hắn tiến vào thành chủ phủ là tuyệt đối không có khả năng đem v n năm huyết liên hoa cho chiếm được cho nên phải phối hợp chân chính diệp vô song Tiến vào thành chủ phủ, mới có thể đem vạn năm huyết liên hoa cho lấy ra. Hắn cười nói, ta cứu ngươi là vì vạn năm huyết liên hoa, ta biết rõ trong thành chủ phủ là có. ngươi đáp ứ ta đến thời điểm ta giúp ngươi giải quyết chuyện này sau đó. ngươi liền đem vạn năm huyết liên hoa giao cho ta. Diệp vô song gật đầu. Dĩ nhiên, ngươi đem ta mệnh cho cứu được rồi. đ ừng bảo là là vạn năm huyết liên hoa, coi như ngươi phải đem chỉnh c á c h thành chủ phủ rời hết ta đều tuyệt đối không có ý kiến. diệp hiên nói, bây giờ c h ú n g ta xông đi ra ngoài đi, lấy ngươi thần tôn g thực lực, tuyệt đối có thể mang ngự thú tôn g cho san thành bình địa. diệp vô song lúc này bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế bây giờ ta còn không có khôi phục, ta còn cần mấy giờ, cho nên ý ngươi là ta phải đối mặt toàn bộ ngự thú tông t ô n g c í c h Diệp hiên không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên so với hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn chính là biết rõ ngự thú tông tông chủ là thần tông cường giả. đối mặt một cái thần tông cường giả, hắn có thể không cảm giác mình có thể chiến thắng. nếu không chúng ta trước ở cách địa phương này chờ đến ngươi khôi phục đi. Diệp hiên đề nghị Diệp vô s o n g mỉm cười nói, đây đương nhiên là không có vấn đề, chủ yếu là bọn họ quá sau nửa canh giờ liền sẽ tới đưa cho ta cơm, mà thấy ở đây tình huống sau đó bọn họ sẽ kéo còi báo động. Diệp hiên bất đắc dĩ, kia nửa giờ cũng có thể ạ, ít nhất là có thể để kéo dài thời gian. Diệp vô s o n g thấy Diệp hiên vẻ mặt buồn khổ, nhất thời là cười nói, ngươi là không có suy nghĩ nhiều như vậy chứ, chỉ là muốn đi vào đem ta cho cứu ra ngoài. d i ệ p hiên nói, đương nhiên là không có suy nghĩ nhiều như vậy. ta v ẹ n v ẹ n là tiến vào ngự thú t ô n g cũng đã phi thường khó khăn. muốn lén lén lút lút đi ra ngoài căn bản là không làm được. muốn biết rõ ta nhưng là đưa bọn họ ngự thú t ô n g nhị trưởng lão zết đi. d i ệ p vô song sau khi nghe được nhất thời là phi thường giật mình. ngươi đưa bọn họ nhị trưởng lão zết. bọn họ n h ị trưởng lão không phải có bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú sao. diệp hiên nói. đúng vậy. nhưng là đưa hắn giải quyết hay lại là làm được. hơn nữa còn là ở băng thiên sơn bên trong, diệp vô song ngược lại hít một hơi khí lạnh. hắn chính là biết rõ. đối mặt ngự thú t ô n trưởng lão, có thể cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh chết. dù sao một c á c h luân hồi chi cảnh cường giả cũng liền chỉ là bản thân một người nhưng là ngự thú tôn g trưởng lão trên tay đều có bốn con luân hồi chi cảnh huyền thú mà một c á c h luân hồi chi cảnh huyền thú cũng đủ để đem một c á c h luân hồi chi cảnh cường giả giết chết rồi hắn cái này mới bắt đầu nhìn t h ẳ n g diệp hiên cái này nhìn như tu vi chỉ có thánh sư cảnh giới tiểu tử hắn cho là diệp hiên đi tới c á c h địa phương này là bởi vì cơ duyên xảo hợp hơn nữa hắn cũng biết bên ngoài trông coi người khác thực lực tuyệt đối sẽ không rất cường đại. diệp hiên bất đắc dĩ nói, mặc dù ta là có thể đem luôn hồi chi cảnh huyền thú giải quyết, nhưng là gặp phải thần t ô n g lời nói, ta trên căn bản chỉ có thể trốn. diệp vô song cười nói, như ngươi vậy cũng đã rất giỏi rồi, vượt cấp khiêu chiến này bản thân liền là một món để cho người ta phi thường kinh ngạc sự tình. Diệp hiên nói, chúng ta bây giờ hay lại là phải nghĩ thế nào từ c á c h địa phương này đi ra ngoài đi. Nếu như sau nửa canh giờ chúng ta bị phát hiện, như vậy chúng ta chỉ có thể đánh ra. đến thời điểm thần t ô n cường giả xuất thủ, chúng ta là không có cách nào ngăn cản. Diệp vô song bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ là không có cách nào. Diệp hiên đột nhiên linh quang chợt lóe, ai nói không có cách nào. chúng ta trốn trước, trốn ngươi khôi phục thực lực, kia liền có thể từ ngự thú t ô n g đi ra ngoài. Diệp vô song hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi bây giờ đã nghĩ xong muốn tránh ở địa phương nào sao. Nếu như bọn họ phát hiện ta không thấy, bọn họ sẽ ngay đầu tiên tìm ta. Diệp hiên nói, địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Sau nửa canh giờ, có mấy cái ngự thú tông thành viên giống như thường ngày đi tới trước sơn động khi bọn hắn thấy hai cái đáp hôn mê thủ vệ nhất thời là mặt liền biến sắc vội vàng đem bọn họ cho đánh thức hai người c ắ t ngươi là chuyện gì xảy ra không được người kia có phải hay không là không có ở đây vài người sắc mặt đại biến vội vàng hướng trong sơn động khi bọn hắn thấy cái lồng đã bị bổ ra mà trong sơn động căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, đều là lộ ra sợ hãi biểu tình. Bọn họ là biết rõ bên trong sơn động này nhân đối tôn chủ là trọng yếu bao nhiêu. tôn chủ đã nhấn mạnh rất nhiều lần. trong này nhân là tuyệt đối không thể thả đi ra. nếu ai thả ra rồi, hắn sẽ đem không làm tròn bổn phận thành viên giết đi. đây là một chút thương lượng cũng không có. cho nên lúc này bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ bọn họ tại bên trong sơn động tìm hồi lâu chính là không có tìm tới vì vậy dối rít s ô n g hướng mặt ngoài đi bọn họ phải nhất định ngay đầu tiên nói cho tôn chủ ngự thú tôn g tôn g chủ nghe thủ hạ báo cáo phấn nộ nói các ngươi đám phế vật này cho các ngươi làm một chút như vậy sự tình cũng làm không được còn có mặt mũi ở cái địa phương này nói Ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm tám mươi toàn tông lùng bắt, mấy cái thành viên cũng là phi thường sợ hãi run dày thân thể. Tông chủ từ đại s ả n h đi ra, chạy tới trong sơn động, hắn nhìn đ a giống tuyết sơn động, nổi giận gầm lên một tiếng. ngay sau đó hắn quay đầu nhìn cùng theo một lúc tới ngự thú tông thành viên, các ngươi là lúc nào phát hiện không thấy hắn, ngay mới vừa rồi, chúng ta vừa thấy được loại tình huống này cứ tới đây hồi báo. thành viên cẩn thận từng ly từng tí nói. thật là không có có dùng cái gì. như vậy một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. bây giờ lại liền trọng yếu nhất phạm nhân đều nhìn ném. đại trưởng lão lúc này mạc luôn cũng phi thường phấn nộ. hắn mới vừa rồi mang theo luyện đan sư công hội thành viên đang ở đi thăm bọn họ ngự thú tung. lại đang giờ phút quan trọng này mặt ra nghiêm trọng như vậy sự tình. Hắn chính là hy vọng ngự thú tông cùng luyện đan sư công hội có thể cùng nhau liên thủ thanh toán băng thiên sơn, đồng thời đem băng thiên sơn huyền thú biến thành ngự thú tông k h ấ ước thú. hơn nữa ngự thú đan vốn chính là luyện đan sư công hội bên kia chảy ra đan phương. đại trưởng lão có chút nóng này nói, các ngươi vội vàng cho ta đưa hắn tìm ra. Nếu để cho luyện đan sư công hội thành viên gặp được, vậy cũng là cùng rồi. Hắn biết rõ long hội trưởng cùng diệp vô song có nói chuyện với nhau quá. Một khi song phương gặp mặt, rất có thể sẽ trực tiếp nhận ra. đến thời điểm diệp vô song sự tình thật có thể muốn ra ánh sáng đi ra. vậy thì đối với bọn họ ngự thú tung mà nói dĩ nhiên là tai họ ngập đầu, Bọn họ ngự thú t ô n g mặc dù có thể một mực ở băng thiên thành bên trong cùng luyện đan sư công hội những đồ vật to lớn này như nhau liền là bởi vì bọn hắn trợ giúp cái kia giả diệt vô song trở thành băng thiên thành thành chủ mà một khi bên ngoài nhân biết rõ bọn họ ngự thú t ô n g làm việc toàn bộ băng thiên thành nhân cũng sẽ không b u ô n quá bọn họ thậm chí vương triều bên kia sẽ phái người đi xuống đưa bọn họ tiêu diệt Nự g Thú t ô n g các thành viên đều dối d í t chạy ra ngoài đi. Bắt đầu đối ngự Thú t ô n g Lúc này diệp hiên mang theo diệp vô song lại lần nữa quay trở về trong sơn động. Hắn khẽ mỉm cười. đ ị a phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. chúng ta sẽ trở lại cái địa phương này tới chờ đợi. d i ệ p vô song cũng bị diệp hiên loại biện pháp này cho sợ ngây người. Hắn cho là diệp hiên sẽ trực tiếp mang theo hắn xông ra đi. Nếu như bây giờ thực lực không đủ, như vậy thì lặng lẽ chạy ra ngoài. nhưng là diệp hiên lại không phải như vậy. Hắn lại là trước quay về rồi nguyên lai trong sơn động. Diệp hiên tìm một cái thoải mái cháu ngồi xuống đến. thực ra bên ngoài bây giờ phòng ngự cùng lục soát mới là nghiêm khắc nhất. bọn họ không cho phép ngươi rời đi ngự thú tùng. cho nên càng đến gần ngự thú t ô g cửa ra phòng vệ thì càng xâm nghiêm diệp vô song gật đầu đồng ý hắn cười nói phòng chừng bên ngoài bây giờ đã điên rồi vì tìm tới ta nhất định sẽ đào sâu ba thước diệp hiên nói chỉ bất quá có thể hay không chống đỡ quá ngươi khôi phục thời gian còn chưa nhất định những người đó vạn nhất tìm được dấu vết chúng ta đây chỉ có thể xông vào đi ra ngoài Diệp vô song nhìn diệp hiên. ngươi không sợ sao. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi. ta tại sao phải sợ. chuyện này nếu như bị phát hiện. vậy ngươi mệnh coi như giao phó ở c á c h địa phương này rồi. Diệp hiên cười nói. vậy thì có cái gì. cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. ta tới nơi này cứu ngươi là bởi vì ta cần muốn cái gì quả thật chỉ có ngươi có thể đủ lấy ra. Nếu như ta muốn đi lấy lời nói, cùng hiện tại tình trạng không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói càng kém. Diệp vô song đối với lần này mỉm cười đáp lại. Hai người trong huyệt động vượt qua từng bước từng bước giờ. Bọn họ cũng có thể nghe được bên ngoài tiếng ồn ào âm. Sở hữu ngự thú tông thành viên đều đã xuất động. Luyện đan sư công hội thành viên nghe phía bên ngoài thanh âm. cũng đều dối d í t hiếu kỳ nhìn bên ngoài. chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết ngự thú t ô n g rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. mạc luôn đi tới long trước mặt hội trưởng. vẻ mặt bất đắc dĩ. thật sự là xin lỗi. bởi vì ngự thú t ô n g một cách phi thường hung áp k h ế ước thú bạo động. thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể mời các vị đi về trước luyện đan sư công hội. n g à y khác ta nhất định tới cửa tạ tội. long hội trưởng hiểu ra tới. nguyên lai là k h ế ước thú bạo động. không trách nhiều người như vậy cũng hành động, xem ra là phi thường khó có thể đối phó huyền thú a, mà luôn gật đầu, vẻ mặt âm trầm, đúng đúng là phi thường khó đối phó, hơi không cẩn thận chúng ta cũng phải chết ở tên xúc sinh kia trên tay, long hội trưởng đứng lên, được rồi, các ngươi đã ngự thú tung không có thời gian, như vậy chúng ta cũng không quấy dày, hắn mang theo thành viên khác đi ra phía ngoài, Mặc dù Hắn là muốn mang theo diệp hiên cùng rời đi, nhưng là Hắn cũng biết không thực tế. Bây giờ ngự thú t ô n g gì chẳng nhất định là diệp hiên gây ra. c h o nên bây giờ diệp hiên rốt cuộc làm cái gì Hắn cũng không biết rõ. Càng không bây giờ biết rõ diệp hiên rốt cuộc là ở địa phương nào. Diệp hiên chỉ là để cho Hắn mang theo đi vào. Lại không có nói qua phải chờ cùng đi ra ngoài. Long hội trưởng biết rõ mình tiếp tục tìm lý do đời ở ngự thú t ô n g nhất định sẽ để cho ngự thú t ô n g nhân nổi lên nghi ngờ. còn không bằng dựa theo mà luôn nói đi làm. chờ đi ra ngự thú t ô n g sau đó. ngự thú t ô n g đại môn liền thật chặt đóng lại. Long hội trưởng lo âu nói. cũng không biết rõ diệp hiên tiểu hữu rốt cuộc là đi làm chuyện gì rồi. hy vọng hắn vẫn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng từ bên trong đi ra. Kính hâm chỉ là lặng lẽ tính một q u ẻ l à cát. ngự thú tôn quan môn đây chính là rất lâu cũng không có bái kiến sự tình. long hội trưởng tự nhiên rõ ràng. nhất định là xảy ra đại sự gì tình. bây giờ sẽ chờ ngự thú tôn bên trong truyền tới tin tức. hai giờ đi qua. diệp hiên nhìn diệp vô song chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. cũng không nóng này. mình ngồi ở một bên. c ử u nguyệt ra hiện ở bên cạnh hắn cái này chính là vốn là băng thiên thành thành chủ diệp hiên gật đầu c ử u nguyệt lắc đầu thực lực cũng cứ như vậy diệp vô song thấy c ử u nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ đây là kiếm linh không có bái kiến kiếm linh sao hoang vực chẳng nhẽ đã rơi ở phía sau đến nước này sao thậm chí ngay cả kiếm linh cũng không có c ử u nguyệt có chút không hiểu hỏi Diệp vô song trầm mặt. Hắn nói thế nào đều là băng thiên thành thành chủ. Thần khí tự nhiên cũng là từng thấy. nhưng là như vậy thuần khiết kiếm linh Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. cảm giác sống như là đất trời sinh ra mà sống. không có bất kỳ tạp chất. cửa nguyệt thậm chí có thể đại biểu kiếm đạo. là kiếm đạo hóa thân thật thể. Diệp vô song nhắm lại con mắt. tiếp tục khôi phục thực lực của chính mình. Diệp hiên lóng tai thân nghe, đột nhiên nghe được có thanh âm từ bên ngoài truyền vào, hắn những mày một cái. quả nhiên, cái địa phương này mặc dù thì sẽ không có người kiểm tra, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ có một ít thành viên cho là mình bỏ sót, mà ở này đi vào, hơn nữa còn có một ít thành viên là muốn thử vận khí. cái sơn động này căn bản cũng không có chỗ ẩm thân phương, một khi ngự thú tung thành viên đi vào, như vậy thì nhất định sẽ phát hiện bọn họ. chỉ chốc lát, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. hơn nữa nghe xấu người hay lại là nhiều cái. diệp hiên biết rõ một trận đại chiến không thể tránh khỏi. ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một. chương hai trăm tám mươi một nói láo cũng sẽ không. diệp vô song cũng vào lúc này trợn mở con mắt. hắn bất đắc dĩ nói. ngượng ngùng. bây giờ ta thực lực hay là không có khôi phục, cho nên nếu như có thể mà nói, xin ngươi trì hoãn một ít thời gian. Diệp hiên tức giận nói, ta biết, chúng ta có thể là trên một sởi thừng châu chấu, người nào chết đối một người khác đều là không có lợi. Diệp vô song khẽ mỉm cười, lúc này ngự thú tông thành viên đang mang theo huyền thú tiến vào trong sơn động, bọn họ thấy diệp vô song cùng tay cầm tinh huy diệp hiên, nhất thời là chừng con mắt lớn, bọn họ vội vàng hướng bên ngoài sơn đồng chạy trốn, đồng thời bọn họ bắt đầu đối bên ngoài kêu gào, tìm được. ở chỗ này, tất cả thành viên đều bắt đầu đi ra ngoài chạy trốn, chỉ bất quá tối đến gần sơn đồng những thứ kia thành viên chẳng qua là trong trước mắt liền bị diệp hiên rết đi, diệp hiên một đường đuổi rết, một mực rết tới rồi trước cửa hang, những thành viên này huyền thú cũng d ố i g i ế t bị diệp hiên g i ế t đi. Hắn đứng ở trước cửa hang. Lúc này đã tụ tập rất nhiều người. những thành viên này mặc dù là không dám lên tới ra tay với diệp hiên. có thể cũng không có tàn ra. Diệp hiên đối với lần này chỉ là bất đắc d ĩ thở dài một cái. ta còn tưởng rằng có thể lại trì hoán một ít thời gian. xem ra là ta mình cả nghĩ quá rồi. bất quá nếu là lời như vậy. vậy các ngươi đều có thể chết đi. Diệp hiên lạnh lùng nhìn những thành viên này. mà ngự thú tông thành viên đều rối rít lui về phía sau rút lui. một ít trưởng lão đã mang theo chính mình khế ước huyền thú tới trấn tràng rồi. khốn kiếp, ngươi lại dám ở chung ta ngự thú tông càn rỡ. ngươi là ai phái tới. tam trưởng lão chỉ diệp hiên hỏi. diệp hiên cười nói. ngươi nói sao. xem ra là có người không nghĩ ở băng thiên thành còn sống mới có thể cùng chúng ta ngự thú t ô n g đối nhịp xem ra ngươi mục tiêu phi thường rõ ràng chính là tới cấu người hắn bị đến con mắt ngươi ứng nên biết người kia thân phận chúng ta không thể lưu ngươi diệp hiên lạnh nhạt nói chẳng nhẽ ta không biết rõ các ngươi sẽ đem tính mạng của ta lưu lại sao dĩ nhiên sẽ không ngươi đã dám đến ngự thú tông dương oai. chúng ta đây đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi. bất kể như thế nào, ngươi đều muốn chết. tam trưởng lão dếu cợt nói. cho nên à, hay lại là chiến đấu đi. mặc dù ta không nhất định có thể từ c á c h địa phương này chạy đi. nhưng là ta dám nói. các ngươi ngự thú tông rất nhiều thành viên cũng sẽ bị ta giết chết. diệp hiên đem tinh huy nâng lên. hai hước cười. những thứ kia phổ thông thành viên đều có nhiều chút sợ hãi. bọn họ cũng biết thực lực mình không thế nào đi. mà bên người khấy ước huyền thú tu vi cũng bất quá là thánh giả cảnh giới. mà bây giờ diệp hiên thật sự tản mát ra khí thế cũng đã là thánh sư rồi. hơn nữa còn là thánh sư đ ỉ n h phong. thiếu chút nữa chính là luôn hồi chi cảnh thực lực. tam trưởng lão h ừ một tiếng. ngươi cho rằng là ngươi có cơ hội như vậy sao. ta một người cũng đủ để đưa ngươi giết đi. diệp hiên cười nói. thật sao. lúc trước các ngươi ngự thú t ô n g một trưởng lão cũng nói như vậy. nhưng là bây giờ hắn thi thể vẫn còn ở băng thiên sơn bên trong. phòng chừng còn không có người có thể tìm được. tất cả mọi người đều là sưởng sốt một chút. tam trưởng lão ha ha cười to. thật là khôi hài. ngươi cho rằng là ngươi là ai à. chúng ta ngự thú tôn trưởng lão trên tay k h ế ước huyền thú cũng đều là luôn hồi chi cảnh trên. một mình ngươi thánh sư lại dám nói có thể đem chúng ta ngự thú tôn trưởng lão giết. nói lão cũng sẽ không. tam trưởng lão dĩ nhiên không sẽ tin tưởng diệp hiên lời nói. mặc dù bọn họ thực lực bản thân chưa ra hình dáng gì. nhưng là trên đầu k h ế ước huyền thú có thể đều có hai cách trở lên. mà hai c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú gần đó là luôn hồi chi cảnh huyền giả đều phải nhượng bộ lui binh diệp hiên chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đối mặt ngự thú tôn t r ư ở n g lão dĩ nhiên là không dám ra tay vừa lúc đó càng ngày càng nhiều thành viên đi tới trước sơn động những thứ kia đi theo nhị t r ư ở n g lão cùng đi đuổi g i ế t diệp hiên thành viên cũng rối rít tới cái địa phương này khi bọn hắn thấy diệp hiên sau đó, nhất thời mặt liền biến sắc, bọn họ cho là bọn họ giấu giếm sự tình bại lộ rồi. một người tâm tư chuyển một cái, kêu khóc vọt tới trước mặt tam t r ư ở n g lão. tam t r ư ở n g lão, chính là hắn, chính là hắn đem nhị t r ư ở n g lão g i ế t đi. tam t r ư ở n g lão nồ cười hơi ngừng, giống như ăn phải con ruồi như thế khó chịu. hắn nhìn diệp hiên, sau đó đem cái này thành viên bắt ngươi nói cái gì là hắn hắn và nhị trưởng lão đối chiến sau đó đem nhị trưởng lão giết đi thực lực của hắn rất cường đại chúng ta cũng không phải là đối thủ cho nên mới trở lại tam trưởng lão phấn nộ nói sau khi các ngươi trở về vẫn không có nói nhị trưởng lão tung tích liền là muốn đem nhị trưởng lão từ sự tình ẩm lừa gạt tiếp có phải hay không là cái này thành viên không dám nói tiếp nữa. Tam trưởng lão phi thường phẫn nộ nhìn mấy người này. các ngươi mấy tên khốn kiếp này. biết không biết rõ các ngươi làm như vậy sẽ để cho ngự thú tông lâm vào hỗn loạn tình cảnh. diệp hiên lạnh nhạt nhìn những người này. hắn còn tưởng rằng những người này đã đem ngự thú tông nhị trưởng lão bị chính mình giết chết sự tình nói cho ngự thú tông người. không nghĩ tới lại đem chuyện nào cho ẩm lừa gạt tiếp. mà những người này lúc này cũng chỉ là sợ hãi quỳ dưới đất bọn họ bây giờ biết rõ bọn họ phải bị rất nghiêm trọng trừng phạt nhưng là chỉ cần không bị thương cùng tánh mạng bọn họ cũng cam tâm tình nguyện tam trưởng lão đem một mực luôn hồi chi cảnh huyền thú triệu hoán đi ra nhìn những thành viên này cả giận nói cho ta đưa bọn họ giết lại giấu xếm trọng yếu như vậy tình báo tam trưởng lão tha m ạ n g a Tha m ạ n g a, tất cả thành viên cũng q u ỳ dưới đất, không ngừng dập đầu, chỉ bất quá tam trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, làm cho mình triệu hoán đi ra một chỉ lão hổ đưa bọn họ cũng x ế t đi, đây là luôn hồi chi cảnh huyền thú, liệt d i ễ m hổ, toàn thân cao thấp đều mang ngọn lửa, t r ừ n g cao mười mét, n à y tự đại lão hổ xuất hiện sau đó, tất cả thành viên đều dối d í t tàn ra, sợ bị ngọn lửa cho đả thương, đem những thành viên này giết sau đó. Tam trưởng lão mới lần nữa nhìn về phía diệp hiên. Trận này náo nhiệt cuối cùng là kết thúc. Diệp hiên đối với lần này đương nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Dù sao hắn hiện tại chính là đang kéo dài thời gian, trì hoãn càng dài. như vậy diệp vô song khôi phục tỷ lệ lại càng cao. Hắn đương nhiên là hy vọng diệt vô song có thể đem thực lực cho khôi phục. Lời như vậy liền không cần chính mình đem thần thông cho lái ra. Muốn biết rõ thần thông một khi là bị những người này cho nhìn thấy. như vậy chuyện này cũng liền c h u y ề n ra ngoài. kính hâm nhưng là n h ấ n mạnh rất nhiều lần. thần thông sự tình là tuyệt đối không thể để cho bên ngoài nhân biết rõ. nếu như không phải rất nghiêm trọng, đối với Hắn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Kính hâm thì sẽ không nói nhiều lần như vậy. chỉ bất quá bây giờ tam trưởng lão hay lại là xuất thủ. ngự thú tông các trưởng lão khác cũng d ố i rít tới cái địa phương này. khi bọn hắn biết được n h ị trưởng lão lại bị diệp hiên giết đi. nhất thời là kinh hãi. ngự thú tông tông chủ lâm ngạn vẻ mặt giật mình. cái gì, cái này thánh sư lại có thể đem lão n h ị giết đi. Ta nhớ được lão n h ị trên đầu nhưng là mang theo bốn con huyền thú. đại trưởng lão nhất thời nói là, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm tám mươi hai một người đã đủ giữ quan ải. hắn một cái thánh sư có thể đem bốn con luôn hồi chi cảnh huyền thú g i ế t đi. thế nào ta không tin tưởng đây. lâm ngạn nhất thời là sinh ra hoài nghi. hắn cảm thấy trong này hẳn là còn có những nguyên nhân khác. Chẳng nhẽ là bởi vì hắn trên người cái gì thần khí, có thể đối huyền t h u tạo tác dụng. Dù sao tôn g chủ ngươi cũng biết rõ, chúng ta khế ước là tồn đang vấn đề. Nếu như đối phương trên tay có cái gì có thể ảnh hưởng huyền t h u thần khí, kia đúng là có thể đem lão n h ị g i ế t đi. đại trưởng lão chắp tay nói, mạt luôn, ngươi ứng nên biết rõ, cái loại này thần khí là có bao nhiêu khó khăn. Lâm ngạn mị đến con mắt nói, trong mắt mang theo tham lam. Hắn biết rõ loại này thần khí đối với bọn họ ngự thú t ô n g là phi thường trí mạng. Bọn họ thực lực bản thân cũng không tính là cường đại. Coi như là Hắn người t ô n g chủ này cũng bất quá là thánh sư tu vi. m à các trưởng lão thì càng thêm không cần nói. Nếu như diệp hiên trên đầu thật là có cái loại này thần khí, dĩ nhiên là có thể mang nhị trưởng lão x ế p chết. Mạc luôn nói, mặc dù không biết rõ có phải hay không là thật, nhưng bây giờ lão tam không phải cùng hắn chiến đấu sao. chúng ta nhìn chính là, nếu như trên người hắn thật là có cái loại này thần khí, chúng ta liền có thể mời thành chủ xuất thủ. Lâm ngạn gật đầu, biểu t h ị đồng ý, mà lúc này tam trưởng lão đã để cho liệt diễm hổ ra tay với diệp hiên rồi, thân thể khổng lồ nhào tới, giống như một tòa tiểu sơn vượt trên tới bóng người to lớn đem ánh mặt trời che kín mang lên hỏa d i ễ m móng nhọn hướng diệp hiên bắt tới diệp hiên nhìn này liệt d i ễ m hổ nhất thời là cười ha ha trên tay tinh huy một kiếm đâm ra một đảo kiếm khí rơi vào liệt d i ễ m hổ trên móng vuốt lực lượng khổng lồ đem liệt d i ễ m hổ cho lật ngược diệp hiên nở nô cười các ngươi nhị trưởng lão nhưng là có bốn con huyền thú. Hắn lúc ấy nhưng là để cho bốn con huyền thú đồng loạt xuất thủ. ngươi cái này tam trưởng lão sẽ không chỉ có một con luôn hồi chi cảnh huyền thú chứ. tam trưởng lão cắn răng, vẻ mặt âm trầm. Hắn dĩ nhiên biết rõ nhị trưởng lão huyền thú. Hắn trên đầu cũng còn có hai cái. nhưng là Hắn có thể không có nghĩ qua phải đem sở hữu huyền thú cũng cho triệu hoán đi ra. nhưng thấy đến liệt d i ễ m hổ lại cùng diệp hiên đánh ngang tay tự nhiên là có nhiều chút do dự hắn muốn đem còn lại hai cái cũng cho triệu hoán đi ra diệp hiên thấy liệt d i ễ m hổ từ dưới đất bò dậy sau đó mới lần nhào tới trường kiếm một vung kiếm vực đ ẩ y ra trong nháy mắt đem liệt d i ễ m hổ cho che phủ ở trong đó kiếm vực bên trong vô số kiếm khí rơi vào liệt d i ễ m trên người hổ mà liệt diễm bây giờ hổ chỉ có thể giống giận toàn lực ngăn cản những kiếm khí này về phần là ra tay với diệp hiên vậy là không có biện pháp diệp hiên cười ha ha từng bước một hướng tam trưởng lão đi tới cái này liệt diễm bây giờ hổ đã không có thời gian đi chiếu cố đến tam trưởng lão rồi chẳng nhẽ bây giờ ngươi còn không tính đưa ngươi còn lại huyền thú lấy ra sao nếu như ngươi như vậy ta coi như xuất thủ Diệp hiên cười hít mắt nhìn tam t r ư ở n g lão. Tam t r ư ở n g lão cắn răng. Hắn dĩ nhiên không hy vọng như vậy. nhưng là Hắn cũng không có cách nào. thấy Diệp hiên từng bước một đến gần chính mình. Hắn có chút hốt hoàng. Hắn thực lực bản thân chẳng qua chỉ là thánh giả. một cái thánh giả. hơn nữa còn là một cái không thế nào chiến đấu thánh người. là không có cách nào cùng Diệp hiên như vậy thánh sư đối chiến. Hắn phi thường rõ ràng một điểm này, cho nên Hắn vội vàng đem còn lại hai c á c huyền h thú triệu hoán đi ra. Khốn kiếp, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể mang ta cho chiến thắng sao, trên tay ta nhưng là có ba c á c h luân hồi c h i cảnh huyền thú, cho dù thực lực của ngươi có thể có thể luân hồi c h i cảnh đối chiến, kia cũng không cách nào đồng thời đối kháng ba c á c h luân hồi c h i cảnh huyền thú. Tam t r ư ở n g lão phi thường khó chịu, nhưng là cũng cũng biết rõ diệt hiên thực lực đúng là cường đại. Lấy thánh sư đ ỉ n h phong thực lực đối áp chế một c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú. Loại chuyện này mặc dù không phải là không có, nhưng là ít vô cùng. Hoang vực chi trung thiên tài là có rất nhiều. Lấy thánh sư đ ỉ n h phong thực lực đi áp chế luôn hồi chi cảnh huyền giả loại chuyện này dĩ nhiên có thể gặp được. nhưng là một cái nhân đối kháng ba cái luôn hồi chi cảnh huyền thú loại chuyện này bọn họ nghe cũng chưa có nghe nói qua cho nên tam trưởng lão cảm thấy diệp hiên là không có cách nào đối ba cái huyền thú đồng thời xuất thủ còn lại hai cái huyền thú một cái là cự hùng ngoài ra một cái chính là to lớn ưng cự đại lão ưng bay lượn ở trong b ầ u trời che ở diệp hiên chu vi hơn một ngàn mét ánh mặt trời trong lúc nhất thời nơi này một bóng ma Diệp hiên ngẩng đầu nhìn diều hâu, bất đắc dĩ nói, ở trên trời sao, như vậy vẫn còn có chút phiền toái, muốn ở trong bầu trời tự do bay lượn, vậy cần thần tôn chi thượng cảnh giới mới được, mà bọn họ thánh sư là không có cách nào ở trong bầu trời bay lượn, nhiều nhất chính là một cái nhảy, ở trong bầu trời dừng lại thời gian dài một chút. Ha ha ha, ta tìm người ung có thể là phi thường cường đại. là ta này ba cái huyền thú bên trong thực lực tối c ư ờ n g đại, hơn nữa còn có thể ở trong bầu trời chiến đấu, từ từ chơi đùa chết ngươi. bây giờ ngươi biết rõ sợ sao. tam trưởng lão phi thường đắc ý nhìn diệp hiên. diệp hiên bất đắc dĩ nói. đúng vậy, bây giờ ta không có cách nào ở trong bầu trời cùng ngươi huyền thú đối chiến, nhưng là ta không được không có nghĩa là ta đồng bạn không được à Tam trường lão sườn sốt một chút, ngươi còn có đồng bạn, hắn vội vàng nhìn vòng quanh chu vi, nhưng là không thấy những người khác, mà bên ngoài đã sớm bị ngự thú t ô n g thành viên vây, bên ngoài nhân nếu như đi vào là sẽ bị bọn họ phát hiện, diệp hiên lạnh nhạt nói, đúng vậy, nhất định là phải dẫn đồng bạn tới, nếu không mà nói làm sao có thể to gan như vậy, Tam t r ư ở n g lão phi thường cảnh giác nhìn chu vi, cũng mệnh lệnh diều hâu t ù y thời bảo vệ mình. Diệp hiên nhìn bên cạnh, c ử u nguyệt ở trong h ư không xuất hiện, tất cả mọi người đều chừng con mắt lớn, đây là tình huống gì. Tam t r ư ở n g lão lúc này mới biết rõ Diệp hiên nói đồng bạn là ý gì. Diệp hiên trên tay trường kiếm lại có khí linh rồi, lâm ngạn cùng mạc luôn cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, kiếm linh là kiếm linh mạc luôn kích động nói không nghĩ tới a thật là không nghĩ tới người này trên tay lại là một cái thần khí hơn nữa còn là một cái mang theo kiếm linh thần khí muốn biết rõ kiếm linh dừng dục là phi thường chật vật có chút vũ khí thậm chí là mấy vạn năm cũng không xảy ra khí linh lâm ngạn đã muốn đem này trường kiếm cho đoạt lại rồi hắn biết thực lực mình là rất yếu đối với những cường đại đó huyền giả mà nói nhưng là chỉ nếu là có tinh huy hắn liền có thể đem cửa nguyệt làm vì một đòn sát thủ nếu là có người đến ra tay với hắn hắn liền đem cửa nguyệt triệu hoán đi ra trợ giúp chính mình tướng địch nhân giết chết hơn nữa hắn thấy cửa nguyệt lại là đã bắt đầu bay về phía tìm người ưng càng hưng phấn cửa nguyệt thực lực mặc dù không có đi đến thần t ô n cảnh giới nhưng là kiếm linh thì sẽ không có như vậy hạn chế. Muốn ở trong bầu trời phiêu tre o tuyệt đối làm được. bọn họ hạn chế chỉ có một. đó chính là tuyệt đối không thể cách vũ khí quá xa. diệp hiên nhìn cửa nguyệt đã đi đúng đúng tìm người ưng rồi. nhất thời là b ấ t đắc dĩ. đây là dự định đem còn lại hai cái huyền thú s a o cho mình. ta có thể ứng trước tương lai m ộ ư ơ i một. chương hai trăm tám mươi ba chiến tam trưởng lão. Mặc dù Hắn là có thể đem một cái liệt d i ễ m hổ áp chế, nhưng là đối mặt hai cái huyền thú. tựa hồ là có chút không ổn rồi. thực lực của Hắn còn không đến mức đem hai cái luôn hồi chi cảnh huyền thú xếp đi. hơn nữa mặc dù coi như liệt d i ễ m hổ là bị chính mình áp chế, nhưng cũng không có cho liệt d i ễ m hổ tạo thành tổn thương rất lớn. những kiếm khí kia cũng chỉ là không đến nơi đến trốn. liệt d i ễ m hổ nhìn rất chật vật, trên thực tế lại sinh long hoạt hổ, t ù y thời chờ đợi xuất thủ công kích chính mình, diệp hiên hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn c á c h này cự hùng, cự hùng căn bản cũng không sợ hãi hắn kiếm vực, chủ động đi vào, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân gấu hướng đỉnh đầu của diệp hiên bên trên vỗ tới, diệp hiên chỉ có thể nhích sang bên né tránh, mà trên người cử hùng huyền lực tựa hồ cũng đã dùng trên thân thể cho nên cử hùng thân thể chính là một cái vũ khí mà cử hùng xuất thủ dĩ nhiên chính là hàm chứa huyền lực diệp hiên đã biết một điểm này cho nên cũng không có tính toán cùng cử hùng cứng đối cứng đối liệt d i ễ m hổ đương nhiên là có thể để cho kiếm khí đưa nó áp chế nhưng là kiếm khí rơi vào trên người cử hùng một chút tác dụng cũng không có cho nên bây giờ cử hùng mới có thể ở kiếm vực bên trong tứ vô kỷ đạn ra tay với diệp hiên cút ngay cho ta diệp hiên trường kiếm một vung cử đại kiếm khí rơi vào trên người cử hùng cử hùng lại nổi giận gầm lên một tiếng bàn chân gấu gắng gượng đem kiếm khí cho vỡ ra tới huyền lực tiêu tan ở trong không khí diệp hiên cảm giác này cử hùng đặc thù trong lòng cũng có chút vô lực người này rõ ràng chính là phòng ngự phi thường cường đại c á c h loại này muốn dùng trường kiếm đem c ự hùng giết chết tựa hồ không thế nào thực tế diệp hiên chỉ có thể đưa mắt rơi vào liệt d i ễ m trên người hồ nếu là c ự hùng t r ư ớ c không có cách nào giết chết vậy trước tiên đem liệt d i ễ m hồ giết chết chu vi thành viên thấy diệp hiên một cách như vậy thánh sư huyền giả lại có thể đồng thời đối mặt hai c á c h luôn hồi chi cảnh huyền thú nhất thời là khá to mồm Bọn họ bắt đầu hoài nghi mình trở thành ngự thú t ô n g thành viên có phải hay không là đúng. Muốn là tất cả huyền giả cũng có thể đối phó đồng đẳng cấp huyền thú. hơn nữa một lần hay là đối phó hai cái. như vậy bọn họ vốn là số lượng ưu thế cũng chưa có. bọn họ gần đó là l ợ i hại hơn nữa. cũng chỉ có thể là đồng thời cùng bốn con huyền thú ký kết khế ước. Lúc này diệp hiên thật sự hiện ra thực lực đã để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi những huyền thú đó thực lực. đây chính là luân hồi chi cảnh huyền thú. lúc nào như vậy bực bội qua. chết đi cho ta. ta trọng công hùng có thể không phải đơn giản như vậy. nó lực phòng ngự coi như là luân hồi chi cảnh huyền giả cũng không có cách nào phá vỡ. chớ đừng nói chi là là như ngươi vậy một cái thánh sư rồi. tam trưởng lão cười to nói. Hắn ngay từ đầu còn rất lo lắng diệp hiên thực lực sẽ rất khủng bố. nhưng là bây giờ thấy diệp hiên đối mặt hai cái huyền thú cũng đã như vậy. nhất thời là vui vẻ cười. Hắn nếu như biết rõ đem diệp hiên giết chết rồi. như vậy Hắn liền có thể đem tinh huy cho chiếm được. mặc dù đến thời điểm nói còn lại t r ư ở n g lão hội mơ ước. nhưng là này là mình chiến l ợ i phẩm. thế nào đều là mình nắm giữ. Hắn nhìn diệp hiên chỉ có thể trốn tránh cử hùng truy đuổi. m à liệt d i ễ m mặc dù hổ nhìn rất chật vật. nhưng là hắn biết rõ liệt d i ễ m hổ trên thực tế cũng không có bị thương. Bây giờ đem diệp hiên giết chết chỉ là một vấn đề thời gian. huyền giả sức chịu đựng tuyệt đối không có huyền thú tốt như vậy. chờ đem diệp hiên huyền lực cho tiêu hao hầu như không còn. như vậy muốn giết diệp hiên chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. ánh mắt của hắn vẫn nhìn diệp hiên trên tay trường kiếm. nếu như là người bình thường lời nói, kia muốn có được thần khí nhận chủ còn là phi thường chật vật, nhất là bọn họ hay là đem diệp hiên giết chết nhân, có thể là đối với bọn hắn ngự thú tung mà nói, dĩ nhiên là không có gì khó, đem một cái linh giam cầm lại, sau đó đem cửa nguyệt sở hữu trí nhớ thủ tiêu là làm được. ngay tại hắn suy tính phải dùng làm sao tinh huy thời điểm một cái bóng người to lớn từ trên trời nện xuống đến rơi xuống trước mặt người sở hữu cửa nguyệt lạnh lạnh rơi xuống đứng ở tìm người trên người u n g lúc này tìm người u n g đã thoi thóp làm sao có thể tam trưởng lão rung động nhìn cửa nguyệt cửa nguyệt thực lực cũng bất quá là thánh sư đ ỉ n h phong mà thôi hiện ở c á c h này thánh sư đ ỉ n h phong ra hỏa lại đem tìm người ưng giết chết rồi hả cửa nguyệt lạnh nhạt nhìn diệp hiên n g ư ờ i bên này còn không có giải quyết sao quá chậm diệp hiên bất đắc dĩ nói vừa v ặ n g ặ p khắc chế ta huyền thú cái này trọng công hùng lực phòng ngự thật sự là quá cao ta không có cách nào đưa nó giết chết cửa nguyệt ồ một tiếng một cước đã dấm vào kiếm vượt bên trong n à n g lạnh nhạt nói, ngươi cái này kiếm vực lại còn không có đổi thành l í n h vực, ngươi cái này ngộ tính thật đúng là kém a. Diệp hiên bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần dếu cợt ta, ngươi muốn biết rõ ở trên thế giới này, có thể có được kiếm ý nhân sẽ không nhiều, mà có thể đem kiếm ý biến thành kiếm vực thì càng thêm không cần nói. Lúc này trọng công hùng đã chạy đến diệp hiên bên người, Giống dẫn đang định đem diệp hiên một cái tát cho đánh thành bùn. c ử u nguyệt lại t r ở n mắt nhìn t r ở n mắt. ngươi tên súc sinh này không nên cắt đứt ta nói chuyện. Nàng đưa tay ra. một cái tát cách không hướng về phía cử hùng đập tới. huyền lực biến àng thành vô số trường kiếm. đồng thời đánh vào trên người cử hùng. vốn là bị diệp hiên công k í c h lại vẫn không nhúc nhích cử hùng. ở nơi này sở hữu trường kiếm công k í c h sau đó. lại lùi lại hết mấy bước, hơn nữa trên người lại sẽ có một hai thanh trường kiếm đâm xuyên qua hắn phòng ngự, huyết d ị c h đang từ từ nhỏ xuống, huyền lực biến ảng trường kiếm cũng biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là lúc này cử hùng cũng biết rõ cửa nguyệt so với d i ệ p hiên muốn cường đại, cho nên nó sống dần sông về cửa nguyệt, tam t r ư ở n g lão thấy vậy đã có nhiều chút lo lắng Hắn không nghĩ tới cửa nguyệt lại có thể đem tìm người ung giải quyết. đây chính là l u â n hồi chi cảnh huyền thú a. diệp hiên thấy cửa hùng đã bị cửa nguyệt c ả n lại rồi. vì vậy sách trường kiếm hướng liệt d i ễ m hổ đi tới. liệt d i ễ m hổ thép dài đến. thấy diệp hiên đã tới trước mặt nó. cặp mắt đỏ thắm. chỉ một cái tử đem sở hữu kiếm khí cho đ ẩ y ra rồi. nó đánh về phía diệp hiên. Rõ ràng cho thấy đã đợi đợi đã lâu, ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi một mực ở cái địa phương này chờ đợi ta tới sao, kỳ địch lấy yếu, ngươi ngược lại là chơi một tay g h ế sách hay a, diệp hiên cười lạnh nhìn liệt d i ễ m hổ, ngay sau đó thân hình lói lên, rơi xuống liệt d i ễ m đỉnh đầu của hổ bên trên, hắn đem tinh huy đi xuống bổ một cái, chỉ thấy được dài mười mấy mét kiếm khí giống như trăng lưới liềm như thế, rơi xuống liệt d i ễ m trên lưng h ổ cho dù liệt d i ễ m lưng h ổ bộ lực phòng ngự kinh người, nhưng ở này c ử đại kiếm khí bên trong, cũng chỉ có thể bị ép trên đất, trên lưng nó nhiều hơn một nhánh lên đi. Diệp hiên chính ngắn ngủi phiêu treo ở trong bầu trời, xem ra không cần một chiêu mạnh nhất là không có cách nào đưa đi ngươi. một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở diệp hiên phía sau. Toàn bộ kiếm vực kiếm khí nhất thời là biến thành bông tuyết, băng hàn đẩy ra, để cho chu vi những ngự thú t ô n g đó thành viên cũng sụt cổ một cái, nhìn trời một chút không, này chưa có tuyết rơi à. thế nào lạnh như vậy đây, bông tuyết bay lạc, rơi vào liệt d i ễ m trên người hổ, liền hóa thành kiếm khí cắt liệt d i ễ m hổ thân thể, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm tám mươi bốn tàn nhẫn đại trưởng lão hơn nữa những kiếm khí này còn mang theo đặc thù băng hàn ý so với mới vừa rồi kiếm khí uy lực càng lớn diệp hiên một kiếm tào khai băng tuyết nữ thần thở dài toàn bộ kiếm vực trong nháy mắt kết thành băng xương liệt d i ễ m hổ tứ chi bị khối băng làm cho đông lại mà liệt d i ễ m hổ chính là giống giận đem tứ chi từ khối băng phía trên rút ra sau đó d i ấ m đạp bể trên người nó ngọn lửa càng ngày càng lớn tựa như cùng bị ngọn lửa gói đến diệp hiên cười nói còn phải giấy rùa sao vậy ngươi liền cho ta xem được rồi diệp hiên một kiếm đâm ra một đảo to lớn chừng hơn trăm thước băng thương trong nháy mắt tạo thành ở bạch hổ giống g ầ n giống như hỏa cầu đánh về phía hắn thời điểm băng thương cũng đập vào liệt diếm trên người hổ ầm mặt đất sụp đổ, đất rung núi truyền, toàn bộ ngự thú tông cũng ở trong c h ấ n động, rất nhiều phòng xá cũng sụp đổ, mà những thứ kia thành viên càng là trợn tròn con mắt, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chiêu thức, thật sự là quá mức khoa trương, nay tuyệt đối không phải thánh sư có thể thả ra ngoài chiêu thức, lúc này tam trưởng lão chỉ là trong lòng đang dì máu, bởi vì này băng thương hạ xuống, liệt d i ễ m hổ đã bị đâm xuyên qua. Hắn nhìn diệt hiên sắc mặt có chút tái nhợt. nhưng là còn có năng lực chiến đấu. nhất thời là cắn răng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa. các vị không ra tay chẳng lẽ là muốn t a tới mời các ngươi sao. mạt luôn cười ha ha. nói với lâm ngạn. tôn g chủ. xem ra tam trưởng lão là không cách nào. c h ú n g ta hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đi. Mặc dù h ắ n là có thể đồng thời đối mặt hai cái huyền thú, nhưng là nơi này chúc ta nhiều như vậy huyền thú, coi như là xa luôn chiến cũng có thể đưa h ắ n s rét đi. Lâm ngạn gật đầu, đi đi, các ngươi sở hữu trường lão cũng xuất thủ, m ạ c luôn cười nói, ta đây đi trước, h ắ n s a u khi nói xong, đi tới tam trường lão bên người, ngoại trừ m ạ c luôn bên ngoài, còn có bốn cái người trung niên, bọn họ đều là ngự thú t ô n g trưởng lão ngự thú t ô n g tổng cộng có bảy cách trưởng lão lúc này bảy cách trưởng lão trừ bỏ bị giết chết n h ị trưởng lão bên ngoài đều đã đủ diệp hiên lạnh nhạt nhìn những trưởng lão này trong lòng thở dài một cái mặc dù hắn là có thể đem một trưởng lão giết chết nhưng là đối mặt nhiều như vậy cách trưởng lão hắn là không có cách nào hắn nhìn trong sơn động mà sơn đồng tựa hồ là một chút đồng tính cũng không có quả nhiên không thể dựa vào người khác muốn sống lời nói vẫn còn cần suy nghĩ một chút mình diệp hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai hắn biết mình là không thể giấu nghề mạc luôn cười ha ha tiểu tử không nghĩ tới một mình ngươi thánh sư lại đem lão tam bức bách thành như vậy thực lực quả nhiên rất không tồi diệp hiên lạnh nhạt nói thật sự là quá khen. chỉ bất quá ta nghĩ các ngươi quá tới nơi này không phải là vì cùng ta nói chuyện phiếm chứ. mạc luôn lắc đầu. dĩ nhiên không phải. chúng ta là tới giết ngươi. mặc dù ta biết rõ như vậy thật không tốt. lấy nhiều khi ít. có thể là chúng ta ngự thú t ô n g vẫn luôn là lấy nhiều đánh ít. hơn nữa ai bảo ngươi biết không ứng nên biết rõ sự tình đây. Diệp hiên nhìn lướt qua chu vi thành viên, hiếu kỳ hỏi, những người này cũng đều là không biết những chuyện này chứ, mạc luôn lắc đầu, bọn họ dĩ nhiên không biết rõ, nếu là như vậy, nếu như ta đem ta thật sự biết rõ sự tình nói hết ra, bọn họ không đều là toàn bộ cũng biết, đến thời điểm điều bí mật này liền không phải là bí mật rồi, các ngươi ngự thú tung phải song đời, Diệp hiên mỉm cười nhìn m ạ c l u â n m ạ c l u â n cười lạnh nói. đúng vậy. thật sự bằng vào chúng ta vẫn luôn có chú ý một điểm này. c á c h này ngự thú tung vòng ngoài vẫn luôn là bị cực kỳ bí mật cơ quan bao vây. bọn họ những người này nếu như biết sự tình, ta sẽ đưa bọn họ tất cả đều giết chết. bánh xe có cánh quạt không nghĩ tới m ạ c l u â n lại tàn nhẫn như vậy. hơn nữa đã đem sở hữu nguy cơ đều đã nghĩ đến. những thành viên này nếu quả thật biết d i ệ t vô song sự tình, hắn tin tưởng mạc luôn nhất định sẽ đem các loại nhân giết sạch. đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần ngự thú tôn g trưởng lão cũng tôn g chủ không có chết, kia ngự thú tôn g liền là cả băng thiên thành tối cường đại tôn g môn. đây là dù ai cũng không cách nào thay thế sự tình, bởi vì d i ệ t vô song sự tình, bọn họ đã cùng cách kia giả mạo thành chủ buộc lại rồi. nhất vinh câu vinh nhất tồn câu tồn, mạc luôn nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi đang muốn làm sự tình như thế, vậy thì đi làm đi, nói ra lời nói, có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn một ít đây, diệp hiên dĩ nhiên sẽ không làm như vậy, nếu như không thể để cho những thành viên này lao ra đi lời nói, coi như dùng diệp vô song sự tình để cho ngự thú tông hỗn loạn, cũng là vô í c h hơn nữa còn sẽ để cho những thành viên này cũng bỏ mạng. này có thể không phải hắn muốn làm. hắn đem tinh huy hướng về phía m ạ t luôn. đem bọn ngươi huyền thú cũng cho triệu hoán đi ra đi. ngươi ứng nên biết rõ. ta sẽ không đầu hàng. chỉ có đem ta giết chết. chuyện này mới tính kết thúc. xem ra ngươi đã có tử vong giác ngộ. m ạ t luôn cười ha ha. diệp hiên cười nói. Nếu như không có lời nói, làm sao dám tới nơi này, các ngươi ngự thú tôn g thực lực v ấ n tính là không tệ, ở băng thiên thành bên trong, lúc này cửa nguyệt cũng sắp trọng công hùng đánh bại, trọng công hùng to lớn thân thể nằm trên đất, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nàng đi tới trước mặt diệp hiên, nhìn có nhiều trưởng lão như vậy, xem ra hôm nay có thể để cho ta tận hứng rồi. nhiều như vậy địch nhân ta lần này muốn giết đủ diệp hiên nói p h ỏ n g chừng sẽ có mười mấy con luôn hồi chi cảnh huyền thú c ử u nguyệt nói nhiều như vậy sao ta đây liền giết đủ b ả n đi c ử u nguyệt là biết rõ diệp hiên tuyệt đối sẽ không t ử hắn có thể tiến vào linh lung tháp bên trong mà nàng chính là nhưng là trở lại trong ánh sao thật không đánh lại lời nói vậy trước tiên đi vào tránh một chút chỉ bất quá diệp vô song là không có cách nào tiến vào linh lung tháp cho nên bây giờ không có cách nào oanh vừa lúc đó mạc luôn bọn họ đều đưa sở hữu huyền thú triệu hoán đi ra rồi lần này bọn họ không có k h i n h thường đem có thể đủ triệu hoán huyền thú cũng triệu hoán đi ra diệp hiên hít sâu một hơi nhìn mười mấy con luôn hồi chi cảnh huyền thú cười khổ nhìn cửa nguyệt cửa nguyệt chính là lạnh nhạt nhìn nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ cần hết sức đi chiến đấu là tốt diệp hiên bất đắc dĩ nói thanh duyên chỉ có thể cho ngươi ra đến giúp đỡ rồi thanh duyên lúc này mới xuất hiện ở diệp hiên bên người làm thanh duyên xuất hiện sau đó tôn g chủ từ châu ngồi đứng lên trợn tròn con mắt không dám tin đây là, đây là thánh thú. người này lại nắm giữ băng phượng hoàng làm k h ấ ước thú. người này rốt cuộc là thân phận gì ạ. không chỉ là tôn chủ. coi như là những người khác cũng đều há to mồm. lâm vào đờ đẫn bên trong. nếu như nói diệp hiên ủng có thần khí. hơn nữa cái này thần khí hay lại là nắm giữ khí linh. đã để cho bọn họ phi thường đỏ con mắt. thậm chí là cảm thấy diệp hiên thật sự là có n h ị p thiên vận khí. Kia thanh duyên xuất hiện liền để cho bọn họ hoài nghi cuộc sống. tại sao trên người diệp hiên sẽ nắm giữ nhiều như vậy người khác cả đời cũng không chiếm được đồ đâu. khế ước huyền thú là thánh thú một điểm này tuyệt đối là để cho bọn họ rung động. dù sao bọn họ bản thân liền là ngự thú sư. nắm giữ thánh thú khế ước thú là bọn hắn cao nhất mơ mộng. ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một, chương hai trăm tám mươi năm biết rõ ngươi có ý gì. Về phần là thần thú lời nói, toàn bộ đại lục là không có người có thể nắm giữ, bởi vì thần thú là nắm giữ cao nhất ý chí, nắm giữ tín ngưỡng chi lực thần vật, không thuộc về thú phạm vi, chuẩn xác hơn nói. Thần thú đã là thần minh rồi, thanh duyên xuất hiện để cho chu vi khấy ước thú đều dối d í ế t ngưng động tác. một loại bẩm sinh sợ hãi khiến chúng nó đều d ố i rít sinh ra sợ hãi trong lòng. bọn họ lui về phía sau rút lui. cũng không muốn cùng thanh duyên có bất kỳ chiến đấu nào. dù sao bọn họ cũng đều là biết rõ. băng phượng hoàng vừa sinh ra cũng đã là sinh tử c h i cảnh tu vi. hơn nữa tăng lên tu vi tốc độ thật nhanh. ít nhất không phải bọn họ có thể có thể so với. diệp hiên nhìn những thứ này khấy ước huyền thú. lại nhìn những trưởng lão này, mỉm cười nói, thế nào, các ngươi khấy ước huyền thú tựa hồ là không tính cùng đồng bạn của ta đối chiến a. đại trưởng lão nhìn diệp hiên, tràn đầy tham lam nói, tiểu tử, bây giờ ta cho một mình ngươi cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi đem điều này băng phượng hoàng giao cho chúng ta, chúng ta để cho ngươi đi, như thế nào đây, diệp hiên cười hít mắt nói, Chẳng lẽ ngươi môn không sợ ta đem diệt vô song bị các ngươi giam cầm ở ngự thú t ô n g sự tình cho bộc lộ ra đi không. đại trưởng lão cười nói, loại chuyện này ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu nhân tin tưởng đây. bất quá ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ. chờ chúc ta đem ngươi giết, sau đó sẽ từ từ đem băng phượng hoàng cho thuần phục là tốt. hắn sau khi nói xong, mệnh lệnh chính mình huyền thú mở ra công kích. Diệp hiên chính là vỗ một cái thanh duyên b ả vai những thứ này huyền thú ngươi hỗ trợ ngăn cản một chút ta cùng cửa nguyệt trước đêm còn lại huyền thú xiết chết lại đến giúp đỡ ngươi thanh duyên gật đầu một cái yên tâm đi diệp hiên ca ca ta nhất định sẽ đưa chúng nó cũng cho chế phục không phải của bọn họ đối thủ của ta diệp hiên nói cẩn thận một chút những thứ này huyền thú cũng là loài người khống chế. bọn họ cùng có nhân loại giảo hoạt. thanh duyên nghiêm túc nói. ta biết, diệp hiên lúc này mới nắm tinh huy s ô n g về trong đó hai cái huyền thú. hắn biết rõ bây giờ mình chỉ có thể đồng thời đối mặt hai cái huyền thú. như vậy có thể cho thanh duyên giảm nhẹ một chút gánh nặng. bây giờ thanh duyên cũng bất quá là luôn hồi chi cảnh tu vi. cùng mười mấy con luôn hồi chi cảnh huyền thú đối chiến, cũng sẽ không có quá đại ưu thế. Hai tay thanh duyên mở ra, ngay sau đó đem chính mình bản thể cho huyễn hóa ra tới. Cánh khổng lồ mở ra, tử lam sắc tinh thể băng ở dưới trời chiều lói lên trói mắt quang mang, mà trên người nó hiện đầy ngọn lửa màu xanh lam, những ngọn lửa này theo nó động tác hướng chu vi khuyết tán. để cho còn lại huyền thú cũng không dám thế nào đến gần. gần đó là thủy thuộc tính huyền thú. cũng không cách nào dùng phổ thông thủy tướng tinh thể băng ngọn lửa cho làm tắt đi. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là nhìn thanh duyên ở nơi này nhiều chút huyền thú bên trong không ngừng qua lại. đem một cách lại một con huyền thú cho nhào tới. sở hữu huyền thú đều chỉ có thể nhích sang bên dựa vào. một đám trưởng lão không nghĩ tới thánh thú ở huyền thú bên trong lại là có loại này tuyệt đối áp chế lực lượng vì vậy nhìn phía xa tôn g chủ bọn họ biết rõ bây giờ luôn hồi chi cảnh huyền thú đã không có biện pháp đem thanh duyên đánh bại chỉ có thể để cho tôn g chủ thần tôn g huyền thú đi ra tôn g chủ tự nhiên cũng biết rõ một điểm này hắn không chút do dự đi tới trên thực tế làm thanh duyên lúc xuất hiện Hắn liền cũng định xuất thủ. Hắn muốn đem điều này thánh thú cho chiếm làm của mình. c h o nên Hắn phải nhanh đem diệp hiên giết đi. Sau đó đem thanh duyên bắt lại. không nên để cho thanh duyên trốn thoát. Hắn xuất hiện sau đó. Diệp hiên cũng đã chú ý tới. mà kia một cổ khí thế để cho Hắn đoán được thân phận của lâm ngạn. Hắn hít sâu một hơi. biết rõ cuối cùng chính mình hay lại là không trốn thoát muốn cùng thần t ô n g huyền thú đối chiến kết quả c ử u nguyệt đã trước đem một cái huyền thú chém giết nhưng là tự thân cũng bị ngoài ra một cái huyền thú bị đả thương nàng đã liên tục đối chiến thời gian rất lâu thể lực chống đỡ hết nổi cũng là bình thường nàng che chính mình bả vai sau đó nhìn diệp hiên diệp hiên biết rõ c ử u nguyệt ý tứ Nếu như thật sự không được lời nói liền tiến vào trước đến linh lung tháp bên trong đi, diệp hiên lại biết rõ, linh lung tháp là không thể di động, hắn coi như là tiến vào bên trong, cũng chỉ là ở ngự thú tôn g bên trong, thủy trung là không có chạy đi. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn càng nguyện ý đem thần thông cho bày ra, ít nhất lời như vậy có thể mang theo nhóm bạn còn có diệp vô song rời đi c á c h địa phương này. Hắn hít sâu một hơi, mà lúc này thanh duyên đã đem sở hữu huyền thu chế trụ. Nàng quay đầu nhìn diệp h i ê n lại thấy đến diệp h i ê n cũng chỉ là đem một cái huyền thu chém xếp, lại bị ngoài ra một chỉ lang nhân cho t r ụ c trên đất. Diệp h i ê n trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, kiếm vực đã khó mà duy trì. Thanh duyên đi tới trước mặt diệp h i ê n bảo vệ diệp h i ê n còn lại huyền t h u cũng không dám đến gần. Lâm ngạn đi tới trước mặt diệp hiên, mỉm cười nói, ngươi tiểu tử này còn thực là không tồi a, lại có thể để cho thánh thú đều trở thành ngươi khế ước thú, xem ra ngươi bối cảnh cũng là không bình thường, diệp hiên lạnh lùng nói, ta bối cảnh, ngươi nên là không biết rõ ta đi, nếu không mà nói cũng sẽ không nói ta có không bình thường bối cảnh lời như vậy rồi, chẳng lẽ không đúng sao, Nếu như không phải ngươi bối cảnh không nói vậy, phía sau có rất cường đại nhân chỗ dựa lời nói, ngươi làm sao có thể sẽ có thánh thú làm vì chính mình k h ế ước thú đây. Chẳng lẽ nói là chính ngươi sắp thành năm băng phượng hoàng giết chết, lại đem điều này băng phượng hoàng con non cho chế phục. Lâm ngạn k h i n h thường nói, ngươi coi như là nói láo cũng phải ra dáng một chút đi. ngươi thực lực bây giờ ngay cả ta cũng không đánh lại. làm sao có thể đánh thắng được trưởng thành băng phượng hoàng đây. diệp hiên dĩ nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn biết rõ Hắn thật sự trải qua sự tình là những thứ này người thường không thể hiểu. đương nhiên rồi, nếu như nói sau lưng mình có cái gì sao, vậy tất nhiên là hệ thống, bởi vì có nó, cho nên mình mới sẽ nắm giữ như vậy thực lực cường đại, hơn nữa đem tới chỉ cần là hệ thống một mực tồn tại. Hắn leo lên cả thế giới đ ỉ n h phong cũng không là vấn đề. Hắn dùng trường kiếm chỉ lâm ngạn. ngươi bớt nói nhàm. ta biết rõ bây giờ ngươi đi ra là ý gì. trực tiếp đưa ngươi huyền thu cho thả ra đi. hoặc có lẽ là ngươi muốn tự tay cùng ta so chiêu một chút. lâm ngạn lắc đầu. dĩ nhiên không phải. ta là một cái ngự thú sư. dĩ nhiên sẽ không cùng ngươi đối kháng chính diện. ta sẽ để cho ngươi nhìn ta mạnh nhất huyền thú đi. cho dù ngươi nắm giữ cái này băng phượng hoàng. nhưng là ngươi băng phượng hoàng chẳng qua chỉ là thời kỳ thơ ấu. cùng ta huyền thú so sánh. thực lực hay là kém một chút. h ắ n sau khi nói xong, trong h ư không xuất hiện một cái bóng người to lớn. cái thân ảnh này chừng cao năm mươi mét. trọng yếu nhất là, cái thân ảnh này xuất hiện sau đó. sở hữu huyền thú cũng nằm sấp trên mặt đất trên mặt đều là sợ hãi đây là một cái t ử sắc báo báo trên c h á n còn có một đảo thiểm điện đường vân t ử điện báo đây là một cái thần t ô n g cảnh giới t ử điện báo khi này t ử điện báo xuất hiện sau đó thanh duyên đều có chút cảnh giác thối lui đến diệp hiên bên người nó hết sức chăm chú nói diệp hiên ca ca này không phải ta có thể đối phó chúng ta hay là từ c á c h địa phương này chạy đi đi, mặc dù nó rất mạnh, nhưng là ta vẫn là có thể ngăn cản nó một đoạn thời gian, ta có thể ứng trước tương lai m ộ ư ơ i một, chương hai trăm tám mươi sáu cũng ra lá bài tẩy. Diệp hiên cười nói, làm ngự thú t ô n g t ô n g chủ xuất hiện sau đó, ta liền không có tính toán chạy trốn, bởi vì ta biết rõ, khi hắn xuất hiện sau đó, ngự thú t ô n g đã không có lá bài tẩy. Lâm ngạn cười ha ha một tiếng. không có chắc bài. chẳng nhẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta ngự thú t ô n g không có chắc bài sau đó ngươi là có thể đem thần t ô n g cảnh giới huyền thú x ế t chết sao. diệp hiên n h ú ấ n n h ú ấ n vai. không thử một lần thế nào biết rõ đây. vạn nhất ta thật có thể mang thần t ô n g huyền thú x ế t chết đây. lâm ngạn dễu cợt nói. ngươi chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đỉnh phong tu vi. ngươi vẫn có thể vượt qua luôn hồi chi cảnh đem thần tôn g cảnh giới huyền thú xếp chết, thật là có đủ khôi hài. Chu vi trưởng lão tự nhiên tất cả đều là lộ ra khinh thường ánh mắt, bọn họ cũng biết rõ bọn họ tôn g chủ có nhiều cường đại, tử điện báo thực lực mạnh bao nhiêu, coi như là bọn họ toàn bộ ngự thú tôn g sở hữu huyền thú cộng lại cũng tuyệt đối không phải tử điện báo đối thủ, mà chính là bởi vì một điểm này, cho nên bọn họ biết rõ chỉ cần là lâm ngạn xuất thủ như vậy địch nhân liền nhất định sẽ bị giết chết từ điện báo xuất thủ nhất định sẽ tướng địch nhân cho giết chết mà đã thời gian rất lâu không người nào dám tới ngự thú tôn g dương oai diệp hiên đột nhiên hiếu kỳ hỏi các ngươi biết rõ cái kia giả mạo diệp vô song mà tại sao phải ở băng thiên thành bên trong đợi thời gian dài như vậy sao lâm ngạn nói chúng ta làm sao sẽ biết rõ đây nhưng là chỉ cần là đối với chúng ta ngự thú tông mới có lợi coi như hắn đem chọn c á c h băng thiên thành cũng cho hủy diệt thì như thế nào đây diệp hiên vẻ mặt âm trầm nói cho nên này băng thiên thành vẫn thật là như cùng ngươi môn lời muốn nói như vậy thật muốn bị cái kia ma hủy diệt các ngươi lại còn không biết rõ lâm ngạn s ư ờ n sốt một chút không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là đang nói gì. Diệp hiên chính là hít sâu một hơi. ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. ta mục tiêu chỉ là đem diệp vô s o n g cho cứu ra ngoài. về phần là phía sau sự tình. có thể không phải ta có thể giải quyết, hay lại là giao cho chân chính diệp vô s o n g đi giải quyết đi. lâm ngạn chỉ diệp hiên, cho nên bây giờ ngươi có thể đi chết đi rồi. ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi là thế nào từ trên tay ta sống tiếp từ điện báo xuất thủ trên người vô số thiểm điện đánh rơi rơi xuống đất trong nháy mắt đem mặt đất cho đánh ra một cái hố to hơn nữa mặt ngoài hay lại là nám đen một mảnh đây là lôi điện uy lực diệp hiên rõ ràng cảm giác thân thể của mình cũng xuất hiện một ít phản ứng tựa hồ là phải bị t ử điện báo cho hút đi qua như thế Hắn trường kiếm đến trên đất, đem kiếm vực cưỡng ép mở ra đến, mà những người khác ở kiếm vực bên trong cũng không có bị lôi điện ảnh hưởng, bọn họ dối diết xuất thủ, dự định đồng thời đối kháng t ử điện báo, nhưng là t ử điện báo đối mặt thanh duyên cùng cửa nguyệt xuất thủ, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người một cổ lôi điện đẩy ra, ầm, toàn bộ ngự thú t ô g đều tràn đầy lôi điện, không chỉ là diệp hiên bọn họ, ngay cả ngự thú t ô n g thành viên khác tất cả đều là kêu thảm thiết té xuống đất, kiếm vượt bị lôi điện cho khích phá. những đồng bạn khác cũng không có cách nào cùng t ử điện báo đối kháng. lâm ngàn ha ha cười to, phi thường đắc ý nhìn diệp hiên, ngươi không phải nói phải đem ta t ử điện báo giết chết sao, bây giờ nó liền ở cách địa phương này, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Diệp hiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn c ử u nguyệt, c h ú n g ta rời đi c á c h địa phương này đi, dù sao năng lực ta chỉ có thể có một giờ. c ử u nguyệt nói, ngươi ra tay đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, chỉ cần ngươi đem điều này từ điện báo zhét đi. Diệp hiên đem sở hữu huyền lực đều tụ tập ở tinh huy bên trên, ngay sau đó một kiếm bổ về phía t ử điện báo, Băng tuyết nữ thần hư ảnh xuất hiện lần nữa. chỉ bất quá khi này to lớn tinh thể băng kiếm khí rơi vào trên người tử điện báo. Chẳng qua chỉ là bị lôi điện hóa dài rồi. Vô số tinh thể băng tiêu tan ở trong không khí. mà diệp hiên cũng bay ngược ra tới. diệp hiên đem tinh huy ném cho cửa nguyệt. ngay sau đó hét lớn một tiếng. một cổ khí thế đầy ra. ầm, toàn bộ ngự thú tung cũng đất s u n g núi chuyển. nhà sụp đổ, những ngự thú tôn g đó thành viên không có cách nào đứng vững, bọn họ té xuống đất, trên người sở hữu huyền lực đều đang bị chế trụ, diệp hiên rơi xuống đất sau đó, đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn t ử điện báo, mới vừa mới ra tay với ta có phải hay không là rất thoải mái à? t ử điện báo cùng ánh mắt của diệp hiên mắt đ ố i mắt, lại là sinh ra một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, nó muốn rời khỏi cái địa phương này, nó quay đầu nhìn lâm ngạn, mà lâm ngạn chính là hưng phấn nói, t ử điện báo, đưa hắn rết đi, băng phượng hoàng chính là chúng ta rồi, ngươi cũng biết rõ, nếu như băng phượng hoàng là ngươi đồng bản, vậy ngươi cũng sẽ được ít lời không nhỏ, lúc này lâm ngạn đã bị thánh thú cho che đôi mắt, căn bản cũng không bây giờ biết rõ diệp hiên khí thế đang không ngừng leo lên, rất nhanh thì đã đạt tới một cái bọn họ không có thể nghiệm qua độ cao. Hắn từ từ đi về phía tử điện báo. m à tử điện báo chính là không ngừng lùi lại. Tử điện báo. Lên à. ngươi làm sao. Hắn chẳng qua là một cái thánh sư mà thôi. đưa hắn rết đi không phải rất đơn giản sự tình sao. ngươi chỉ cần nhúc nhích chính mình móng vuốt là tốt. lâm ngạn sau khi nói xong. Tử biết thực điện báo đã xoay người dự định rời đi địa người rời giờ Diệp Hiên phương này. Nó báo bây xoay dự rõ Lâm ự c có tuyệt thể đối đối phải không phó.、Về、phần nó Về là l ngạn sống chết, nó căn bản cũng không quan tâm, bởi vì ngự thú đan quan hệ hắn mới cùng lâm ngạn trở thành khế ước huyền thú. nhưng là trên thực tế lâm ngạn chết lời nói, nó thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Lâm ngạn hừ một tiếng. Ta còn thực sự là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có không nghe lời một ngày. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao. nói xong, lâm ngạn kết một cái dấu tay, mà t ử điện báo toàn thân đột nhiên tản mát ra một cổ màu đen chất khí. những khí thể này xuất hiện sau đó lại rót vào đến t ử điện báo trong thân thể. t ử điện báo thống khổ lăn lộn trên mặt đất, đồng thời cặp mắt đỏ h ắ m nhìn lâm ngạn. Lâm ngạn cười lạnh nói, ngươi tiếp tục dãy rùa đi. Nếu như ngươi không nghe lời lời nói, ta chỉ có thể đem linh hồn ngươi tiêu diệt rồi. đến thời điểm ngươi coi như thực sự trở thành một cách khôi lỗi, hắn chỉ diệp hiên. n g ư ờ i này chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đỉnh phong mà thôi, không phải là đối thủ của ngươi. bất quá mới vừa nói xong, diệp hiên cũng đã xuất hiện ở trước mặt t ử điện báo. Hắn nhảy dựng lên. Một quyền đập vào tử điện báo trên lưng. â m tử điện báo phần lưng gần như muốn gãy tới. Mặt đất tạo thành một cái hố to. Tử điện báo đang nằm ở trong hố lớn. Diệp hiên rơi vào trên người tử điện báo. Lạnh lùng nhìn lâm ngạn. Bây giờ ngươi biết rõ ta là thế nào đem thần tôn g huyền thú xếp chết đi. Diệp hiên quả đấm nắm chặt. mà một bên khác c ử u nguyệt lấy được rồi tinh huy sau đó. thực lực tăng lên một cấp bậc. trong nháy mắt đem hai cách đã khinh hoảng huyền thú xiết đi. c ử u nguyệt bây giờ biết rõ bắt đầu tính toán thời gian. nàng nhìn diệp hiên chính d i ấ m ở trên người tử điện báo. nhất thời gian hiện ở bên cạnh hắn. nàng đem trường kiếm chỉ lâm ngạn. mà diệp hiên chính là từng bước một đi về phía trước. lúc này tử điện báo căn bản cũng không có biện pháp đứng lên. nó bị ngăn chặn trên đất, chỉ có thể không ngừng gào thét bi thương, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm tám mươi bảy thần thông bại lộ, diệp hiên chỉ lâm ngạn, cho nên nói a, nếu như ngươi là ngự thú tôm lá bài tẩy, kia trận này đối chiến là chúc ta thắng, lâm ngạn phấn n ộ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền có thể thắng, thần tôm cảnh giới huyền thú tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu chọc, bọn họ thực lực cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn nhìn t ử điện báo, đứng lên a, ngươi cái phế vật này rốt cuộc là đang làm gì. Hắn hít sâu một hơi, xem ra ngươi còn không nghe lời nói, ta đây chỉ có thể đem linh hồn ngươi cho rút ra đi nha. Hắn kết một dấu tay, ngay sau đó t ử điện báo tựa như cùng bị hành hạ, không ngừng lớn vào thân thể. nhưng là bởi vì diệt hiên giấm ở trên người nó xuyên cớ, cho đến linh hồn bị tiêu phí hầu như không còn, cũng không có cách nào đứng lên. Lâm ngạn đem t ử điện báo linh hồn tiêu diệt sau đó, ý niệm khống chế t ử điện báo thân thể, đang định đem diệt hiên cho dao động đi xuống, có thể ngay sau đó hắn biểu tình liền xuất hiện một ít biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, chính mình bất kể như thế nào, cũng không có cách nào đem t ử điện báo thân thể cho đứng lên hắn chừng con mắt lớn này diệp hiên cười nói ngươi bây giờ mới biết không thực ra sẽ không t ử điện báo không muốn đứng lên mà là không có cách nào đứng lên cho nên à các ngươi cuối cùng chỗ dựa cũng vô ích hắn sau khi nói xong một q u y ề n đập vào t ử điện báo trên đầu t ử điện báo đầu trực tiếp nổ lên mà thân thể cũng mềm mại ngã trên mặt đất, t ử điện báo, trong lòng của lâm ngạn giống như đao cắt như thế, dù sao cái này t ử điện báo nhưng là hắn hao hết tâm tư, thậm chí là hao tốn ngự thú tung phần lớn tài nguyên mới thu vào tay, mà hiện nay lại bị diệp hiên một quyền đánh chết, hắn con mắt đỏ thắm, khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi, hắn phấn nộ đã mất đi lý trí, nhưng là khi diệp hiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn s ở h ữ u lời nói cũng hơi ngừng, bởi vì hắn biết rõ hắn sinh mệnh bị uy hiếp. bây giờ diệp hiên muốn giết hắn chẳng qua là động động ngón tay sự tình, liền tử điện báo cũng có thể một quyền đấm chết, chớ đừng nói chi là hắn cái này thánh sư rồi. diệp hiên lạnh nhạt nói, cho nên nói à, tại sao ngươi nếu như vậy đây, Nếu như ngươi thả chúc ta đi lời nói, có lẽ các ngươi còn có thời gian từ băng thiên thành bên trong rút lui ra khỏi đi. đáng tiếc bây giờ đã không có cơ hội. Lâm ngạn ùm một tiếng quỳ xuống, bởi vì hắn thấy được d i ệ p hiên trong mắt sát ý. hắn biết rõ d i ệ p hiên là muốn giết hắn rồi. hắn hấp tấp nói, các hạ thực lực ta b ộ i phục, ta nhận thua. nếu như ngươi bỏ qua cho ta lời nói, ngự thú tông tất cả mọi thứ ngươi đều có thể lấy đi chỉ cần cho chúng ta một chút rời đi băng thiên thành thời gian lúc này mạc luôn tràn đầy rung động hắn muốn ngăn cản lâm n g ạ n nhưng là nghĩ đến t ử điện báo đều chết ở diệp hiên trên tay nhất thời bỏ đi cái ý niệm này diệp hiên cười hít mắt nói yên tâm đi ở c á c h địa phương này ngươi người tông chủ này cùng những t r ư ở n g lão kia Ta t đều sẽ ừ n g cách chết. nhân hàng Những đi giết. Người giết người nhân hàng giết chết. Những lời n à y ngươi k h ô n g không sẽ không biết chưa? biết là â sâu m một ngạn Nói như vậy, ngươi hít hơi. vậy, l không tính thả chúng ta rời đi thật sao. Hắn cắn răng. Nếu như vậy, chúng ta liền muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. n g ư ơ i đừng tưởng rằng thực lực của ngươi có thể đem thần tôn g huyền thú giết chết liền là vô địch. thực ra chúng ta ngự thú t ô n g bên trong nhưng là một mực c h ấ n áp một cái cường đại ma nếu như chúng ta đem ma cho thả ra ngươi cũng sẽ bị giết chết diệp hiên sau khi nghe được cười một tiếng là thế này phải không vậy ngươi ngược lại là đưa nó cho thả ra a mới vừa nói xong liền gặp được xa xa có một người b a y tới người này rơi xuống đất sau đó đứng chắp tay mà phía sau hắn còn có m ư ờ i mấy luôn hồi chi cảnh huyền giả trên người bọn họ đều mặc áo giáp mà đứng chắp tay nhân chính là đã từng có duyên gặp qua một lần diệp vô song diệp vô song khẽ mỉm cười thật đúng là có duyên phận a diệp hiên không nghĩ tới ở ngự thú tông cũng có thể thấy được ngươi chỉ bất quá không biết rõ ngươi tới nơi này là phải làm gì đây lâm ngạn thấy diệp vô song nhanh tới đây đến trước mặt hắn chúng ta sự tình đã bị hắn cho biết mà hắn đem diệp vô song cho g i ấ u đi nếu để cho hắn mang theo diệp vô song rời đi ngươi cũng biết hậu quả ma cười một tiếng ta đương nhiên biết chỉ bất quá không nghĩ tới như vậy chặt chẽ kế hoạch lại bị ngươi tiểu tử này cho khám phá Muốn biết rõ coi như là trong thành chủ phủ những thứ kia lão gia hỏa cũng nhìn không ra ta là giả mạo. Diệp hiên nhúng nhúng vai. thực ra ta cũng không biết rõ. Nếu như không phải ta tiến vào băng thiên sơn bên trong, ở bên trong hang núi kia gặp được một cái chết đi tướng quân lưu lại lời nói. Ma bừng tỉnh đại ngộ. năm đó ta nên đưa hắn cho hoàn toàn giết chết, mà không phải mặc cho hắn tiến vào băng thiên sơn bên trong. Diệp hiên đối với những người này an oán tình c u không có hứng thú. h ắ n cười nói, thực ra ta làm những chuyện này chỉ là vì một vật. Nếu như ngươi đem cái vật kia giao cho ta lời nói, ta có lẽ sẽ suy tính một chút rời đi băng thiên thành. Dù sao các ngươi sự tình cùng ta cũng không có quan hệ quá lớn. Ma lắc đầu, không cần. ngươi đã đã biết những chuyện này, ta liền đem ngươi giết đi đi. ngươi nên là có thể đem luôn hồi chi cảnh cho giết chết đi. Lấy ngươi thánh sư thực lực đúng là không tệ. nhưng là thực lực của ta là thần t ô n g Lâm ngạn nhỏ giọng nói. n g ư ờ i này không biết là sử dụng thứ gì. thực lực bây giờ đã liền thần t ô n g cũng có thể giết chết. mà có chút giật mình quan sát diệp hiên. rất nhanh liền phát hiện diệp hiên dị thường. hắn đầu tiên là s ư ờ n g sốt một chút. rất nhanh thì lẩm bẩm nói làm sao có thể ngươi tiểu tử này làm sao có thể sẽ nắm giữ thần thông đây loại vật này coi như là c h ú n g ta thần thông đều không cách nào lấy được diệp hiên không trả lời hắn biết rõ mình thần thông cuối cùng vẫn bại lộ nhưng là cũng là không thể làm gì hắn lạnh nhạt nói cho nên bây giờ ngươi phải thế nào từ trên tay ta chạy trốn đây ngươi ấm nên biết chưa bây giờ ta thực lực giết ngươi là dư giả ma ha ha cười to là như vậy không sai nhưng là c á c h này băng thiên thành lợi hại hơn ta ma tự nhiên là có ngươi giết ta không có quan hệ ta vốn là chủ tính hết thảy các thứ này chính là vì đem ngự thú tôn g ma cho thả ra mà thôi bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành chuyện kế tiếp tình để cho bọn họ tự mình xử lý là được Diệp hiên sau khi nghe được nhìn lâm ngạn, lâm ngạn mới vừa rồi cũng nói, cái này ngự thú tung là thực sự có một cái rất cường đại ma, nhưng là lâm ngạn nói là c h ấ n áp, mà cái ma nói là đã thả ra rồi, trong này có phải hay không là có cái gì song phương không có đạt thành nhận thức chung, ma lời nói sau khi nói ra, ngay cả lâm ngạn đều có chút giật mình, hắn nhìn ma, ngươi nói là ý gì, Ma cười nói, ngươi không biết không, thực ra ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm chuyện này, đem bên trong liệt phong ma cho thả ra, cho nên ta rất sớm lúc trước liền đem ngươi trưởng lão đổi hai cái, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm tám mươi tám chân chính âm mưu, lâm ngạn tràn đầy hoảng sợ nhìn ma, ma chính là cười nói, nguyên lai ngươi một mực cũng không có phát hiện a. ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ ý tưởng của ta, là đồng ý ý tưởng của ta, cho nên mới phối hợp ta đem diệp vô song cho giam cầm, diệp hiên bất kể nhiều như vậy, hắn lúc này biết rõ tình thế cấp bách, phải phải rời đi trước băng thiên thành, hắn cảm thấy cái này m à không chỉ là làm sự tình như thế, hắn tiến vào băng thiên sơn sau đó phát hiện, hắn cũng không thấy cái gì m à huyền thú ngược lại là có rất nhiều nhưng là tất xa đã từng cùng mình nói qua băng thiên sơn bên trong nguy hiểm nhất chính là ma nếu như băng thiên sơn bên trong ma không có như vậy ma rốt cuộc đi rồi địa phương nào ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trên ma thân hắn lạnh nhạt nói ngươi nên là dự định đem băng thiên thành cho chiếm cứ đi cho nên ngươi đem băng thiên sơn bên trong sở hữu ma đô cho tập trung đến phủ cận băng thiên thành. Ma cười ha ha một tiếng. cũng là ngươi tương đối thông minh à. ta còn tưởng rằng không có n g ư ờ i có thể biết rõ ta cách làm. bất quá ngươi coi như phát hiện cũng đã muộn. từ hôm nay bắt đầu, băng thiên thành đem sinh linh đ ổ thán. ở sau ngày hôm nay thì sẽ hoàn toàn trở thành ma thành. hai tay của hắn mở ra. Lâm ngạn run rẩy toàn thân. Hắn cho là ma chỉ là vì trở thành thành chủ mà thôi. cho nên mới nguyện ý phối hợp ma làm công việc bề bộn như vậy. có thể bây giờ là mới biết rõ. Ma vẫn luôn là muốn đem băng thiên thành tiêu diệt. Hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn ma. mà ma chính là cười nói. bất quá lâm ngạn, ta còn là sẽ lưu ngươi một mạng. nếu như không có lời nói của ngươi. Ta là không có cách nào đem hết thảy các thứ này hoàn thành. Lúc này lâm ngạn tràn đầy cười khổ. nhưng là cũng biết rõ này là mình cơ hội sống sót. vì để cho chính mình còn sống. để cho băng thiên thành diệt tuyệt thì thế nào đây. Diệp thiên nhìn có hai cái trưởng lão đi ra. đi tới ma thân một bên. sau đó cung kính chắp tay. ma cười ha ha một tiếng. các ngươi các trưởng lão khác là định làm gì đây. là dự định thần phục ta hay là muốn cùng ta đối nghịch đây. mấy cái trưởng lão đều là cùng nhìn nhau. mạc luôn trước tiên đi tới, nói, đương nhiên là thần phục. dù sao bây giờ băng thiên thành đã là ở trong tay ngươi rồi. chỉ cần đem người này cho giết, sẽ thật sự diệt vô song tìm ra. như vậy băng thiên thành vẫn là ở trong tay ngươi. ma cười hỏi. gần đó là c á c h này băng thiên thành hoàn toàn trở thành ma lãnh địa các ngươi cũng sẽ không tiếc mạc luôn lạnh nhạt nói nếu như là có trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên lời nói đừng bảo là là ma rồi coi như là huyền thú khống chế băng thiên thành đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là chuyện tốt mà thôi diệp hiên nghe đến mấy c á c h này nhân sau khi trao đổi nhất thời là hít sâu một hơi Hắn biết rõ cách địa phương này không thể ở lâu, cho nên nhìn cửa nguyệt cùng thanh duyên. chúng ta đi thôi, rời đi trước v ă n g thiên thành, m a nhìn diệp hiên, ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường đại, ta cũng có thể cho ngươi rời đi, nhưng là diệp vô song ngươi muốn giao ra. Diệp hiên lạnh nhạt hỏi, nếu như ta không giao ra đây, chúng ta đây cũng chỉ có thể so chiêu một chút rồi. Nếu như ngươi thật có thể mang ta r ế t đi, tự nhiên có thể mang diệp vô song cho mang đi. Diệp hiên thân hình biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ma. Ma lúc này mới cảm nhận được diệp hiên phát ra tới khí tức kinh khủng. Hắn đưa tay ra muốn làm ra tư thái phòng ngự, nhưng là diệp hiên quả đấm đã rơi vào trên người hắn rồi. ầm, ma thân thể bay rướp ra ngoài, v à sụp rồi mười mấy tòa nhà lầu. cuối cùng lâm vào một tòa bên trong ngọn núi nhỏ, đất s u n g núi chuyển bên trong, toàn bầu ngự thú tung đều tựa hồ muốn nhảy, tất cả mọi người đều há to mồm, trong lòng tràn đầy không dám tin, diệp hiên nhìn trong sơn động, diệp vô song, ngươi mau chạy ra đây, chúng ta rời đi trước địa phương này, lúc này diệp vô song vẻ mặt bất đắc dĩ, thực lực của ngươi thật đúng là để cho người ta khiếp sợ a, Ta muốn không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng ngươi một cái thánh sư lại nắm giữ thần thông. Diệp hiên nói, bớt nói nhàm, bây giờ ngươi ứng nên biết rõ băng thiên thành tình trạng đi. Nếu như ngươi tiếp tục ở nơi này lề mề, chờ chết đi, diệp vô song chỉ có thể nhanh tới đây đến diệp hiên bên người, ma t ử sụp đổ trong núi lao ra. Lúc này hắn thân thể đã bị đánh vỡ. mà ngụy trang tự nhưng đã biến mất, nó là một cái màu đen ảnh tử, nhưng là lại có thực chất thân thể, toàn thân hắn cũng đen nhánh vô cùng, hơn nữa thân thể hình thái đang không ngừng phát sinh biến hóa, đây chính là thật chính m à Diệp hiên biết rõ một điểm này, nhất thời là khẽ mỉm cười, xem ra ta đã đem hắn bản thể cho đánh tới a. chính là không biết rõ hắn có phải hay không là còn muốn ngăn cản ta rời đi. Ma phi thường chật vật, cũng phi thường phấn nộ. nó không nghĩ tới chính mình lại bị một chiêu đánh bại. Hai tay nó c h ố n g trời, liệt phong ma. Bây giờ ta đã đem ngươi phong ấ m bỏ. Chẳng lẽ ngươi còn phải một mực đ ợ i ở phong ấ m trong t r ầ n sao. Mới vừa nói xong, liền gặp được ngự thú t ô n g một nơi trên núi. một cổ khí tức tà áp phóng lên cao, mà ngay sau đó, mây đen đem ngự thú tung không trung cũng bao trùm rồi. ám vô thiên nhật, diệp hiên vẻ mặt hiếu kỳ, chỉ bất quá vẫn là trước tiên mang theo diệp vô song cùng thanh duyên bọn họ rời đi ngự thú tung. có hắn ở trước mặt, không người nào dám ngăn trở bọn họ đường đi, sở hữu cản đường cái gì cũng bị diệp hiên cho một quyền đánh bể. đem ngự thú tông tường rào cho đánh t h ủ n g diệp hiên mang theo diệp vô song rời đi ngự thú tông. diệp vô song đột nhiên hiếu kỳ nói. n g ư ờ i này không phải ra khỏi thành đường chứ. diệp hiên nói. ta còn có bạn ở băng thiên thành bên trong. ta cần để cho bọn họ cũng biết rõ băng thiên thành tình huống. hắn thứ một thời gian đã tới thiên cơ cắt bên trong. kính hâm đang ở thiên cơ cắt trong phòng. thiên cơ cắt đã phá hủy. nhưng là còn có lưu lại mấy phòng, kính hâm thấy diệp hiên mang người vô cùng lo lắng chạy tới, cũng biết rõ sự tình khẩn cấp. Nàng nói, hẳn là toàn bộ băng thiên thành xảy ra vấn đề gì đi, nếu không mà nói ngươi này thần thông cũng sẽ không dùng đến còn chạy trốn. Diệp hiên nói, ma phải đem băng thiên thành khống chế rồi, tựa hồ muốn một cái tên là liệt phong ma ra hỏa cho thả ra rồi. Mặc dù ta không biết rõ liệt phong ma rốt cuộc có bao nhiêu lời hại, nhưng là cũng không thể mạo hiểm. Kính hâm nghe được liệt phong ma chi sau, có chút giật mình. Này liệt phong ma nhưng là rất mạnh. Thần tôn cảnh giới đỉnh cao. Một cái chân đều đã bước vào thần đạo rồi. Năm đó chính là nó đem hoang vực mười hai tọa thành cho trực tiếp san bằng. Năm đó còn là một cái thần đạo cường giả đưa hắn thu thập. c h ấ n áp tại băng thiên thành bên trong, tại sao không đem nó xếp chết. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi. cái này thì muốn nói một chút rồi. cái này liệt phong ma có một cái thần khí, có thể bảo đảm linh hồn bất diệt. trừ phi là thần linh. nếu không không có cách nào đưa hắn xếp đi, coi như là thần đạo cường giả, cũng chỉ có thể đưa hắn cho c h ấ n áp. kính hâm đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ. Nàng cũng hy vọng cái này liệt phong ma chết. Dù sao năm đó một cái liệt phong ma chỉ huy còn lại ma đã đem mười hai tòa thành tất cả nhân loại cũng cho đuổi tận giết tuyệt rồi. đó thật đúng là nói thành sinh linh đồ thán cũng không quá phận. ta có thể ứng trước tương lai mười một. chương hai trăm tám mươi chín chỉ có rất ít người trốn ra được. diệp hiên nói. vậy ta đây một lần rời đi thật đúng là rời đi đúng rồi. Hắn nói xong mang theo kính hâm đi tới luyện đan sư công hội. ít nhất Hắn vẫn đến luyện đan sư công hội. Bây giờ băng thiên thành nguy hiểm. Hắn tự nhiên là muốn để cho luyện đan sư công hội nhân cũng rời đi. Băng thiên thành tất cả mọi người đều nhìn ngự thú t ô n g phương hướng. Bởi vì bọn họ bản thân nhìn thấy chính là. ngự thú t ô n g làm trung tâm bắt đầu không ngừng khuyết tán mây đen. đã bắt đầu che khuất bầu trời rồi. bọn họ d ố i d í t nhìn bên kia tình huống, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng tình trạng. diệp hiên nói lớn tiếng, băng thiên thành người sở hữu hãy nghe cho ta. bây giờ ngự thú tôn g liệt phong ma đã lao ra phong ấm. nếu như không muốn chết lời nói, mau rời đi băng thiên thành, mới vừa nói xong, chỉ nghe được gào khóc thảm thiết, bên ngoài thành lại có vô số ma hướng băng thiên thành x ô n g lại. Diệp hiên đổi một cái, bất đắc dĩ nói, xem ra đã không có biện pháp đưa bọn họ cho cứu ra ngoài rồi, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước đi, băng thiên thành tất cả mọi người đều nghe được diệp hiên lời nói, bọn họ vẫn còn ở đờ đẫn bên trong, mà diệp hiên đã mang theo luyện đan sư công hội nhân hướng ngoài thành phóng đi, ầm, đột nhiên, ngự thú tôn g tràn đầy hắc vụ, hơn nữa hắc vụ chính nhanh chóng đi ra ngoài khuyết tán những thứ kia trong hắc vụ một mực bóng đen to lớn xuất hiện khàn khàn tiếng gào thép truyền khắp toàn bộ băng thiên thành mà lúc này thành ngoại ma cũng bắt đầu hướng băng thiên thành bên này x ô n g lại diệp hiên giống như tôn chiến thần chỗ đi qua ma đều bị giả bộ thành mảnh vụn cặn diệp hiên đi theo phía sau rất nhiều người bọn họ tràn đầy hoảng sợ sợ hãi bọn họ nếu như biết rõ mình bị những thứ này ma bắt lại lời nói nhất định là phải chết luyện đan sư công hội thành viên tu vi phổ biến cũng tương đối thấp bọn họ là không có cách nào cùng những thứ này ma chiến đấu cũng may bây giờ diệp hiên là đưa bọn họ trên đường ma giết chết rồi diệp hiên sau lưng có một đầu dài long mãi cho đến băng thiên thành ngoại mà băng thiên thành ngoại cũng có m i n h mông bát ngát ma đang ở sông về băng thiên thành. bọn họ đều là biết rõ chỉ cần đi vào đến băng thiên thành. như vậy băng thiên thành tất cả mọi người đều là bọn hắn thức ăn. cho nên bọn họ phi thường hưng phấn. diệp hiên quả đấm không ngừng đi phía trước l ơ múa. chỗ đi qua. sở hữu hắc ảnh cũng tiêu tan ở trong không khí. phá cho ta. diệp hiên hét lớn một tiếng. hướng này ma tạo thành chiều lãng bên trong vọt da. mà ma cũng không có quản bọn hắn. bọn họ cuối cùng là đi tới an toàn vị trí. diệp hiên mang theo người sở hữu tiến vào băng thiên sơn phạm vi. chờ xác định sau khi an toàn. diệp hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. sau đó toàn thân cũng bung lỏng. được rồi. bây giờ chúng ta đều đã an toàn. có thể nghỉ ngơi một chút. Diệp hiên mỉm cười nói, mọi người lúc này mới tại chỗ ngồi xuống, mới vừa rồi thật sự trải qua sự tình. Bọn họ đến bây giờ đều còn ở trong sự sợ hãi. Bọn họ căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. thế nào đột nhiên băng thiên thành liền hoàn toàn bị ma cho chiếm đóng cơ chứ. Long hội trưởng đi tới trước mặt Diệp hiên, vẻ mặt âm trầm. Diệp hiên tiểu h ữ u đây rốt cuộc là chuyện gì. Diệp hiên lúc này mới đem tất cả mọi chuyện giải thích, sau đó đem diệp vô song đẩy ra đến. cái này mới thật sự là diệp vô song lá thành chủ, tới với bình thường các ngươi tiếp xúc cái kia. Chẳng qua là biến ảo thành lá thành chủ m à Long sắc mặt của hội trưởng đại biến, m à những người khác càng phải như vậy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ tiếp xúc nhân lại là một cái m à Mặc dù bọn họ biết rõ ma ngụy trang năng lực là rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại cường đại tới mức này. Diệp hiên bất đắc dĩ nói, bây giờ mọi người muốn phải trở về băng thiên thành đã ắ là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi còn lại thần đạo cường giả tới chi viện, long hội trưởng nói. nhưng là liệt phong ma gần đó là sống lại. Nếu như bọn họ một mực ở băng thiên thành, cuối cùng cũng là sẽ bị tiêu diệt. Diệp hiên nói, ta cũng nghĩ không thông, nhưng là nếu ma tướng liệt phong ma cho thả ra rồi, hơn nữa còn lòng tin tràn đầy đem v ă n g thiên thành chiếm l í n h nhất định là có kế hoạch của hắn, ma cũng không ngốc, nó cũng khẳng định biết rõ nếu như là không có một chút dự định, thần đạo cường giả một khi đến, cho dù có liệt phong ma, cũng sẽ bị thần đạo cường giả giết chết, long hội trưởng nói. Bây giờ băng thiên thành đã bị chiếm lính. chúng ta không có cách nào trở lại đi vào bên trong rồi. Bây giờ có hai c á c h lựa chọn. Một là chờ đến thần đạo cường giả tới tiếp viện. Một là đi tới gần thành phố. cũng riêng thành. diệp vô song bất đắc dĩ nói. ta lựa chọn là chờ đợi thần đạo cường giả tiếp viện. bất quá đây là tự ta lựa chọn. ta có thể một người ở băng thiên sơn bên trong sinh tồn. Long hội trưởng gật đầu, nhưng chúng ta luyện đan sư công hội thành viên nếu như một mực ở băng thiên thành, nhất định sẽ có tồn thất. diệp vô song cười khổ nói. Long hội trưởng, ngươi hoàn toàn có thể đi cũng diêm thành nhờ giúp đỡ, hơn nữa cũng diêm thành bên kia luyện đan sư công hội cũng sẽ hoan nghênh các ngươi. nhưng là ta không được, băng thiên thành thất thủ đó là ta trách nhiệm. Nếu như ta không tiện đem băng thiên thành cho đoạt lại, không có cách nào hướng phía trên giao phó. Long hội trưởng thở dài một cái, ai biết rõ cái kia cùng bình thường chúng ta tiếp xúc lá thành chủ lại là một cái ma. Muốn là chúng ta sớm một chút phát giác lời nói, cũng sẽ không có sự tình như thế xảy ra. điều này cũng không có thể trách các ngươi. liền ta nữ nhi cũng không có cách nào phát hiện, chớ đừng nói chi là các ngươi. Diệp vô song nói đến chính mình nữ nhi. tự nhiên một trận thương tiếc, hắn biết rõ mình nữ nhi ở trong thành chủ phủ chưa ra. vậy nhất định sẽ bị ma cho giết chết. Diệp hiên cũng bất đắc dĩ. hắn thời gian sắp tới. nếu như lúc này đi băng thiên thành cứu người, khẳng định không có cách nào đem người cho cứu ra. ngược lại sẽ làm cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp vô song nói. Ta muốn chờ một chút mới có thể đem thực lực cho khôi phục. Bây giờ chỉ có thể nhìn băng thiên thành tình thế phát triển. Long hội trưởng nhìn diệp vô song. Ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cũng diêm thành người. p h ỏ n g chừng rất nhanh thì bọn họ sẽ đem bên này tin tức truyền tới thánh thành đi. Diệp vô song chắp tay nói. Kia liền đa tạ. Vừa lúc đó, diệp hiên đột nhiên sắc mặt thảm đảm. ngay sau đó cả người cũng mệt lả như thế tựa vào trên một thân cây hắn thở hồn hển con mắt nửa hí diệp vô song cùng long hội trưởng cũng mau tới trước ngươi làm sao vậy không việc gì ta cần nghỉ ngơi một chút mới vừa rồi một mực sử dụng vượt qua chính mình lực lượng tóm lại là muốn có giá diệp hiên tái nhợt cười một tiếng diệp vô song b ừ n g tỉnh đại ngộ mới vừa rồi ta liền phát hiện ngươi không được bình thường. ngươi một mực cũng đang sử dụng thần thông sao. Long hội trưởng ngây ngẩn. mặc dù hắn tu vi thấp, nhưng kiến thức rộng rãi, biết rõ thần thông là vật gì. hắn phi thường hoảng sợ nhìn diệp hiên. n à y diệp hiên chẳng qua chỉ là thánh sư tu vi. cũng đã có một loại thần thông. cái này còn là một người phải không. diệp vô song nói. b ấ t quá ngược lại ta là rất hiếu kỳ rồi. ngươi c á c h này thần thông là nơi nào tới. diệp hiên mỉm cười hỏi. thế nào, ngươi muốn để cho ta đem thần thông cho ngươi sao. còn là nói ngươi dự định xuất thủ cướp đoạt. ta xem thực lực của ngươi chắc khôi phục chứ. ta có thể ứng trước tương lai mười một. chương hai trăm chín mươi lòng muôn giả thú. lời này sau khi đi ra. tất cả mọi người đều s ư ờ n sốt một chút ngay sau đó bọn họ cũng phi thường cảnh giác nhìn diệp vô song cửa nguyệt cùng thanh duyên hơi chút đến gần diệp hiên cẩn thận nhìn diệp vô song nếu như diệp vô song phải ra tay các nàng sẽ trước tiên xuất thủ ngăn trở mặc dù là thần tôn g cường giả có thể là đối với bọn hắn mà nói thần tôn g cường giả cũng không thể tổn thương diệp hiên diệp vô song m ỉ đến con mắt, ánh mắt sắc bén. Hắn không nghĩ tới diệp hiên lại đem hắn tâm tư cho nhìn thấu. Hắn vẫn luôn giấu riêng mình đã khôi phục thực lực sự thật, chính là vì tìm cơ hội đem diệp hiên giết chết, đem thần thông cho đoạt lại. nhưng là bây giờ bị diệp hiên nói chúng, hắn ngược lại ngược lại có chút không biết làm sao. Long hội trưởng thấy diệp vô song như vậy biểu tình, sắc mặt đổi một cái, Diệp vô song ngươi, diệp vô song nhún nhún vai. Tiểu tử ngươi thật đúng là phi thường khôn khéo a. biết rõ ta phải ra tay. cho nên trước đó liền đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hắn nhìn long hội trưởng, yên tâm đi. nếu hắn đều đã đem chuyện nào cho nói rõ, ta là không có lý do gì xuất thủ. hơn nữa hắn đã cứu ta đây là sự thật. Diệp hiên lạnh nhạt nhìn diệp vô song. Diệp vô song chính là nói. ngươi c á c h này thần thông đúng là lời hại. Lấy thánh sư thực lực lại đem một cái thần t ô n g cường giả cho ngược bảo. vậy nếu là thần t ô n g cảnh giới ta sử dụng như vậy thần thông, không liền có thể lấy đem thần đạo cường giả cho ngược sát rồi hả. Diệp hiên lắc đầu. ta cũng không biết rõ. nhưng là ngươi có thể thử một lần. Hắn nghiêm túc nhìn diệp vô song, mà người sau là là có chút không xác định diệp hiên tình huống. Hắn nói, ngươi bây giờ là sử dụng thần thông sau đó tác dụng phụ đi, như cùng một người bình thường như thế, ngươi thực lực bây giờ hẳn đều biến mất chứ. Diệp hiên gật đầu, đúng vậy, bây giờ ta cùng một người bình thường không có gì khác nhau. coi như là một c â y rắn chắc một chút người b ì n h thường cũng có thể đem ta giết chết bốn phía vây nhân sau khi nghe được đều là cùng nhìn nhau có một ít nhân chính là xì xào bàn tán chỉ bất quá càng nhiều là mờ mịt luyện đan sư công hội rất nhiều thành viên cũng không biết rõ thần thông rốt cuộc là cái gì mặc dù nghe rất cường đại dáng vẻ có thể cùng bọn họ luyện đan sư tựa hồ là không có quan hệ quá lớn còn chân chính mơ ước thần thông, cũng liền diệp vô song một người, long hội trưởng hấp tấp nói, lá thành chủ, diệp hiên là chúng ta luyện đan sư công hội thành viên, hơn nữa còn là chúng ta người sở hữu ăn nhân cứu mạng, nếu như ngươi thật phải ra tay, vậy thì chờ bị chúng ta luyện đan sư công hội t r i n h phạt đi, cái này đã rất rõ ràng, long hội trưởng là muốn đem diệp hiên cho bảo vệ tới, Diệp vô song khoát khoát tay. Ta biết rõ. Ta nói hết rồi. Ta sẽ không ra tay với hắn. Hắn cũng đã cứu ta. Ta lúc này nếu như xuất thủ, cùng cầm thú cũng không có gì khác nhau. Diệp hiên cũng không có bởi vì Diệp vô song lời nói mà buông l ỏ n g Hắn biết rõ lời nói từ trong miệng nói ra. khẳng định có thể là giả. Diệp vô song rốt cuộc sẽ xuất thủ. chính Hắn cũng không hề có một chút niềm tin, cho nên vẫn là cách diệp vô song xa một chút tốt. chỉ bất quá Hắn biết rõ cũng không thể hoàn toàn yếu thế, muốn là hoàn toàn yếu thế. nhất định sẽ bị diệp vô song tìm tới cơ hội xuất thủ. cửa nguyệt cùng thanh duyên tuyệt đối không phải thần tôn cường giả đối thủ. Hắn duy nhất có thể làm là được tiến vào linh lung tháp. đến thời điểm ở linh lung tháp bên trong nghỉ ngơi một tuần lễ dĩ nhiên là có thể khôi phục rồi đến thời điểm mới đi ra đem diệt vô song giết chết hoàn toàn là có thể diệt vô song cuối cùng vẫn không có xuất thủ mà là một thân một mình ở một bên khác ngồi một đám người ở băng thiên sơn bên trong nghỉ ngơi một giờ lúc này mới lẫn nhau thương lượng phải làm sao vừa lúc đó một bóng người từ trong bụi cỏ lao ra Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn, mà diệt vô song chính là một cái tay đưa ra, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, nữ nhân này toàn thân đều là thương t h í phi thường thê lương, chính nhất mặt sợ hãi nhìn chu vi, một mực thánh giả cảnh giới huyền thu chính g i ố n g dần lao ra, nhưng là khi nó thấy tại chỗ nhân loại, nhất thời rụt cổ một cái, vội vàng lui về phía sau rút lui, nhất là thấy d i ệ p vô song sau đó nó liền dừng lại lá gan cũng không có d i ệ p vô song h ử một tiếng nguyên lai là một con s ú c sinh chết đi cho ta hắn một cái tay đưa ra đem cái kia huyền thú xếp đi sau đó mới nhìn cái này bị hắn cho giam cầm nữ nhân ngươi là người nào d i ệ p vô song vẻ mặt nghiêm túc hỏi ta nữ nhân có chút sợ hãi nhìn d i ệ p vô song nhất là thấy ở đây lại nhiều người như vậy, muốn biết rõ ở băng thiên sơn bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nàng một nữ nhân có thể không phải như vậy an toàn, gần đó là ở mặt người trước, có lúc nhân loại so với huyền thú càng nguy hiểm, ở nơi này băng thiên sơn bên trong, chết ở nhân loại tay thượng nhân cũng không ít, d i ệ p hiên đi ra, nói với d i ệ p vô song, nữ nhân này ta biết, Kêu lạc áng tuyết, là lạc người nhà, lạc gia ngươi ứng nên biết chưa, diệp vô song lúc này mới đem lạc áng tuyết đem thả rồi, lạc gia, ta đương nhiên biết, băng thiên thành rất nhiều hộ vệ đều là lạc gia đi ra, hắn đem lạc áng tuyết đem thả rồi, mà diệp hiên chính là từ từ đi tới, hỏi, ngươi thế nào ở cách địa phương này, lạc áng tuyết thấy là diệp hiên, hấp tấp nói, Ta chính là muốn đi băng thiên sơn đỉnh núi. Ta muốn tìm tất xa. nhưng là này băng thiên sơn bên trong thật sự quá nguy hiểm. mới vừa rồi ta n ú p ở trên một thân cây. liền gặp được rất nhiều ma đô hướng băng thiên thành phóng tới. n à n g hiếu kỳ hỏi. vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. tại sao ta cảm giác băng thiên thành có chuyện gì xảy ra đây. d i ệ p hiên thở dài một cái. ngươi vận khí thật đúng là được a. bây giờ băng thiên thành đã hoàn toàn bị ma chiếm lính rồi các ngươi lạc ra chắc lạc ánh tuyết sau khi nghe được sắc mặt trắng nhợt hắn biết rõ diệp hiên là ý gì hơn nữa nàng cũng biết rõ băng thiên thành bị ma chiếm lính hậu quả là cái gì muốn biết rõ ma cùng nhân loại bản thân liền là không hợp nhau thậm chí có thể nói ma liền là loài người địch nhân m a một khi thấy nhân loại nhất định sẽ xông lên giết chết n à n g lắc lắc thân thể, từ từ ngồi t r ồ m h ổ m xuống, nàng biết rõ mình ra tục xong đời. Diệp hiên nói, bất quá bây giờ ngươi có thể đủ đi địa phương cũng chỉ có băng thiên sơn đỉnh núi, xích nha bên kia hẳn sẽ tiếp nạp ngươi, nếu như ngươi có thể trở thành lâu đài người làm lời nói, ngươi có thể cùng tất xa ở trong pháo đài ở, đây đã là cuối cùng lựa chọn. Hắn biết rõ lạc ánh tuyết đã không có những địa phương khác có thể đi. Nếu như nói đi theo luyện đan sư công hội đi vậy diêm thành lời nói, lạc ánh tuyết thì sẽ không đi. Chỗ đó chưa quen cuộc sống nơi đây. hơn nữa cũng không có tất xa. đem tới muốn gặp tất xa thì càng thêm khó khăn. lạc ánh tuyết cũng không bao lâu liền tỉnh lại. nàng kiên định nói, ta muốn bên trên v ă n g thiên sơn đỉnh núi. Ta nhất định phải gặp tất xa. Diệp hiên suy nghĩ một chút, nói, ta gần đây không có chuyện gì phải làm. cho nên nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể mang ngươi đi lên. ta có thể ứng trước tương lai mười một. chương hai trăm chín mươi một quyết định lưu lại. lạc ánh tuyết trên mặt lộ ra vui mừng. thật sao. nếu như là lời như vậy vậy thì quá tốt. Diệp hiên cười nói. Bất quá yêu cầu đợi một đoạn thời gian, bây giờ ta còn muốn đi giải quyết băng thiên thành sự tình, lạc ánh tuyết hấp tấp nói. Ta có thể chờ, nếu như không có các ngươi hỗ trợ dẫn ta đi lên lời nói, ta khả năng cả đời cũng không lên nổi rồi. Nàng tiến vào băng thiên sơn sau đó liền đã tuyệt vọng. Nàng biết rõ bằng vào thực lực mình là không có cách nào lên tới băng thiên sơn đỉnh núi. đ ừng bảo là là lên đỉnh núi rồi. Coi như là ở băng thiên sơn phạm vi sinh tồn đều được vấn đề. ở nơi này phía ngoài nhất cũng có thể bị huyền thú đuổi g i ế t hơn nữa nếu như không phải diệp hiên bọn họ lời nói. bây giờ nàng đã là huyền thú trong bụng thức ăn. long hội trưởng đi tới trước mặt diệp hiên. diệp hiên, ta cảm thấy được ngươi chính là cùng đi với chúng ta đi. ở cách địa phương này không an toàn. Hắn còn vô tình hay cố ý đưa mắt rơi vào trên người diệp vô song. Hắn biết rõ lúc này diệp vô song tuyệt đối sẽ đối diệp hiên xuất thủ. chỉ cần bọn họ rời đi. mà Hắn không nghĩ diệp hiên một nhân tài như vậy bị diệp vô song giết đi. đối với bọn họ luyện đan sư mà nói, thần khí, thánh thú, thần thông, những thứ này đều là không có dùng. bọn họ nhìn chúng chính là luyện đan thiên phú. Diệp hiên biểu hiện ra thiên phú đã có thể để cho sở hữu luyện đan sư cũng khuất phục. cho dù không phải mình phân hội, long hội trưởng cũng không nở tâm nhìn diệp hiên bị diệp vô song giết đi. cho nên hắn lòng tốt nhắc nhở. Diệp hiên cười nói. long hội trưởng, đa tả ngươi h ả o ý. nhưng là ta còn là muốn lưu lại. ngươi khả năng không biết rõ. Ta ở nơi này băng thiên thành bên trong có một dạng ta phải muốn lấy được đồ vật. không có được cái vật kia. ta sẽ không rời đi. long hội t r ư ở n g hấp tấp nói. thứ gì đều có thể chậm một chút cầm. ngươi chỉ cần là đi theo chúng ta rời đi. đến thời điểm ngươi cần gì chúng ta lại nghĩ biện pháp. mất mạng kia cái gì cũng không có. diệp hiên gật đầu. ta biết rõ. nhưng là ta còn là đối ta thực lực của chính mình có lòng tin tin tưởng diệp vô song cũng không dám tùy tiện ra tay với ta hơn nữa trừ ta ra ta còn có mấy cái đồng bản bọn họ cũng sẽ bảo vệ ta chu toàn long hội trưởng thấy diệp hiên căn bản cũng không có dự định rời đi ý nguyện chỉ có thể thở dài một cái nói nếu như là lời như vậy khi chúng ta sau khi rời khỏi liền không có cách nào bảo vệ ngươi. có chúng ta ở đây. diệp vô song là không dám động tới ngươi. dù sao luyện đan sư công hội ở hoang vực địa vị tuyệt đối không phải hắn có thể đủ như nhau. nhưng là phải là chúng ta rời đi. ngươi tình huống bên này chúng ta cũng không biết rõ. đến thời điểm diệp vô song ra tay với ngươi. đến thời điểm ở trước mặt chúng ta nói dối ngươi là bị huyền thú g i ế t chết. chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Diệp hiên cười nói. Long hội trưởng yên tâm đi. Ta nếu quả thật là vô cùng nguy hiểm. Ta là sẽ không lưu lại. Ta là có nắm chắc để cho diệp vô s o n g không dám ra tay. mới làm như vậy. hơn nữa nếu như ta đi theo các ngươi đi. Kia ngược lại thì để cho diệp vô s o n g biết rõ ta đúng là rất hư nhược. Long hội trưởng cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. vậy cũng tốt, mặc dù ta biết rõ dưới tình huống này ngươi là rất nguy hiểm, nhưng là ngươi có tự lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không c ư ỡ n g bách ngươi theo chúng ta đi. Long hội trưởng cuối cùng vẫn mang theo tất cả thành viên hướng cũng r i ê n g thành nhờ giúp đỡ đi, mà trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có diệp vô song cũng diệp hiên một đám người rồi, diệp vô song lạnh nhạt nói, diệp hiên ngươi chắc chắn không cùng hắn môn cùng rời đi sao ngươi muốn biết rõ bây giờ ngươi là cô quân một người ta muốn là ra tay với ngươi ngươi là không có cách nào ngăn cản hơn nữa bây giờ ngươi đã là phi thường h ư nhược diệp hiên lạnh nhạt nói vậy ngươi ngược lại là có thể tới thử một lần nhưng là ngươi muốn biết rõ nếu như ngươi nhất định phải ra tay với ta ta cũng sẽ ngay đầu tiên giết ngươi Ta sẽ không nương tay. ngươi ứng nên biết rõ. Một khi ta thần thông phát động, thần tôn cường giả là không có cách nào trong tay ta chạy trốn. Diệp vô song sắc mặt rừng một chút. Hắn cũng biết rõ một điểm này. Hắn đã thấy diệp hiên ra tay với ma hình ảnh. Ma chẳng qua là một chiêu liền bị diệp hiên giết chết rồi. Loại chuyện này vẫn luôn là hắn phi thường khiếp sợ. Thần thông là rất cường đại. nhưng là có thể cường đại tới mức này tuyệt đối không phải hắn có thể hiểu diệp hiên cười hít mắt nhìn diệp vô song cái gọi là phú quý hiểm trung cầu nếu như ngươi đối ngươi thực lực bây giờ không hài lòng lời nói ngược lại là có thể tới thử một lần có lẽ ngươi lấy được ta thần thông sau đó liền có thể đem băng thiên thành cho thu phục đây diệp vô song có chút động lòng nhưng là thấy đến diệp hiên vẫn là vô cùng lãnh đảm trong lòng càng kinh nghi bất định, căn bản cũng không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là thật suy yếu hay là giả suy yếu. Nếu như là phô trương thanh thế lời nói, kia loại biểu tình này cũng quá chân thật chứ. Diệp vô song trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm sao. Diệp hiên chính là đi về phía trước. b â y giờ sắc trời đã dần dần tiệm vãn, cũng không thể tải giá ngoài quá một đêm đi. Nếu như là có thể tại bên trong rừng rậm tìm tới một cái ngủ nghỉ ngơi địa phương, đó là tốt nhất. nhất là bây giờ thân thể của hắn đúng là có chút hư nhược. so với người bình thường cũng không bằng. cửu nguyệt đi theo diệp hiên, mà thanh duyên cũng đi ở diệp hiên một bên khác, có chút hiếu kỳ nhìn diệp hiên. nàng không thể hiểu được diệp hiên cùng diệp vô song giữa trong lòng đánh cờ. cửu nguyệt chỉ là lạnh nhạt nhìn diệp hiên. đối với nàng mà nói, coi như là thần t ô n cường giả, cũng là có thể đấu một trận, là á n h tuyết đi theo diệp hiên sau lưng, đối loại trạng huống này cũng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao nàng cho là diệp hiên cùng diệp vô song là một đội, nhưng là bây giờ xem ra diệp vô song là muốn ra tay với diệp hiên, chỉ là nàng thật sự không thể hiểu được, mọi người không đều là từ băng thiên thành bên trong trốn ra được sao. hơn nữa cũng liền một chút như vậy người. mọi người không phải là đoàn kết lại. nghĩ biện pháp đem băng thiên thành bên trong ma cho tiêu diệt. diệp hiên phi thường may mắn, quả nhiên tìm được một hang núi. bên trong sơn động này huyền thú là một cái thánh giả cảnh giới huyền thú. như vậy huyền thú đối với diệp hiên mà nói tự nhiên không tạo thành uy hiếp. cửa nguyệt trong nháy mắt xuất thủ đem này huyền thú xếp chết. sau đó đem sơn động chiếm lính xuống dưới. cái sơn động này tương đối nhỏ. nhưng là mới vừa dễ dàng chứa bọn họ nhiều người như vậy nghỉ ngơi. c ử u nguyệt lại đi k i ế m đi một tí ăn trở lại. mọi người lúc này mới vây quanh củi lửa ngồi xuống. bây giờ lạc á n h tuyết đối băng thiên thành vẫn còn có chút không hiểu. nàng nhìn diệt hiên. có thể là chúng ta thành chủ diệt vô song tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Nếu như có hắn ở lời nói, băng thiên thành không đến nổi sẽ mất thủ tài đúng. Diệp hiên giải thích một trận. Lạc áng tuyết này mới biết rõ bọn họ băng thiên thành thành chủ lại là ma ngụy t r a n g n à n g vội vàng hỏi. cho nên bây giờ không có cách nào đưa bọn họ cho cứu được rồi không. ta còn là hy vọng bọn họ có thể không việc gì. Diệp hiên nói. ta trước khi rời đi đã với băng thiên thành nhân nói qua. Hẳn sẽ có rất ít người từ băng thiên thành bên trong trốn ra được đi. Bất quá bọn hắn đi chỗ nào ta liền không biết. Ta có thể ứng trước tương lai mười một. Chương hai trăm chín mươi hai gặp lại huyễn ngân hồ. Lạc ánh tuyết cảm khái nói. vậy bây giờ băng thiên thành là không có cách nào đoạt trở về chưa. diệp hiên cười nói. có cơ hội. chờ đến thần đạo cường giả tới tiếp viện sau đó. nhất định sẽ có cơ hội đem băng thiên thành cho thu phục. Hắn đột nhiên những mày một cái. nhìn bên ngoài sơn động, chỉ thấy được diệp vô song đang đứng ở cửa sơn động. vẻ mặt lạnh nhạt nhìn diệp hiên. diệp hiên biết rõ diệp vô song đối với chính mình thần thông hay lại là chưa từ bỏ ý định. Hắn cười nói, lá thành chủ, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì. nếu như ngươi muốn cần n h ỉ ngơi lời nói, có thể đi vào, mọi người chen một chút lời nói vẫn là có thể. diệp vô song nhìn diệp hiên nụ cười, lạnh nhạt nói, không cần, ta còn là thói quen bản thân một người tìm địa phương n h ỉ ngơi, ta tới c á c h địa phương này chỉ là vì bảo đảm các ngươi không có bị huyền thú quấy dày, dù sao ngươi chính là một c á c h bình thường người, ta còn là hy vọng bảo vệ tốt ta ăn nhân cứu mạng, diệp hiên biết rõ hắn mục đích Chẳng qua là không có vạc h trần mà thôi. Diệp hiên nói. Bây giờ băng thiên thành bên trong hẳn là không có người sống. Ma đã đem toàn bộ băng thiên thành chiếm lính rồi. Ma ta đổ vật ngay tại ngươi trong thành chủ phủ. ngươi nói ta phải thế nào đi vào đem mấy thứ cho cầm về đây. Diệp vô song nói. không có cách nào. Bây giờ mà nói. băng thiên thành đã là trở thành tuyệt cảnh. Nếu như chúng ta đi vào. nhất định sẽ bị sở hữu ma vây tông, mà liệt phong ma thì càng thêm không cần nói, chỉ có thần đạo cường g i ả mới có thể đưa nó giết chết, d i ệ p hiên hiếu kỳ hỏi, thực ra ta một mực cũng không biết, liệt phong ma sau khi đi ra không rời đi băng thiên thành, ngược lại là đem băng thiên thành cho chiếm cứ, đây là vì cái gì, nó ứng nên biết rõ, thần đạo cường g i ả nhất định sẽ tới đưa hắn cho tiêu diệt, diệp vô song lắc đầu, một điểm này ta cũng không biết rõ, bất quá nó hẳn là có còn lại dự định, thời điểm nó đến cũng sẽ rời đi băng thiên thành, dù sao mặc dù nó rất cường đại, nhưng là cùng thần đạo cường giả đối chiến còn chưa thực tế, diệp hiên sau khi nghe được nhất thời là không hiểu, nhưng là hắn biết rõ này không phải mình muốn suy nghĩ chuyện, ngược lại liệt phong ma chắc sẽ không yêu cầu vạn năm huyết liên hoa, và năm n huyết liên hoa ở trong thành chủ phủ coi như là tương đối an toàn d i ệ p vô song một mực trông coi d i ệ p hiên trên mặt nổi nói là bảo vệ trên thực tế liền là muốn tìm cơ hội đem d i ệ p hiên giết chết muốn biết rõ trên người d i ệ p hiên thần thông có thể là phi thường cường đại ít nhất d i ệ p vô song chưa có nghe nói qua có người nào thần thông là có thể vượt qua nhiều như vậy cấp bậc tới đối chiến coi như là thần thông nhiều nhất chẳng qua chỉ là ở cùng một cảnh giới bên trong, thuộc về vô địch trạng thái, hoặc giả nói là gặp không cách nào đối địch đối thủ, có thể thuận lời chạy thoát, những thần kia thông cố nhiên là phi thường cường đại, nhưng là cùng diệp hiên c á c h này thần thông so sánh tuyệt đối không thể so sánh, diệp hiên c á c h này thần thông so với cái kia thần thông muốn càng cường, một tuần lễ thời gian đi qua rất nhanh, Diệp hiên thực lực cũng khôi phục như cũ. Hắn nhìn diệp vô song. Bây giờ ta phải đi băng thiên sơn đỉnh núi. Nếu như ngươi muốn đi theo lời nói, cũng có thể cùng đi. Diệp vô song suy nghĩ một chút. Lắc đầu. được rồi. Ta còn là ở c á c h địa phương này chờ đợi thần đạo cường giả tới đi. cũng không thể một c á c h người đều không tại. Diệp hiên nói. Nếu là lời như vậy, Ta đây liền không lưu lại. Ta muốn mang lạc áng tuyết lên tới đỉnh n ú i đi dần dần tất xa. Lạc áng tuyết một mực chờ đợi đợi diệp hiên. nghe được diệp hiên lời nói sau đó phi thường cảm động. n à n g còn tưởng rằng diệp hiên đã quên mất ban đầu nói chuyện tốt. diệp vô song mỉm cười nói. vậy ngươi liền đi được rồi. bất quá nếu đồ vật của ngươi ở thành chủ phủ. vậy thì hẳn là muốn trở về. Ta ở c á c h địa phương này chờ ngươi trở lại. Diệp hiên gật đầu. Ta đương nhiên còn sẽ trở về. ngươi có hay không rất hối hận a. nay bảy ngày. Nếu như ngươi xuất thủ lời nói, có lẽ ta liền thật bị ngươi giết đi. Diệp vô song m ỉ đến con mắt. nhìn diệp hiên biểu tình. cuối cùng vẫn cười khổ nói. ngươi tiểu tử này thật sự là quá tà môn. ta không cho là nếu như ta thật s u ấ t thủ liền có thể đưa ngươi giết chết, trên người của ngươi thứ tốt thật sự là quá nhiều, ai biết rõ ngươi có hay không còn có còn lại bảo vệ tánh mạng thần khí đây. Diệp hiên sau khi nghe được lộ ra nụ cười, cũng không có giải thích nhiều như vậy, mà là mang theo lạc áng tuyết rời đi băng thiên sơn vòng ngoài, hắn dọc theo tất xa ban đầu dẫn hắn đi con đường, một đường đi tới cửa sơn động, cái sơn động này trực tiếp thông hướng đỉnh núi, mà bây giờ ở c á c h địa phương này thủ hộ huyền thú, lại là biến thành còn lại huyền thú. Diệp hiên thấy sau đó nhất thời là những mày một cái, hắn vẫn còn có chút hoài niệm một con kia hổ ly, mặc dù chỉ là sống chung thời gian tương đối ngắn, nhưng nói thế nào cũng là thần phục với chính mình huyền thú, hơn nữa còn không cần ký kết khế ước. nhìn lên trước mặt một cái này toàn thân hồng sắc báo, thân cao túc đ ạ t tới cao năm mươi mét, nó thấy diệp hiên vài người sau đó, nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng, diệp hiên mỉm cười nói, ta chỉ là muốn vào đi vào trong, bên trong có một cái lối đi, phải đi đỉnh núi, ngươi ứng nên biết chưa, báo sống giận, căn bản cũng không có đi thương lượng với diệp hiên nhiều như vậy, nó tựa hồ là đang nói, nếu như còn không đi lời nói, ta liền xuất thủ, diệp hiên đem tinh huy cho rút ra, thở dài một cái, ta liền biết rõ cuối cùng vẫn ta một người gánh chịu sở hữu, tính toán một chút, ta còn là thật tốt đưa ngươi đánh bại đi, ngay tại diệp hiên dự định xuất thủ thời điểm, một mực to lớn hồ ly xuất hiện ở trước mặt diệp hiên, hướng về phía này chỉ báo giống giận, Huyễn ngân hồ. Diệp hiên thấy này hồ ly sau đó. nhất thời là lộ ra vui mừng. Hắn còn tưởng rằng huyễn ngân hồ là đi chỗ nào. không nghĩ tới lại là ở cái sơn động này chờ đợi mình. Huyễn ngân hồ thấy diệp hiên sau đó. phi thường vui vẻ. tiến lên c ỏ sát. Diệp hiên cười nói. được rồi. ta có chuyện phải làm. chức không đùa với cậu rồi. Huyễn ngân hồ quay đầu nhìn báo. ngay sau đó xông về báo, cùng báo xoay đánh, mà diệp hiên chính là xoay người nói với lạc áng tuyết, chúng ta đi lên trước đi, huyến ngân hồ chiến đấu là không cần chúng ta nhúc tay, đây là hai người lính gác người chiến đấu ở giữa, nếu như chúng ta nhúc tay ngược lại ngược lại không tốt rồi, lạc áng tuyết sau khi nghe được chỉ có thể ôm ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục xem bên này tình trạng chỉnh c â y sơn động đều là ở rung động bên trong, mà huyễn ngân hồ cùng này chỉ báo thực lực đều không khác mấy, tiến vào lối đi sau đó, lạc áng tuyết hiếu kỳ hỏi, thật không cần đi hỗ trợ sao, cái kia báo nhìn cũng rất l ợ i hại, diệp hiên cười nói, không cần, giữa bọn họ chiến đấu chính là quyết định tương lai là ai tới trông coi c â y sơn động này, muốn là chúc ta n h ú c tay, ngược lại thì không có cái kia đánh cuộc lạc áng tuyết cái hiểu cái không gật đầu nàng cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là thấy đến diệp hiên biểu tình vô cùng lãnh đảm cũng không có nói gì chờ đi tới đỉnh núi sau đó liền gặp được tất xa đã đang đợi hắn một cái tay nắm lấy một thanh trường đao thấy lạc áng tuyết sau đó nhất thời là trong mắt lói lên phức tạp ánh mắt Ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm chín mươi ba trúc thần, lạc áng tuyết đi nhanh lên đi lên, đem tất xa ôm ở, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, tất xa, tại sao ngươi ngô như vậy ạ, vì ta đem chính mình mệnh bán đi đáng giá không, tất xa quay đầu đi, tại sao ngươi tới c á c h địa phương này, ngươi ứng nên biết rõ, bây giờ ta chỉ có thể ở c á c h địa phương này rồi, tuyệt đối không có biện pháp cho ngươi hạnh phúc ngươi hay là đi thôi đi truy tầm chính mình hạnh phúc đi lạc á n h tuyết khóc nói ta đã đuổi kịp hạnh phúc của ta ngươi nếu là ở c á c h địa phương này cho dù chết ta cũng phải t ử ở c á c h địa phương này d i ệ p hiên vài người đều là trầm mặt mà ngay tại lúc này xích nha xuất hiện ở sở hữu trước mặt mỉm cười nói mấy vị lại tới là định tới nơi này thường ở đây, còn là nói chỉ là đem nữ nhân này đưa ra. Diệp hiên chắp tay nói, tiền bối, thật sự là ngượng ngùng, lại tới quấy dày rồi. Mặc dù ta cũng muốn tiếp tục lưu ở cái địa phương này, nhưng là bây giờ băng thiên thành tình huống bên trong thật sự là quá mức phức tạp, cho nên ta yêu cầu đi xuống nghĩ biện pháp đem vạn năm huyết liên hoa cho lấy ra. x í c h nha suy nghĩ một chút. nói, ta nghĩ ta ứng nên biết rõ băng thiên thành xuất hiện chuyện gì, không nghĩ tới liệt phong ma lại sẽ được thả ra. ta nói thế nào gần đây khoảng thời gian này băng thiên sơn ma đô biến mất không thấy. diệp hiên nói, liệt phong ma thực lực chỉ có thể là thần đạo cường giả tới đối chiến, cho nên ta cũng chỉ có thể chờ đến thần đạo cường giả đem băng thiên thành cho thu phục, lại nghĩ biện pháp. xích nha nói, cái này liệt phong ma a trên thực tế thực lực đã phi thường cường đại hơn nữa đến bây giờ thời gian này coi như là thần đạo cường giả tới cũng không nhất định là có thể giải quyết diệp hiên sau khi nghe được nhất thời là phi thường giật mình hắn vẫn luôn cho là thần đạo cường giả tới thì nhất định là có thể mang liệt phong ma giết chết diệp vô song cũng đã nói như vậy rồi làm sao có thể sẽ xuất hiện này còn lại tình trạng đây s í c h nha cười nói, bọn họ cũng cho là liệt phong ma thực lực chỉ là thần t ô n đỉnh phong, nhưng là lại không biết rõ vào lúc này, liệt phong ma thực lực đã không chỉ là đơn giản như vậy, hắn ở gần đây hẳn sẽ đột phá đến thần đạo cảnh giới, diệp hiên phi thường giật mình, nếu như là trở thành thần đạo cường giả như vậy thì đoán đã tới thần đạo cường giả, cũng tuyệt đối không thể đem liệt phong ma giết chết, x í c h nha thở dài một cái, không chỉ là không thể đem liệt phong ma giết chết, liệt phong ma thậm chí sẽ đem toàn bộ băng thiên sơn cũng chiếm làm của mình, mà những thần kia nói cường giả là rồi không làm ra hy sinh, cuối cùng cũng sẽ chọn đem băng thiên sơn giao cho liệt phong ma. Diệp hiên giật mình nói, nhưng là này phổ cận băng thiên sơn nhưng là có thật nhiều thành phố. những thành phố kia người bên trong chẳng nhẽ cũng sẽ bị bọn họ đem thả khí sao. xích nha cười nói, cái này có gì, những c ư ờ n g giả kia trong mắt, những thứ này huyền giả chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, chỉ cần là không tổn thương hại đến chính mình lợi ích, đem người sở hữu vi sinh cũng là có thể tiếp nhận, diệp hiên cắn răng, nhưng cũng biết rõ cái này chính là thực tế, trong cái thế giới này, người mạnh là vua, mà người yếu, cùng xúc sinh không có gì khác nhau, không được, ta tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh, nếu như liệt phong ma thật đem băng thiên sơn cho nắm trong tay, v ạ n năm huyết liên hoa ta liền thật không cầm được, diệp hiên hết sức chăm chú nói, xích nha nói, đó cũng là không có cách nào, thực lực chúng ta không phải liệt phong ma đối thủ, Bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi thánh thành bên kia hồi phục. được rồi. các ngươi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến. hay là trước đi ta trong pháo đài nghỉ ngơi một chút đi. lạp ánh tuyết, ta biết rõ ngươi và tất xa là lưỡng tình tương duyệt. nếu là như vậy, vậy ngươi liền ở lại trong pháo đài đi. làm ta người làm. tất xa nghe nói như vậy. mặt liền biến sắc. Hắn đương nhiên là không hy vọng lạc áng tuyết cả đời cũng đợi ở cái địa phương này. Hắn mới vừa muốn cử tuyệt. Lạc áng tuyết lại tràn đầy vui vẻ nói. cảm ơn ngươi. thật là tạ ơn đại nhân. xích nha khoát khoát tay. ở xích nha trong pháo đài ở chừng mấy ngày. diệp hiên cuối cùng là không đợi được. khoảng thời gian này diệp hiên vẫn luôn suy nghĩ thế nào đem vạn năm huyết liên hoa cho lấy ra. nhưng là một mực cũng không nghĩ tới biện pháp, xích nha cũng không có cho ra cái gì tính thực chất ý kiến. hơn nữa xích nha đều đã chuẩn bị rút lui băng thiên sơn rồi. mặc dù nói muốn chủ nhân muốn nó thủ hộ băng thiên sơn, nhưng là bây giờ sự tình đã không phải nó có thể khống chế. cho nên nó quyết định rời đi băng thiên sơn, đi tìm kiếm mình chủ nhân. diệp hiên đối xích nha chủ nhân vô cùng hiếu kỳ. dù sao có thể để cho xích nha như vậy thần tôm huyền thú cam vu thành vì đồng bản, trên thực lực tuyệt đối là thần đạo cường giả. nhưng là nghĩ đến xích nha đối thần đạo cường giả cũng là lộ ra khinh thường. vì vậy cũng biết rõ nếu như chỉ là thần đạo cường giả, tuyệt đối sẽ không để cho xích nha cam tâm tình nguyện. cho nên xích nha chủ nhân, có lẽ là thần đạo chi thượng cảnh giới, từ băng thiên sơn dưới đỉnh núi đến từ sau, Diệp hiên lại lần nữa trở lại vòng ngoài. Diệp vô song còn đang đợi thần đạo cường giả. Làm s a o khi diệp hiên trở về, hắn vui vẻ nói, ta đã nhận được thông báo, thần đạo cường giả hôm nay sẽ đến. Diệp hiên gật đầu, nhưng là trên thực tế, thần đạo cường giả tới c á c h địa phương này, cũng không nhất định có thể đem liệt phong ma giết chết. Diệp vô song không hiểu hỏi, có ý gì, Diệp hiên nói, thực ra ngươi là không biết rõ, ta lần này lên tới đỉnh núi, xích nha tiền bối đã nói với ta rồi, liệt phong ma có thể phải trở thành thần đạo cường giả. Diệp vô song sau khi nghe được nhất thời là chừng con mắt lớn, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Diệp hiên nhúng nhúng vai, đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể nào. nhưng là xích nha tiền bối nhưng là so với chúng ta càng hiểu hơn liệt phong ma nó tựa hồ là trải qua liệt phong ma bị phong ấm thời đại diệp vô song sau khi nghe được nhất thời là vẻ mặt chán nản có chút xi、si、ngốc vừa lúc đó một người từ đàng xa phiêu động qua đến tốc độ của hắn thật nhanh khi nhìn thấy diệp vô song cùng diệp hiên thời điểm đáp xuống hắn đi tới trước mặt diệp vô song ngươi chính là băng thiên thành thành chủ, diệp vô song chắp tay nói, tiền bối, thật sự là thật xin lỗi, ta không có đem băng thiên thành bảo vệ được, xin tiền bối g i á n g tội, n g ư ờ i vừa tới lạnh nhạt nói, những chuyện này chờ ta đem băng thiên thành cho thu phục sau đó mới nói đi, chẳng qua là một c á c h năm đó ma đầu mà thôi, cho là bây giờ sau khi đi ra liền là vô địch rồi hả, rất nhanh thì diệp vô song chừng con mắt lớn hỏi tiền b ố i nhưng là chúc thần phương thiên di phương thiên di cười ha ha thật là tự mình diệp vô song phi thường hưng phấn nói chúc thần đại nhân ta nhưng là vẫn luôn lấy ngươi vì mục tiêu suy nghĩ một ngày nào đó có thể đến gần ngươi một ít phương thiên di cười ha ha vậy ngươi có thể phải cố gắng không muốn bởi vì một lần này thất lợi đã cảm thấy không có cách nào nặng hơn hồi tột cùng đợi chuyện này đi qua sau đó ta sẽ ở thánh thành bên kia giúp ngươi nói mấy câu ta ở thánh thành c h ờ ngươi diệp vô song chắp tay nói cảm ơn chúc thần đại nhân ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một chương hai trăm chín mươi bốn thần đạo xuất thủ diệp hiên ở vừa nhìn chỉ cảm thấy thật sự là quá mức tức cười đơn giản như vậy liền đem tội cho giảm bớt. phương thiên di lạnh nhạt nói. băng thiên thành bên trong những ma đô đó chẳng qua là một ít hà binh giải tướng. xem ta như thế nào đưa chúng nó tiêu diệt. hắn sau khi nói xong hướng băng thiên thành đi. d i ệ p hiên cùng d i ệ p vô s o n g theo sát sau lưng hắn. đám ba người đi tới băng thiên thành cửa thành. liền gặp được có hơn ngàn c á c h ma đứng ở cửa thành. phương thiên di lạnh lùng nhìn những thứ này m à cười ha ha, thật đúng là đem nơi này coi là là bọn hắn ồ a rồi, bọn họ cho là ở cái địa phương này có thể một mực lâu dài tiếp tục ở lại sao, mới vừa nói xong, liền gặp được xa xa ma đang không ngừng đem một ít xương ném ra ngoài, đó cũng đều là một ít nhân loại xương, ma là sẽ ăn thịt người, diệp hiên nắm chặt quả đấm, gần đó là hắn đối với ngoại giới sự tình đã không có quá nhiều tâm tình chập t r ầ n rồi cũng đã thấy nhiều nhân loại sinh tử nhưng khi thấy bạch cốt thành sơn hắn vẫn là cảm thấy có chút không tiếp thụ nổi đây chính là toàn bộ băng thiên thành nhân bao gồm những thứ kia không có trốn ra được huyền giả những thứ kia cuối cùng đều trở thành ma quả bụng vật phương thiên di chỉ là lạnh nhạt nói thật đúng là đáng tiếc nhiều người như vậy, tóm lại là có một chút chỗ dùng, nhưng là bây giờ bị bọn họ ăn hết, muốn để cho băng thiên thành lần nữa khôi phục thành nguyên lai trình độ sầm vu ấ t vẫn còn cần so với thời gian hơi dài, càng có thể sẽ trở thành một tòa thành chít, loại chuyện này tất cả mọi người thấy có l ạ hay không, chỉ bất quá đây cũng là không cách nào thay đổi sự tình, diệp vô song cũng phi thường bất đắc dĩ phương thiên di lạnh nhạt nói, đến thời điểm lại dẫn vào một ít người bình thường đi, những người đó chỉ cần là hơi chút cho một chút chỗ tốt, bọn họ sẽ tới đến cái địa phương này, bọn họ căn bản cũng sẽ không đi sợ hãi ma đã từng ở cái địa phương này làm qua sự tình, diệp vô song đối với lần này cũng phi thường đồng ý, diệp hiên chỉ là đứng ở một bên nhìn phía xa hình ảnh, những thứ kia bạch cốt đang không ngừng bị vứt ra, mà phương thiên di phiêu treo đi ra ngoài, một cách tay đưa ra, vô cùng vô tận huyền lực trực tiếp đem chọn cách băng thiên thành thành tường cho đánh tan nát, diệp hiên lần đầu tiên thấy thần đạo xuất thủ, đương nhiên là vô cùng hiếu kỳ, khi hắn thấy phương thiên di chỉ là dễ dàng xuất thủ cũng đã đem toàn bộ thành tường cũng hủy diệt, nhất thời phi thường giật mình, loại thực lực này đủ để bàn sơn đảo hải rồi, quả nhiên là có thể xưng là thần tồn tại. c ử u nguyệt xuất hiện ở diệp hiên bên người. Lạnh nhạt nói, chẳng qua là thần đạo cường giả mà thôi. Nếu như là chân chính thần linh, t ù y tiện xuất thủ là có thể đem chọn c á c h văng thiên thành tiêu diệt rồi. Diệp hiên nhìn c ử u nguyệt, nói như vậy. ngươi đã từng bái kiến thần linh chiến đấu ở giữa. c ử u nguyệt lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên. Nàng nhìn phương thiên di đã bay đến trên tường thành. k i n h thường nói, giống như là như vậy thần đạo. Trong mắt ta thật không có gì. diệt hiên nghe nói như vậy chỉ có thể n h ú n nhấn vai rồi. Hắn biết rõ. Hắn hiện tại cũng không có cách nào nói nhiều như vậy. Dù sao bây giờ Hắn thấy qua tối cường đại huyền giả chính là thần đạo cảnh giới cường giả. m à cường giả như vậy triển hiện ra thực lực đã đủ để cho Hắn giật mình. Bây giờ thấy phương thiên di xuất thủ. Hắn tất nhiên là xe ở trong lòng có chút rung động. Hắn nắm chặt quả đấm. Chỉ phải cố gắng tìm thời không tinh thạch. vậy thì nhất định có thể trở thành thần đạo cường giả. Thậm thể t chí có r Ở thành thần linh. Mặc dù hắn không biết rõ thần linh rốt cuộc là cảnh giới gì, nắm giữ thế nào thực lực, nhưng là hắn biết rõ tuyệt đối không phải thần đạo cường giả có thể so sánh với. Hắn hít sâu một hơi, nhìn phương thiên di đã đem trên tường thành ma đô giết chết rồi. vì vậy nói, chúng ta cũng đi qua đi, mặc dù là không thể cùng liệt phong ma đối chiến. nhưng là cùng những thực lực này tương đối nhỏ yếu ma chiến đấu hay lại là làm được. Lúc này diệc vô song đ t s ô n g ra ngoài. Hắn cũng hy vọng có thể rút một phía dưới thiên di. ở trong mắt đối phương lưu hạ một cái ấm tượng tốt. Hắn một cây trường thương đâm ra. như long nhất như vậy đem mấy trăm con ma cho xé thành mảnh nhỏ. khắp nơi đều là sói chu như vậy tiếng kêu thảm thiết. m à những thứ kia mặc dù ma muốn đem phương thiên di giết chết, có thể là căn bản là không làm được. phương thiên di t r u n g quanh, chu vi năm mươi mét, chỉ cần ma đến gần cũng sẽ bị trực tiếp xé nát. gần đó là một ít thần tung cấp bậc ma. cũng chẳng qua là có thể đến gần phương thiên di mà thôi. muốn đem phương thiên di cho giết chết, căn bản là không làm được. ma tướng phương thiên di cho bao vây. giống như là từng con từng con con kiến chính vây quanh một cái khí cầu muốn đem khí cầu cho cắn bể nhưng cuối cùng những thứ này con kiến đều bị giết nhanh chóng rơi xuống diệp hiên thấy loại trạng huống này nhất thời là hít sâu một hơi hắn trường kiếm tào khai đem hai cái ma cho giết chết sau đó sẽ lần lẫn người tiến lên hắn là không có cách nào đuổi theo phương thiên di bước chân chỉ bất quá Hắn cũng biết rõ này là bình thường. thực lực của Hắn căn bản liền không phải thần đạo đối thủ. thậm chí thần t ô n g Hắn cũng không cách nào làm được chân chính đối chiến. phương thiên di đã đem rất nhiều ma giết đi. mà đúng lúc này sau khi, thành chủ phủ bầu trời, một mực cả người bao quanh ngọn lửa ma xuất hiện. cái này ma xuất hiện sau đó, lộ ra nụ cười. nguyên lai、like、là chúc thần phương thiên di a. đối thủ của a đây chính là ở ngự thú t ô n g được thả ra liệt phong ma làm cái này ma xuất hiện sau đó còn lại sở hữu ma đô ngưng động tác q u ỳ dưới đất tựa hồ là tại triều bái chính mình quân vương như thế liệt phong ma nhìn phương thiên di vừa liếc nhìn diệt hiên cùng diệt vô song ngươi còn mang theo hai tên tiểu tử tới đây là muốn để cho bọn họ đi theo ngươi cùng đi chịu chết sao phương thiên di hử một tiếng liệt phong ma năm đó chúng ta đưa ngươi cho phong ứng ngươi ứng nên biết rõ chúng ta chẳng qua là nhân từ không muốn đem ngươi nhiều năm như vậy tu vi cũng hủy diệt mà thôi liệt phong ma cười ha <cười> ha đúng vậy loại chuyện này là cũng sẽ nói các ngươi không nỡ giết ta sao loại chuyện này thế nào ta không biết rõ đây Bất quá là bởi vì ngươi môn không có cách nào đem linh hồn của ta cho đánh tan mà thôi các ngươi biết rõ nếu như đem thân thể của ta cho đánh tan cuối cùng linh hồn của ta sẽ rời đi cách địa phương này hắn bị đến con mắt chính là bởi vì như vậy các ngươi vì đem ta cho phong ấm mới có thể không có đem thân thể của ta cho hủy diệt bây giờ các ngươi ngược lại là đường đường chính chính nói là các ngươi bỏ qua cho ta thật đúng là không có chút nào cần thể diện a. phương thiên di nghe nói như vậy sau đó. sắc mặt có chút không c h ấ n áp được rồi. nhưng là hắn tất cả đều là biết rõ. bây giờ trên người liệt phong ma thực lực tựa hồ là rất mạnh. căn bản liền không phải năm đó có thể so sánh. hắn trong lòng cũng đúng bây giờ liệt phong ma thực lực cảm thấy giật mình. liệt phong ma nhích môi cười nói. bất quá không có quan hệ. Bây giờ các ngươi chắc cũng là cảm nhận được thực lực của ta rồi. Năm đó những thứ kia lão ra hỏa. có một cái tính một cái. ta đều sẽ tìm bọn hắn tính sổ. hôm nay liền tử ngươi bắt đầu đi. ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một. chương hai trăm chín mươi năm ám độ trần thương. toàn thân hắn tản ra sương mù màu đen. ngay sau đó huyễn hóa ra vô số hắc long. đánh về phía phương thiên di. d i ệ p hiên cùng d i ệ p vô song cảm nhận được những thứ này hắc long cường đại tìm một chỗ trốn bây giờ ma đô không có xuất thủ cho nên bọn họ tránh ở một bên cũng tạm thời không gặp nguy hiểm những thứ này hắc long chừng hay ba trăm mét trường cự đại long đầu đủ để đem một tỏa cao ốt cho nút vào hai tay phương thiên di cả ngày hét lớn một tiếng chỉ thấy được toàn thân lóe ra màu xanh q u a n g mang mà nhiều chút màu xanh quang mang giống như một vòng bảo hộ như thế, đem hắt long công c h í c h ngăn cản ở bên ngoài. cái tràng diện này tựa như cùng là mười mấy nhánh hắt long chính đang chơi đùa đến một cái hạt châu. diệp hiên cùng diệp vô song cũng phi thường khiếp sợ. bọn họ cho là thần đạo cường giả đi tới cái địa phương này sau đó liền có thể đem liệt phong ma giết chết. nhưng là bây giờ cái tràng diện này tựa hồ không phải như vậy. cái này liệt phong ma thực lực tuyệt đối là nếu so với phương thiên di càng thêm cường đại lúc này diệt vô s o n g cũng có chút nóng này hắn suy nghĩ một chút hướng trở thành bỏ chạy diệt hiên chính là nhìn đúng thành chủ phủ hướng thành chủ phủ phóng tới hắn biết rõ này là mình cơ hội bây giờ liệt phong ma cùng phương thiên di chính đang đối chiến liệt phong ma là tuyệt đối sẽ không chú ý tới thành chủ phủ sự tình mà hắn chỉ cần ở trong thành chủ phủ đem vạn năm huyết liên hoa cho tìm tới là được. đi tới thành chủ phủ, hắn chạy thẳng tới tàng bào các, không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chết à. ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây làn sóng ma triều bên trong bị xếp chết. nồng huyết ma chính nở nồ cười phiêu treo trên không trung. nồng huyết ma chính là cái kia giả mạo diệt vô song ma. lúc này cả người nó đều là đỏ thắm huyết dịch. không có bất kỳ da thịt nhìn sang càng giống như là một cái bị đ á t lột da nhân loại nó cặp mắt mang theo lửa giận tựa hồ là đối diệp hiên xuất hiện phi thường hưng phấn hơn nữa cũng tức giận phi thường diệp hiên đối với lần này chỉ là lạnh n h ạ t nhún nhún vai hắn cũng biết rõ mình ở cái địa phương này gặp phải nồng huyết ma là phi thường không được hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng nồng huyết ma đối chiến Hắn phải đem và năm n huyết liên hoa cho tìm tới, hơn nữa mang đi ra ngoài. Bây giờ phương thiên di có thể cùng liệt phong ma đối chiến, nhưng là ai biết rõ phương thiên di sẽ lúc nào xa suốt đây. Hắn đem tinh huy cho móc ra, hướng về phía nồng huyết ma. Bây giờ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói những thứ này. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, liền tránh ra cho ta. n ồ n g huyết ma lắc đầu, vậy cũng không được. Ta là phải tuân thủ ở thành chủ phủ. Ta biết rõ ngươi là vì vạn năm huyết liên hoa. Ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoá đỏ tươi đoá hoa. đây chính là vạn năm huyết liên hoa. Lúc này vạn năm huyết liên hoa chính an tính ở trong thùng chứa. Diệp hiên mị đến con mắt, ngươi ứng nên biết chưa. Nếu như ta xuất thủ, ngươi nhất định sẽ từ. Ban đầu ở ngự thú tông thời điểm ngươi liền bị ta một chiêu cho trọng thương. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi bây giờ liền có thể đem ta đánh bại sao. n ồ n g huyết ma sau khi nghe được nhất thời là phẫn nộ nói. ngươi im miệng. ngươi cho rằng là thực lực của ngươi thật có mạnh như vậy sao. ta cho ngươi biết. cũng không có. thực lực của ta mới là càng thêm cường đại. Diệp hiên sau khi nghe được nhất thời là lắc đầu một cái, thật sự là không biết rõ phải thế nào đi đánh thức nồng huyết ma rồi. Hắn tinh huy xuất thủ, một đảo kiếm khí quét qua nồng huyết ma, chỉ bất quá nồng huyết ma thân thể lại hư ả n g biến mất không thấy. Diệp hiên quay đầu, nhìn nồng huyết ma chính ổn định phiêu ở một bên, nồng huyết ma khinh thường nói, ngươi thật đúng là đã cho ta một chút phòng bị cũng không có. Ta biết rõ ngươi bình thường thực lực cũng đủ để thương tổn đến ta. cho nên ta cũng sớm đã rời đến c á c h địa phương này tới. Hắn phi thường đắc ý nhìn diệp hiên. Diệp hiên chính là cười ha ha. đúng vậy. nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không. ta thực ra không chỉ là một người. lúc này cửa nguyệt một cái tát xíp hạng nồng trên người huyết ma. mà nồng huyết ma giống như nhất khỏa lưu tinh như thế nện xuống đất. Ở xô ra rồi một cái hú to, nồng huyết ma từ dưới đất đứng lên, ngay sau đó vẻ mặt phấn nổ nhìn diệp hiên, còn có cửa nguyệt, cửa nguyệt cười ha ha, quả nhiên, thần tông thực lực hay là tương đối bền chắc, ít nhất không phải ta tùy tiện xuất thủ có thể giải quyết, diệp hiên đối với lần này bất đắc dĩ nói, mặt ngươi đúng là một cái thần t ô n cảnh giới ma, xin ngươi nghiêm túc một chút được không, c ử u nguyệt giang tay ra. Ta đã chăm chú rồi. Chẳng qua là không có cách nào đưa hắn giết chết mà thôi. Hắn lực phòng ngự là rất cường đại. ít nhất không phải ta có thể tùy tiện phá vỡ. Diệp hiên đem tinh huy sơ lên. Hướng về phía nồng huyết ma. Nồng huyết ma chính là vẻ mặt đắc ý. ngươi nghĩ đến đám các ngươi thực lực như vậy có thể mang ta giết chết. ở bây giờ băng thiên thành bên trong. ta chính là tối cường đại các ngươi ai cũng không có cách nào đem ta giết chết diệp hiên những mày một cái ngay sau đó trực tiếp là đem tinh huy cho đâm ra một đạo c ử đại kiếm khí đem nồng huyết ma thân thể cho đâm xuyên qua chỉ bất quá nồng huyết ma không có tàn ra mà là một cái tay bắt diệp hiên đem diệp hiên cho ngã xuống đất ầm đây là trả lại Diệp hiên nhìn trên trời nồng huyết ma, m ị đến con mắt, hắn biết rõ. mới vừa rồi hắn đúng là đem nồng huyết ma thân thể cho đâm xuyên qua. nhưng là nồng huyết ma lại một chút chuyện cũng không có. dựa theo mới vừa rồi nồng huyết ma lời nói. vậy hẳn là là cái này băng thiên thành bên trong có cái gì hắn thật sự không biết rõ trận pháp. hắn nhìn một chút thành chủ phủ chu vi, lại không có cảm giác nào. Hắn càng phát ra tò mò. n ồ n g huyết ma xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. Bắt đầu đối diệp hiên mãnh liệt tấn công. m à diệp hiên cũng chỉ có thể bị đồng phòng thủ. trên người càng ngày càng nhiều vết thương. c ử u nguyệt cũng xuất thủ. nhưng là lại không có cách nào thay đổi diệp hiên hiện trạng. bởi vì n ồ n g huyết ma căn bản cũng sẽ không đi quản cửa nguyệt công kích. n ồ n g huyết ma thân thể coi như là bị đâm xuyên qua. vẫn là có thể ở trong t r ư ớ c mắt liền khôi phục như lúc ban đầu cửa nguyệt trên c h á n nhiều một chút mồ hôi nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình trạng diệt hiên một kiếm đem nồng huyết ma cho đ ẩ y ra sau đó đem cửa nguyệt cho kéo đến bên cạnh mình hắn nói người này hẳn là có mấy loại khả năng thân thể của hắn không có cách nào bị công phá hoặc là chính là giả hoặc là chính là thế thân hoặc là chính là trận pháp có biện pháp gì là có thể để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục cửa nguyệt nói cũng chỉ có này tam loại khả năng rồi thật sao diệp hiên gật đầu đúng liền này tam loại khả năng bất quá khả năng thứ nhất đã loại bỏ người này thân thể tuyệt đối là thật bởi vì ta mới vừa rồi đâm thùng thân thể của hắn thời điểm nhưng là sẽ có thực chất cảm giác cửa nguyệt nói vậy thì nhìn một chút hắn có phải hay không là thế thân nếu như là thế thân lời nói kia bản thể nhất định còn ở này c á c h trong thành chủ phủ diệp hiên đồng ý cửa nguyệt lời nói mà cửa nguyệt chính là cười lạnh nói ta đây đem chọn cái thành chủ phủ cho hủy diệt hắn dù sao cũng nên là muốn đi ra rồi hả diệp hiên nói nếu như ngươi làm như vậy lời nói hắn bản thể h ẳ n sẽ xuất hiện Nếu như người này thật là thế thân lời nói, cửa nguyệt phiêu treo trên không trung, ngay sau đó hai tay trống mở, hét lớn một tiếng, chỉ thấy được đỉnh đầu của cửa nguyệt bên trên xuất hiện một vòng trăng tròn, n à y trăng tròn soi ở chỉnh c á c h thành chủ phủ phía trên, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm chín mươi sáu đánh vỡ tâm trận, chỗ đi qua, sở hữu vật thể đều bị này quang mang làm hỏng, giống như tháng này chỉ là ngọn lửa, có thể trong nháy mắt thiêu đốt hết thầy, nhà đã hóa thành phế tích, mà trên mặt đất đồ vật cũng đều hóa thành phấn vụn, liền cả mặt đất cũng xuất hiện nám đen, c ử u nguyệt làm xong hết thầy các thứ này sau đó, rơi vào diệt hiên bên người, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, n à y c á c h trong thành chủ phủ không có người này bản thể, hắn không phải thế thân, Diệp Hiên gật đầu một cái. Ngươi Ngươi đi về nghỉ trước một chút đi. Người này liền để cho ta tới đối phó đi. Cửu Nguyệt không có kiểu Nguyệt phó khổ. nghỉ chút cho không cách. này gật một trước một ta đầu để Cửu cực có về Nàng mới vừa rồi dùng một chiêu kia đúng là đưa nàng huyền lực cho hao phí không sai biệt lắm nàng cần muốn nghỉ ngơi cho khỏi khôi phục một chút coi như là lưu lại cũng không có cách nào trợ giúp cho diệp hiên ngược lại sẽ cản trở cho nên hắn trực tiếp trở lại trong ánh sao đi nghỉ ngơi d i ệ p hiên chính là nhìn nùng huyết ma xem ra c á c h này băng thiên thành bên trong là có cái gì trận pháp có thể làm cho ngươi đang ở đây tử vong trong nháy mắt lần nữa sống lại nùng huyết ma khá khá cười to coi như là ngươi biết thì thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi có thể từ trên tay ta chạy đi sao hơn nữa ngươi đến bây giờ cũng còn không có sử dụng ngươi lá bài tẩy Ngươi đây là đang tìm chết, diệp hiên biết rõ. Nếu như không thể đem c á c h này trận pháp giải quyết lời nói, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào đem nùng huyết ma giết chết. cho nên bây giờ cho dù chính mình như thế nào đi nữa ra tay với nùng huyết ma, đều là không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn cửa nguyệt, cửa nguyệt biết rõ ý tưởng của diệp hiên. Nàng nói, nơi này trận pháp cũng có thể tìm ra tâm trận đến. nhưng là yêu cầu một chút thời gian ngươi giúp ta trì hoãn xuống diệp hiên gật đầu nếu như là có thể tìm được lời nói trì hoãn nùng huyết ma là không có vấn đề cửa nguyệt trực tiếp hướng bay trên trời đi lên nùng huyết ma cũng biết rõ cửa nguyệt là kiếm linh kiến thức rộng cho nên muốn phải đi đem cửa nguyệt cho đánh xuống có thể vừa lúc đó diệp hiên đi tới trước mặt nó Kiếm k tiếp mở、ra. Mặc vực trực ra dù là h ô n g có cách h nào đem nùng đem u y ế giết chết t ma n h ư n ngăn g là hoàn toàn đủ. Nùng huyết ma hử một tiếng. còn h huyết hoàn nùng cũng toàn Nùng tiếng huyết một ma ma là đủ Ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta sao thật là n g u xuẩn ngươi chết đi cho ta hắn một cái tát vỗ về phía diệp hiên diệp hiên chính là trường kiếm c h e trước mặt mình mà ngay tại lúc này lực lượng khổng lồ đưa hắn cho chụp ở trên mặt đất, diệp hiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Bây giờ hắn là thánh sư đ ỉ n h phong thực lực, đối mặt luôn hồi chi cảnh có thể không có áp lực chút nào, nhưng là đối mặt c á c h này thần tôn cường giả, hắn vẫn không phải là đối thủ, hắn cắn răng, chấn động toàn thân, một cổ huyền lực đẩy ra, hơn nữa huyền diệu sóng gỡn chính từ trên người hắn đẩy ra. có một đạo quang mang ở trên người hắn khuyết tán ra. Thần thông, thần thể, diệp hiên bây giờ biết rõ chỉ có đem thần thông cho kích thích, mới có thể đem điều này nùng huyết ma cản được. Hắn lần nữa đi tới trước mặt nùng huyết ma. Lúc này nùng huyết ma lần nữa một cái tát xíp hàng ở trên người hắn. chỉ bất quá diệp hiên chỉ là lạnh nhạt nhìn nùng huyết ma. Thần tông thực lực làm sao có thể đối thần linh thân thể tạo thành tổn thương đây. Diệp hiên lộ ra lạnh nhạt ánh mắt, mà ánh mắt của này bên trong, nhìn nùng huyết ma, giống như là đang nhìn một con run dế như thế. Nùng huyết ma từ không nghĩ tới ở một cái thánh sư nhân loại trong mắt, chính mình sẽ không chịu nổi một kích như vậy. nó có chút nổi giận, một quyền đập về phía diệp hiên, nhưng là diệp hiên nhưng chỉ là đơn giản bắt nùng huyết ma, sau đó té xuống đất, ầm, mặt đất đập ra một cái hú to khuyết tán cuối cùng đem chung quanh nhà cũng cho rung sụp rồi nùng huyết ma từ dưới đất đứng lên hắn lần nữa sống lại hắn phấn nộ nhìn diệp hiên mà diệp hiên chính là lạnh nhạt nói ngươi cũng không cần vùng vẫy ngươi không phải là muốn xem ta lá bài tẩy sao bây giờ ta lá bài tẩy đã xuất hiện ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi là thế nào từ trên tay ta chạy đi. n ù n g huyết ma h ử một tiếng. coi như ngươi thực lực cường đại thì thế nào. ngươi vẫn là không có cách nào đem ta cho giết chết. diệp hiên cười nói. đúng vậy. ta cũng không có nghĩ qua phải đem ngươi cho giết chết. chỉ muốn ngăn cản ngươi đi quấy giày cửa nguyệt là được. n ù n g huyết ma sắc mặt đổi một cái. rất nhanh thì nó cười lạnh nói. đ ừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi c á c h này thần thông là có thời gian hạn chế đợi ngươi thời gian trôi qua sau đó tác dụng phụ sẽ trực tiếp xuất hiện đến thời điểm ngươi chính là trên tay ta một con kiến mà thôi diệp hiên n h u n n h u n vai bây giờ thì nhìn là thời gian của ta tới trước còn là nói c gở nguyệt trước đem thành chủ phủ tâm trận tìm cho ra nung huyết ma có chút hốt hoảng nó đương nhiên là không muốn đi đánh cược nhất là biết rõ cửa nguyệt c á n h này kiếm linh nhận biết đồ vật vẫn là rất nhiều hoặc có lẽ là chỉ cần là khí linh thì nhất định là sẽ biết rõ rất nhiều chuyện dù sao khí linh là tồn tại ở trên thế giới này phi thường lâu thời gian mới có thể tạo thành bọn họ mắt thấy sự tình nhưng là có rất nhiều tự nhiên cũng biết rõ trận pháp nó nổi giận gầm lên một tiếng ngươi không nên quá lớn l ỗ i các ngươi mang tới thần đạo cường giả căn bản liền không phải liệt phong ma đối thủ. coi như ngươi đem ta giết đi. ngươi cũng không cách nào từ nơi này băng thiên thành bên trong đi ra ngoài. diệp hiên không có vấn đề nói. ta chỉ muốn đuổi ở liệt phong ma đem thần đạo cường giả sát trước khi chết đi ra ngoài là được. ta muốn nó hẳn là sẽ không dễ dàng ra cái này băng thiên thành chứ. Nùng huyết ma nghe được diệp hiên bình tĩnh như vậy đi phân tích, trong lúc nhất thời phi thường giật mình. Dĩ nhiên, cũng cũng không dám tin, diệp hiên ở gặp phải dưới tình huống như vậy lại còn có thể bình tĩnh như vậy phân tích. người này trong lòng rốt cuộc là có nhiều cường đại mới có thể làm được sự tình như thế đây. Nùng huyết ma phấn n ộ s ô n g về diệp hiên, nhưng là mỗi một lần đều là bị diệp hiên giết chết. nó cũng không có cách nào đến gần cửa nguyệt, bởi vì chỉ cần hắn thay đổi phương hướng, diệp hiên sẽ kịp thời xuất hiện tìm trước mặt nó, sau đó đưa nó cho đập xuống đất, chỉnh cái thành chủ phủ đều đã rách mướp rồi, mà lúc này cửa nguyệt từ bên dưới bầu trời đến, nàng lạnh nhạt nói, ta đã tìm được tâm trận rồi, nùng huyết ma nghe nói như vậy, nhất thời là hoảng sợ nhìn diệp hiên, Diệp hiên chính là mỉm cười hỏi, ở địa phương nào, ta đi đem tâm trận cho đánh vỡ, ánh mắt của cửa nguyệt rơi xuống thành chủ phủ chính đường, cái kia trên tấm b ả n g diệp hiên nói, là ở phía trên thật sao, cửa nguyệt gật đầu, là chỗ đó, chỉ cần đem b ả n g hiệu đánh nát, như vậy c á c h này trận pháp liền bị ngơi ư phá, diệp hiên cười nói, đó chính là rất đơn giản chuyện, phá cho ta đi. Hắn một quyền đập về phía bảng hiệu. m à nùng huyết ma chính là hoảng sợ nhìn ở bảng hiệu bể tan tành sau đó. Toàn bộ trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. nó trở thành một cái nhỏ yếu bất lực ma. nó chừng con mắt lớn nhìn diệp hiên. Diệp hiên cười nói. Ta liền nói a. h ắ n là cửa nguyệt đem tâm trận cho tìm tới. Dù sao thời gian của ta vẫn đủ nhiều. Lần này ngươi là người thất bại, chết đi cho ta. Nùng huyết ma sau khi nghe được nhất thời là sợ hãi nói. ngươi không nên giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một ít bí mật. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. nói thí dụ như, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương hai trăm chín mươi bảy thần đạo mơ ước. Nùng huyết ma nói, nói thí dụ như thế nào đem liệt phong ma cho giết chết. Ta biết、rõ. Diệp Hiên cười biết rõ. c ư ờ i nói. Ngươi biết đi tới liền phải liệt giết lại năng không phương này căn bản không phong cùng nó lại không có gì ăn oán.、Cho、nên n có gì khả cách cho chết. Cho Ta Ta rõ. địa ma đem là vì ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ở cổ nùng huyết ma. Diệp Hiên c ư ờ i một tiếng. Ngươi có thể chết cho ta rồi. ờ m Nùng huyết ma trở thành h ắ c vụ, tiêu tan ở trong không khí. m à d i ệ p hiên chính là nhìn đem nùng huyết ma tay trên vạn năm huyết liên hoa cho cầm ở trên tay. nhìn vạn năm huyết liên hoa bị chính mình cho lấy được rồi. Hắn quay đầu nhìn xa xa phương thiên di cùng liệt phong ma đánh nhau. Mặc dù rất xuất sắc, nhưng là Hắn cũng biết rõ mình không sai biệt lắm liền muốn rút lui. Hắn nói với c gở nguyệt, đi thôi. cái này băng thiên thành đã không cần tiếp tục dừng lại. chúng ta hẳn làm sự tình đều đã làm xong. đi tìm chính hâm đi. c ử u nguyệt gật đầu. bọn họ đi tới băng thiên thành chỉ là vì vạn năm huyết liên hoa mà thôi. về phần là băng thiên thành m à dĩ nhiên không phải bọn họ muốn đi đối phó. loại chuyện này giao cho thánh thành là tốt. d i ệ p hiên cùng c ử u nguyệt nhanh nhanh rời đi rồi. Chờ bọn hắn rời đi băng thiên thành sau đó, liền gặp được băng thiên thành đột nhiên lại một cổ hủy thiên diệt địa huyền lực đẩy ra. Băng thiên thành một bán ma ở nơi này một cổ huyền lực c h ấ n động bên dưới, tiêu tan ở trong không khí, mà còn lại ma tất cả đều là sợ hãi đi ra ngoài chạy tứ tán. một đạo bóng người ra bây giờ bọn hắn trước mặt, là diệp vô song. hắn thấy diệp hiên, cũng phi thường kinh ngạc. Ngươi lại còn chưa chết. Diệp hiên cười nói. Coi như là ngươi chết. Ta cũng sẽ không t ử thực lực của ta không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Diệp vô song nói. vậy dĩ nhiên là, ngươi thần thông lại mở ra. xem ra ngươi cũng gặp phải một cái rất kẻ địch mạnh mẽ a. Diệp hiên hỏi. ngươi cũng gặp phải. Diệp vô song bất đắc dĩ nói. kia băng thiên thành bên trong m à thực lực so với tưởng tượng của ta muốn cường đại, ít nhất ở những ma đó bên trong. Thần t ô n g cảnh giới thì có bảy cái, loại này thật lực ma. Căn bản liền không phải chúng ta có thể đối phó. Bây giờ phương thiên di tiền bối đã đem ba cái thần t ô n g cảnh giới ma giết chết rồi. nhưng là liệt phong ma còn là phi thường dũng mãnh. Diệp hiên nói, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao, phát hiện cái gì, diệp hiên thở dài một cái, thực ra cái kia liệt phong ma vẫn luôn không có sử dụng toàn lực, cái tên kia hẳn là vẫn luôn cất dấu mình đã đột phá thần nói tu vi sự tình, gắng gượng đem chính mình tu vi áp chế đến thần tôn g đỉnh phong tới cùng phương thiên di đối chiến. diệp vô song dĩ nhiên không biết rõ một điểm này, hắn cũng không có tốt như vậy sức quan sát. Hắn chỉ là biết rõ liệt phong ma cùng phương thiên di thực lực cờ c h ố n g tương đương. lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. diệp hiên nói tiếp, mà phương thiên di thực lực, chắc là như vậy. Hắn hẳn là vô kế khả thi. chờ một chút nếu là không có biện pháp trốn ra được. đó chính là phải bị liệt phong ma rết chết rồi. diệp vô song sau khi nghe được sắc mặt đại biến. Hắn đúng là không biết rõ một điểm này. Hắn cho là loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Có phương thiên di ở, nhất định là có thể mang liệt phong ma giết chết. nhưng là bây giờ nghe diệp hiên lời nói sau đó, Hắn mới biết rõ. sự tình cũng không có mình muốn đơn giản như vậy. Diệp hiên nói, được rồi. bây giờ băng thiên thành bên trong không có ta muốn làm cái gì rồi. ta rời đi trước, về phần là ngươi lời nói. ngươi tự suy nghĩ một chút có muốn hay không lưu ở cái địa phương này cùng liệt phong ma đối chiến đi. diệp vô song phấn nộ nói, ta tại sao có thể vào lúc này rời đi đây, ta nhưng là băng thiên thành thành chủ. diệp hiên cười nói, ngươi rất có chính mình nghề hành vi thường ngày, như vậy ta liền rời đi trước. diệp hiên nói xong thật đúng là đi ra ngoài đi, mà diệp vô song thấy diệp hiên dần dần đi xa. nhất thời là hít sâu một hơi. Hắn biết rõ thời điểm liệt phong ma đến nhất định sẽ đem chọn cách băng thiên sơn cũng cho chiếm cứ. Nếu như Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, cấp độ kia đời Hắn lại là tử vong. Bây giờ liền thần đạo cường giả cũng không có cách nào đem liệt phong ma giết chết. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ làm cho thánh thành phi thường khiếp sợ. nhưng là muốn để cho thánh thành lại phái rất nhiều thần đạo cường giả tới cũng là không thực tế. dù sao nơi này chẳng qua là một cái ma mà thôi, cuối cùng hắn vẫn cắn răng, đuổi kịp diệp hiên, diệp hiên liếc mắt một cái diệp vô song, cũng không có nói gì, mỗi người đều có tự lựa chọn, hắn là không sẽ đi can thiệp diệp vô song lựa chọn, đang lúc bọn hắn tiến vào băng thiên thành vòng ngoài thời điểm, một đảo bóng người bay tới, đập vào trước mặt bọn họ, là phương thiên di, Diệp vô song thấy phương thiên di, nhất thời là phi thường khiếp sợ. Hắn mau tới trước, bởi vì người sau đã té xuống đất, cả người đều là vết thương. Loại chuyện này dĩ nhiên là nói cho bọn hắn biết, phương thiên di thân là thần đạo cường giả, cùng liệt phong ma đối trong chiến đấu, trở thành người thua. Diệp hiên đứng ở một bên, suy nghĩ một chút. ước thần đại nhân, ta biết rõ ngươi chính là rất muốn đem liệt phong ma giết chết, nhưng là cái tên kia bây giờ nhưng là thần đạo cảnh giới, lấy bây giờ ngươi bị thương tư thái là không có cách nào đưa nó giết chết, mặc dù phương thiên di là bị trọng thương, phi thường chật vật nhưng là trên thực lực còn là tuyệt đối đủ để đem thần tôn cường giả đánh chết hắn từ dưới đất đứng lên lạnh lùng nhìn diệp vô song bây giờ các ngươi là dự định rời đi băng thiên sơn sao diệp vô song lắc đầu dĩ nhiên không phải ta chỉ là thấy n g ư ờ i này dự định chạy trốn ta đuổi tới rồi hơn nữa trên người hắn nhưng là có ngươi có thể đủ đem liệt phong ma giết chết đồ vật phương thiên di nghe nói như vậy sau đó nhất thời là sưởng sốt một chút. thứ gì. diệp vô song nói. thần thông. cái gì. phương thiên di nghe nói như vậy sau đó nhất thời là phi thường hoảng sợ. bởi vì hắn biết rõ diệp hiên thực lực chẳng qua chỉ là thánh sư đ ỉ n h phong. một cái thánh sư đ ỉ n h phong liền có bọn họ thần đạo cũng không có nắm giữ thần thông. đây tuyệt đối là một cái bánh ngọt. Nếu như loại chuyện này để cho bên ngoài thần đạo biết, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới một trận tinh phong huyết vũ, bởi vì diệp hiên cái này thánh sư đỉnh phong ở trong mắt bọn họ, chính là tới đưa ấm áp. Hắn mỹ đến con mắt, nhìn diệp hiên, mà diệp hiên phi thường bất đắc dĩ nhìn lại. phương thiên di hỏi, ngươi có thần thông. Diệp hiên lắc đầu, dĩ nhiên không có, phóng r á m bây giờ ngươi liền là đang thi triển thần thông nếu không mà nói ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ như vậy khí thế mà khi ban đầu ngươi chính là chính mình thừa nhận có thần thông diệp vô song phi thường khó chịu nói mà lúc này phương thiên di cũng đã đã nhìn ra trên người diệp hiên đúng là có thần thông thân thể chính tản ra nhàn nhạc quang mang phương thiên di lộ ra nụ cười ngươi tiểu tử này là thực sự không đứng đắn a ngươi chẳng lẽ không biết rõ coi như là ngươi thật muốn giấu giếm cái gì cũng là không làm được sao ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một chương hai trăm chín mươi tám trong dược có độc diệp hiên nói ta cũng không có nghĩ qua phải giấu giếm rồi chỉ b ấ t quá bây giờ ta hơi mệt chút muốn muốn nhỉ n g ơ i thật khỏe một chút Bất quá ngươi đã ý là muốn đem ta giết đi. Ta đây cũng chỉ muốn tiên hạ t h ổ vi cường. phương thiên di cười ha ha một tiếng. cho cười. chẳng lẽ ngươi vẫn có thể đem ta giết đi. diệp hiên nói. không có gì là không có khả năng. thử một lần liền biết. phương thiên di dếu cợt nhìn diệp hiên. kia nếu là như vậy thì chết đi cho ta. hắn biết rõ diệp hiên nắm giữ thần thông sau đó. Hắn liền không có nghĩ qua để cho diệp hiên còn sống, bởi vì chỉ cần là đem diệp hiên giết chết, như vậy thần thông sẽ xuất hiện. đến thời điểm Hắn lựa chọn thừa kế c á c h này thần thông là tốt, diệp hiên thấy phương thiên di ở trong lúc nhất thời xuất hiện ở trước mặt mình. một q u y ề n đập ra, Hắn đã dùng hết toàn lực rồi, bởi vì Hắn biết rõ, thần đạo thực lực và thần tông là có lớn vô cùng khác nhau. thậm chí có thể nói là khác biệt trời vực thần đạo cường giả xuất thủ cũng đủ để hủy thiên diệt địa rồi tuyệt đối không phải bây giờ diệp hiên có thể chống cự ầm diệp hiên bay rớt ra ngoài gần đó là nắm giữ thần thông hắn cũng không có cách nào cùng thần đạo cường giả đối chiến nhưng là phương thiên di thấy diệp hiên cũng không có bị chính mình cho giết chết chẳng qua là sau khi bị thương càng hưng phấn Diệp hiên biểu hiện càng cường đại, liền càng nói rõ trên người diệp hiên thần thông phi thường cường đại. Nếu là hắn một c á c h cường đại thần thông, cho nên hắn tự nhiên sẽ phi thường cao hứng. Diệp hiên chính là ngồi c á c h này cường độ, đi ra ngoài bỏ chạy. Bây giờ hắn thời gian còn dư lại không nhiều, hơn nữa coi như là nắm giữ thần thông. Hắn cũng không phải phương thiên di đối thủ. Bất quá Hắn cũng đang suy tư c á c h này trên người phương thiên di sở thủ thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nếu như là bị thương đủ trọng, Hắn có thể hoàn toàn đem phương thiên di lôi chết. Lúc này diệp hiên đang suy tư chuyện này, mà xa xa phương thiên di đã đuổi theo tới. Sắc mặt Hắn có chút tái nhợt, nhưng là không quan trọng. Hắn mới vừa rồi ăn diệp hiên vứt ra đan dược, lộ ra khinh thường nô cười. Bất quá thật đúng là may mà ngươi cho đan dược. Nếu không mà nói ta thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. khi đó ta cũng không dám tùy ý ra tay với ngươi. hắn cười lạnh nói. chỉ bất quá thì trách ngươi quá mức ngô sườn. mới sẽ đem đan dược cho ta. hơn nữa trên người mình còn có như vậy đa bảo vật. xem ra trên người của ngươi không chỉ là có thần thông, còn có thần khí. Ta nghe nói ngươi còn có một thằng thánh thú khế ước thú đi, đem ngươi giết sau đó. cái kia thánh thú cũng là ta, trong mắt của hắn lói lên tinh quang. Diệp hiên nghe được phương thiên di lời nói sau đó, nhất thời là dừng bước, phương thiên di đi tới trước mặt hắn, cũng không nóng này xuất thủ, bởi vì phương thiên di biết rõ, thời gian càng lâu, trên người mình thương thế thì sẽ khôi phục càng nhanh. mà hắn đang ở hướng càng thêm cường đại phương hướng đi. Diệp hiên chính là sử dụng thần thông. nếu như thời gian càng kéo dài, đến thời điểm tác dụng phụ vừa ra tới, không cần tự mình ra tay, diệp hiên cũng sẽ quỳ ở trước mặt mình. hắn đang chờ diệp hiên thần thông thời gian trôi qua. diệp hiên bất đắc dĩ nói, nguyên lai、like、ngươi ăn ta cho ngươi đan dựa a. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ăn. phương thiên di sườn sốt một chút, có ý gì. diệp hiên cười nói, ngươi là thật không biết không, cái kia đan dược nhưng thật ra là có một ít tác dụng đặc biệt, mặc dù là có thể khôi phục thương thế, nhưng là càng nhiều nhưng là ở một thời điểm nào đó, nếu như ngươi đang ở đây một thời khắc nào đó đột nhiên c ứ n g ép vận công, hội khí huyết đ ả o lưu, làm cho mình thương thế càng trọng, phương thiên di căn bản cũng không có nghĩ đến diệp hiên lại còn giữ lại như vậy một tay. Hắn cau mày, quan sát trong cơ thể mình. nhưng là trừ đan dược khôi phục tác dụng bên ngoài, cũng không có tác dụng khác rồi. Diệp hiên lộ ra nụ cười tự tin, ngay từ đầu ta chạy trốn, chẳng qua là ta nghĩ đến ngươi không có đem đan dược cho ăn vào đi. nếu như là đánh trường kỳ kháng chiến lời nói, Ta thật thủ Thiên chút tin tưởng Nhất thấy trốn. trường của ra. quả nhiều phải không Phương Hiên Hiên không cho kiếm ngươi. này nói. cũng Diệp Diệp đối Di lời đã đem lúc có có móc là là Mà Đây đã là nói rõ rất nhiều chuyện rồi nếu như cái kia đan dược không có vấn đề lời nói diệp hiên tuyệt đối không thể nào tự tin như vậy cùng mình đối chiến người này ngay từ đầu cũng đã đoán cho tới bây giờ tình trạng Hắn nhìn diệp hiên ra tay toàn lực. trường kiếm đã xuất hiện ở trước mặt mình rồi. nhất thời là lui một bước, một cái tay ngăn trở trường kiếm. thấy diệp hiên dùng hết toàn lực công kích chính mình. Hắn cuối cùng vẫn sợ, nếu là hắn thật bởi vì khí huyết chảy ngược mà bị diệp hiên g i ế t đi, vậy coi như là thần đảo cường giả sỉ nhục. Hắn mặt lạnh nhìn diệp hiên. hay, hay rất a. ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu tử, đem tới nếu như ngươi đến thánh thành, ta nhất định sẽ tự mình tiếp đãi ngươi. Diệp hiên nhìn phương thiên di cuối cùng rời đi, với là vô cùng lãnh đạm hướng cũng diêm thành phương hướng đi tới. Hắn là biết rõ, bây giờ đang ở băng thiên thành đã không có gì tốt dừng lại. hơn nữa cái địa phương này đã bị ma chiếm lấy rồi. có thể sinh tồn ở băng thiên sơn ngoại trừ ma chi ngoại cũng chỉ có huyền thú rồi. bởi vì ma cùng mặc dù huyền thú là biết đánh chiếc nhưng tuyệt đối sẽ không có thợ săn cùng con mồi quan hệ cho nên huyền thú ở băng thiên sơn là an toàn cũng r i ê n g thành khoảng cách băng thiên sơn không xa bay qua băng thiên sơn sau đó mới đi năm sáu ngày liền có thể đến cũng r i ê n g thành cùng băng thiên thành đều là cùng một cái cấp bậc thành phố cái thành phố này thành chủ cũng là thần tôn cường giả d i ệ p hiên đi tới cũng r i ê n g thành khoảng cách thời kỳ suy yếu cũng chỉ còn lại một ngày, khoảng thời gian này vẫn luôn là cửa nguyệt đang chiếu cố hắn. hắn cũng phi thường bất đắc dĩ, vừa đi vào cũng r i ê n g thành, liền nghe được âm thanh của hệ thống, kiểm tra đến thời không tinh thạch, đã vì ký chủ quy hoạch phương vị, diệp hiên cảm thấy phi thường kinh hì, bởi vì hắn biết rõ thời không tinh thạch vẫn luôn là ở vô cùng nguy hiểm địa phương. mà có thể xuất hiện ở trong thành t h ị hơn nữa còn là người nào đó trên tay vậy đã nói rõ cũng không phải rất nguy hiểm bây giờ nhân đ ố i thời không tinh thạch cũng không có quá nhiều nhận thức chỉ cần là dùng tiền tài hoặc là bảo vật đi đổi tuyệt đối có thể đổi được hắn nhìn phương vị cuối cùng hệ thống chỉ hướng một cô bé tiểu cô nương này mặc trên người phi thường giản dị lúc này còn quỳ xuống ven đường bên người là một cố thi thể mà rất nhiều nam nhân đang xem đến cái này tiểu nơ u vnqq tựa hồ dáng dấp không tể a nếu không lão đại ngươi liền đem nàng cất đi cái này tiểu nơ u vnqq lại muốn ba ngàn huyết tinh các ngươi cảm thấy ta sẽ ra như vậy tiền sao thật là khôi hài ta có kia ba ngàn huyết tinh đi làm cái gì cũng được nhưng là cái này tiểu nơ u vnqq ua hình như là đem chính mình bán đi cứ như vậy tiểu nơ u vnqq ua muốn cái gì không có gì ba trăm huyết tinh ta đều cảm thấy đắt nhóm người này nam nhân ở bình phẩm lung tung d i ệ p hiên là ánh mắt của là rơi xuống tiểu cô nương này trên cổ cô bé này trên cổ một cái dây chuyền vòng cổ mà cái kia dây chuyền liền có thời không tinh thạch Hắn phi thường giật mình, bởi vì này thời không mặc dù tinh thạch không có nhân biết rõ làm sao sử dụng, nhưng là ít nhất cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người cũng có thể được, ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một, chương hai trăm chín mươi chín tài sản riêng, diệp hiên thật định dùng ba ngàn huyết tinh đem dây chuyền này cho mua lại, nhưng là mười mấy huyền giả xuất hiện, bọn họ vây quanh một người thiếu niên, thiếu niên này xuyên không tệ, thực lực ở luôn hồi chi cảnh, trên tay hắn lắc một cây quạt, mặt coi thường nhìn cô bé, tiện nhân, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở cũng diêm thành, xem ra ngươi là không có chết quá à, cũng ít, c á c h này tiểu nơ ua vnqq ua nếu như ngươi muốn lời nói, chúng ta bây giờ liền đem nàng bắt cho ngươi, một cái chân chó huyền giả vội vàng cười nịnh nói cũng ít sau khi nghe được khinh thường nói như vậy tiện nhân ta giữ lại làm gì giết nàng cho ta ném đi ra bên ngoài cho chó ăn mấy cái huyền giả đều gật đầu một cái huyền giả thậm chí trực tiếp xuất thủ một cái tát vỗ về phía cô bé trên đầu chu vi nhân chỉ là rất lạnh nhạt nhìn bọn họ biết gió cũng ra ở cũng r i ê n g thành địa vị cũng ra nhưng là ra khỏi mười mấy nhâm thành chủ. m à bây giờ mặc dù thành chủ không phải cũng ra. nhưng là cùng cũng ra cũng rất có sâu xa. cho nên cũng ra ở cũng r i ê n g thành là không người nào dám trêu chọc tồn tại. tự nhiên cũng không có ai sẽ đi cứu một c á c h như vậy không đáng nhắc tới cô gái. bọn họ căn bản cũng sẽ không nhân vì một cô bé mà đi đắc tội cũng ra lớn như vậy một gia tộc. vừa lúc đó, một cái tay bắt được cái này huyền giả cổ tay tất cả mọi người đều phi thường giật mình nhìn cửa nguyệt mà diệp hiên chính là đi ra mọi người mới biết rõ cửa nguyệt chính là diệp hiên t h ủ hạ mà cứu người dĩ nhiên chính là diệp hiên rồi nhưng là bọn họ phi thường không hiểu tại sao lúc này diệp hiên mới vừa đi quản c ú n g chuyện nhà tình đắc tội cũng ra cũng ít cũng phi thường kinh ngạc Hắn đem cây quạt thu, lạnh nhạt nhìn diệp hiên. c ử u nguyệt chính là đem điều này huyền giả cho đ ẩ y ra. Diệp hiên chính là đem ba ngàn huyết tinh đặt ở cô bé trước mặt. Ta đây ba ngàn huyết tinh cho ngươi. ngươi có phải hay không là theo ta đi. bị đ ẩ y ra lúc này huyền giả phi thường phấn nộ. Hắn biết rõ mình ở cũng ít trước mặt bị mất mặt. đến thời điểm cũng ít trách tội xuống hắn chính là muốn chịu không nổi. Hắn chỉ diệp hiên phấn nộ nói, ngươi tên hỗn đ à n này rốt cuộc là muốn làm gì, ngươi biết không biết rõ bây giờ ngươi đắc tội là ai chăng. Diệp hiên cười nói, ta đây cũng tính là đắc tội với người sao, ta chẳng qua là bảo vệ chính ta tài sản mà thôi, hiện ở tiểu cô nương này là ta người, huyền giả sau khi nghe được càng nổi giận, Hắn biết rõ diệp hiên chính là ở c ư ỡ n g từ đoạt lý, mới vừa rồi hắn xuất thủ thời điểm diệt hiên còn không có đem huyết tinh giao cho cô bé hắn lạnh lùng nói ngươi tên hỗn đ à n này thật là muốn chết ta giết ngươi huyền giả biết rõ mình chỉ có tìm về chính mình mặt mũi mới có thể lấy không đến nổi bị cũng ít bị ném khí hắn cố gắng như vậy trở thành cũng ít chân chó tuyệt đối là không hy vọng lại lại trở lại từng kinh sinh sống hơn nữa hắn địch cũng không thiếu người hắn hiện tại là cũng ít thù hạ cho nên những thứ kia cử nhân cũng không dám tới tìm hắn để gây sự nhưng là nếu là hắn bị cũng ít cho buông tha như vậy những thứ kia cử nhân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đưa hắn giết chết hắn đem vũ khí mình cho móc ra một thanh trường kiếm đâm về phía diệp hiên diệp hiên chính là khẽ mỉm cười lui về phía sau né tránh Bây giờ hắn nhưng vẫn là thời kỳ suy hếu, thực lực và người bình thường không sai biệt lắm, cho nên huyền giả nếu như công kích rơi vào trên người hắn rồi, hắn tuyệt đối là sẽ bị đánh chết, lúc này đương nhiên là để cho cửa nguyệt lên, cửa nguyệt chỉ là lạnh nhạt nhìn cái này huyền giả, một cái tay vạc h ra một đường vòng cung, mà một đạo kiếm khí màu trắng bạc quét trên người huyền giả, huyền giả hộp máu bay rước ra ngoài, Rơi xuống đất lúc sau đã là trọng thương bất khởi. Hắn che vết thương mình. Chỉ cửa nguyệt. Cửa nguyệt lạnh nhạt nói. liền như ngươi vậy còn muốn cùng ta đối chiến. thật là muốn chết. cũng ít nhìn diệp hiên. lạnh nhạt nói. hương đài. như vậy không phù hợp quy củ đi. tiểu cô nương này đắc tội ta. bây giờ ta nghĩ muốn đưa nàng g i ế t đi. Ta hi vọng ngươi có thể đủ cho ta một bộ mặt. Ta cũng ra cũng không phải thô bảo nhân. ngươi cho ta mặt mũi. từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. diệp hiên lạnh nhạt nhìn cũng ít. thật sao. nhưng là ta cũng không h y vọng cùng ngươi trở thành bạn. tiểu cô nương này bây giờ là chúng ta. ta dĩ nhiên là phải bảo vệ nàng. cũng ít mặt lạnh nói. Nói cách khác ngươi bây giờ là muốn cùng ta cũng ra đối nghịch. Diệp hiên cười nói. Nếu như ngươi là cho là như vậy lời nói. cũng được. ngược lại ta làm việc đều là theo ta tâm ý. cũng ít sau khi nghe được vỗ tay phát ra tiếng. sau đó có mười mấy huyền giả d ố i rít xuất hiện ở diệp hiên bên người. cửa nguyệt bảo hộ ở diệp hiên bên người. lạnh lùng nhìn những thứ này huyền giả. những thứ này huyền giả thực lực đều là thánh giả cùng thánh sư trên thực lực tự nhiên không phải cửa nguyệt đối thủ cửa nguyệt nhưng là liền luôn hồi chi cảnh cũng có thể giết chết liền thần tôn cường giả cũng có thể miễn cưỡng tiếp mấy chiêu ngoan nhân đối phó những người này đương nhiên là không hề có một chút vấn đề diệp hiên nhúng nhúng vai cửa nguyệt những người này liền giao cho ngươi cửa nguyệt gật đầu không nói nhiều liền xuất thủ, cũng ít chính là những mày một cái. Hắn bên này huyền giả thực lực cũng đoán là không tệ. Thánh sư huyền giả ở cũng diêm thành có thể là đã trên trung đằng thực lực. ở thực lực như vậy bên dưới, vẫn còn có nhân dám ra tay. hơn nữa Hắn cũng phát hiện, cửa nguyệt thực lực mặc dù là cường đại, nhưng là diệp hiên thực lực lại không có, chẳng qua là một người bình thường, ở cái thế giới này có thể là phi thường tàn k h ố c bất kể là dạng gì cường đại gia tục, muốn là mình con cháu liền huyền giả cũng vô lý, rất dễ dàng cũng sẽ bị vứt bỏ, mà bây giờ diệp hiên là một người bình thường, bên người vẫn còn đi theo như vậy cường đại huyền giả, thân phận này tuyệt đối không bình thường, cho nên mới vừa rồi hắn cũng mới có thể nói những thứ kia làm bạn lời nói, nhưng là hắn không nghĩ tới diệp hiên lại là một chút mặt mũi cũng không cho coi như là thân phận như thế nào đi nữa đặc thù ở cũng r i ê n g thành cũng hẳn cho bọn hắn cũng ra mặt mũi đi dù sao ngay cả cũng r i ê n g thành thành chủ đều phải cho bọn hắn cũng ra mặt mũi thế nào người này lại dám đối nghịch với bọn họ đây cũng ít có chút hoài nghi dù sao hắn ở cũng muối trong thành cũng không có bái kiến diệp hiên Nếu như diệp hiên thật thân phận của là xuất sắc, hắn nhất định sẽ biết rõ. cửa nguyệt xuất thủ. những huyền giả đó không nghĩ tới cửa nguyệt lại sẽ dẫn đầu xuất thủ. bọn họ cũng phi thường giật mình. nhưng là muốn thời điểm phải ra tay mới phát hiện. bọn họ cũng không phải cửa nguyệt đối thủ. cửa nguyệt đưa bọn họ giải quyết chẳng qua chỉ là mấy hơi thở. làm sở hữu huyền giả cũng nằm ở trên mặt đất. cũng ít mới biết rõ cửa nguyệt thực lực tuyệt đối là không tầm thường. Sắc mặt Hắn có chút khó coi. Hắn lạnh nhạt nhìn diệp hiên. Nói, ta biết rõ thân phận của ngươi tuyệt đối là cao vô cùng. nhưng là ngươi chẳng qua là một người bình thường. m à ta là cũng g a thiếu g a Nếu như ngươi thật cùng ta đối nhị, g đó chính là cùng cũng g a đối nhị. g ngươi nhất định phải làm sao như vậy. Diệp hiên nói, Ta nói hết rồi. Ta chẳng qua là đang bảo vệ chính ta tài sản riêng mà thôi. Lúc này ngươi nói với ta những thứ này. Ta có thể ứng trước tương lai mười một. Chương ba trăm nữ hải có thần thông. cũng ít nhìn mình bên người đã không có hộ vệ. cho nên cũng bây giờ biết rõ tuyệt đối không thể cùng diệp hiên đối chiến. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. nếu c á c hạ chính là muốn cùng ta cũng ra đối n h ị p Ta đây liền hy vọng ngươi đang ở đây cũng mối trong thành vẫn có thể như vậy tiêu sái. Hắn sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi. về phần là những thứ này huyền giả chân chó. Hắn đương nhiên là sẽ không đi quản nhiều như vậy. huyền giả chân chó hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. cũng mối trong thành không thiếu hụt nhất liền thì nguyện ý vì hắn bán mạng huyền giả. Hắn rời đi. để cho chu vi nhân cũng phi thường giật mình. bọn họ là thấy lần đầu tiên đến cũng gia nhân ở cũng mối u trong thành ăn quả đắng càng ngày càng nhiều nhân cũng rung động nhìn diệp hiên chỉ bất quá nhiều người hơn là dùng thương hại ánh mắt nhìn diệp hiên bọn họ cũng biết rõ chỉ cần diệp hiên vẫn còn ở cũng diêm thành phạm vi như vậy cũng gia liền sẽ không bỏ qua bọn họ diệp hiên nhìn cô bé đem huyết tinh thu đi đến quan tài cửa hàng bên trong mua một cái quan tài sau đó đem thân nhân mình t r ô n t r ô n cất từ đầu trí cuối cô bé cũng không nói gì mà diệp hiên cũng không có vào lúc này để cho cô bé đem vòng cổ dao ra hắn đang kiên nhẫn chờ chờ hết thầy đều giải quyết sau đó cô bé mới đi tới diệp hiên bên người quỳ xuống trước mặt diệp hiên nô t ì kêu lê hoa từ nay về sau nô t ì chính là chủ nhân nô t ì rồi diệp hiên lắc đầu nói Ta không cần ngươi một mực đi theo ta. Ta chỉ là muốn mua ngươi vòng cổ. Sợi dây chuyền này cho ta là được. Ngươi chính là tự do thân. Ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Lê hoa sau khi nghe được có chút thử ra. Nàng không nghĩ tới cuối cùng diệp hiên lại có thể như vậy. Nàng một sớm liền đã làm xong vĩnh v i ễ n đi theo diệp hiên chuẩn bị. hơn nữa bất kể diệp hiên muốn nàng làm gì. Hắn đều nguyện ý. nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, diệp hiên chẳng qua là muốn nàng vòng cổ mà thôi, cùng mình mệnh so sánh, dây c h u y ệ n này dĩ nhiên là không còn gì nữa, nàng đem vòng cổ cho lấy ra, giao cho diệp hiên, sau đó hết sức chăm chú nhìn diệp hiên, mời chủ nhân thu nhận ta, diệp hiên những mày một cái, hắn có thể không hy vọng có một cái phế vật đi theo chính mình, tiểu cô nương này nhìn tựa hồ không có quá nhiều thu hút địa phương, cho nên phải là để cho cô bé đi theo chính mình, đến thời điểm nhất định sẽ liên lụy chính mình. Hắn chính muốn c ử tuyệt, kính hâm lúc này lại cười nói, diệp hiên, ngươi chính là để cho nàng đi theo đi. Diệp hiên phi thường giật mình nhìn kính hâm, hắn biết rõ kính hâm bình thường là sẽ không can thiệp tự quyết định. c h o nên nói lời này nhất định là có ý nghĩa gì ở bên trong. Diệp hiên suy tư một chút, gật đầu nói, được, vậy ngươi đi theo ta. nhưng là lúc sau không nên gọi ta chủ nhân. ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. ta cũng gọi tên ngươi, lê hoa. Lê hoa sau khi nghe được có chút do dự. nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mang theo lê hoa hướng luyện đan sư công hội đi tới. Diệp hiên hiếu kỳ nhìn kính hâm, hắn biết rõ kính hâm nhất định sẽ cho mình một cái giải thích. Kính hâm mỉm cười nói, ngươi liền cẩn thận để cho nàng đi theo đi. Nàng đối với ngươi mà nói là có rất nhiều chỗ tốt, tiểu cô nương này, trên người tựa hồ là có mố loại thần thông, nhưng là loại thần thông này nàng chính mình cũng không biết rõ. Diệp hiên sau khi nghe được phi thường giật mình, Bởi vì hắn biết rõ thần thông loại vật này đại đa số đều là ngày hôm sau đạt được, mà có thể tiên thiên có được thần thông, tuyệt đối là trời cao chăm sóc, ngươi là ý nói trên người lê hoa có trời sinh liền mang theo thần thông, đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng phi thường giật mình, nhưng là sau đó ta tính một chút, trên người nàng đúng là có thần thông, hơn nữa c á c h này thần thông, đối với ngươi mà nói thật đúng là phi thường có tác dụng kính hâm mỉm cười nói là tác dụng gì kính hâm cười nói bây giờ nói cho ngươi biết cũng vô dụng ngươi cần để cho chính nàng đem thần thông cho hích hoạt mà muốn để cho nàng đem thần thông cho hích hoạt lời nói ngươi liền cần để cho nàng trở thành huyền giả diệp hiên nghe trầm mặt một chút rất nhanh thì nói c á c h này hẳn là không có vấn đề ta dạy dỗ nàng, có thể để cho nàng trở thành huyền giả. Kính hâm nói, nàng thần thông có thể sử dụng giới hạn là thánh giả. nói cách khác ngươi muốn cho nàng trở thành thánh giả trở lên tu vi huyền giả, mới có thể để cho nàng đem thần thông cho mở ra. Diệp hiên lúc này đã là có bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nếu như là một người muốn từ người bình thường tu luyện tới thánh giả, kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Quá nhiều người là cả đời cũng chưa tới thánh giả tu vi, thậm chí ngay cả huyền linh cảnh giới cũng không đạt tới, cho nên hắn có chút do dự có muốn hay không dựa theo kính hâm lời làm. Kính hâm nói tiếp, tiểu cô nương này trên người thần thông có thể là có thể cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ngươi muốn làm việc. hơn nữa nàng thần thông như vậy đặc thù, bản thân liền kèm theo đến hào quang, có thể trở thành huyền giả sau đó. thực lực tăng lên rất nhanh. d i ệ p hiên thở dài một cái. được rồi. ngươi đã cũng đã là đã nói như vậy. ta liền nghe ngươi đi. dù sao ta muốn tướng giả yên cho sống lại cũng có tương đối thường một đoạn thời gian. trong khoảng thời gian này liền cẩn thận để cho nàng tăng thực lực lên đi. ánh mắt của hắn rơi vào trên người lê hoa. mà lê hoa chính là sắc mặt hồng đồng đồng. phi thường dễ thương. Lê hoa tuổi không qua là mười một mười hai tuổi dáng vẻ. Diệp hiên bọn họ đi tới luyện đan sư công hội sau đó. liền phát hiện luyện đan sư trong công hội mặt tựa hồ là nhiều một chút không giống nhau bầu không khí. Hắn kéo một c á c h luyện đan sư công hội thành viên. Hiếu kỳ hỏi. này vì hương đ ệ trong này là thế nào sao. c á c h này thành viên những mày một cái. rất khó chịu nhìn diệp hiên. bởi vì thân phận của luyện đan sư phi thường tôn quý, cho nên bọn họ luôn cảm giác mình tài trí hơn người, coi như là huyền giả, bọn họ cũng có thể mặc s á c mà những huyền giả đó còn không dám đối với bọn họ thế nào, hiện ở một người bình thường lại đưa hắn cho kéo, hắn dĩ nhiên rất khó chịu rồi, muốn không phải nhìn diệp hiên bên người lại có cửa nguyệt như vậy cường đại huyền sư, hắn thật đúng là sẽ trực tiếp xuất thủ, đem diệp hiên cho đánh ra, hắn hít sâu một hơi. ngươi lại không phải chúc ta luyện đan sư công hội. ngươi muốn biết rõ nhiều như vậy làm gì. diệp hiên nói, ta cũng là luyện đan sư a. ta là thiên linh thành luyện đan sư công hội. tất cả mọi người là đồng hành. luyện đan sư sau khi nghe được lúc này mới có chút giật mình quan sát diệp hiên. một người bình thường cũng có thể trở thành luyện đan sư. đây là g ạ t người chứ. diệp hiên đem luyện đan sư công hội cho hắn trường b à o mặc vào. Luyện đan sư mới chừng đến con mắt. tứ phẩm. tứ phẩm luyện đan sư. có lầm hay không ạ. ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi hả. xa xa mấy c á c h luyện đan sư nghe được bên này thanh âm. dối rít đi bên này tới. triệu chuyện c h ắ c ngươi cái tên này thế nào nhất kinh nhất x ả đã xảy ra chuyện gì, không biết rõ bên trong chính đang họp sao, cùng diệp hiên đối thoại luyện đan sư triệu chuyện chắc chừng đến con mắt nói. Lâm chiêu, tiểu tử ngươi không nên nói bậy bạ, chính ngươi tới xem một chút chính là, ta tại sao nhất kinh nhất x ả ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương ba trăm linh một bị hoài nghi thân phận, lâm chiêu mang theo chính mình đồng bạn đi tới, khi hắn thấy d i ệ p hiên chế phục phía trên phẩm cấp ký hiệu thời điểm, cũng ngây ngần, rất nhanh thì khó i miệng giật một cái. ngươi cái tên này là giả chứ, cái này chế phục có phải hay không là ngươi từ chỗ nào lừa gạt tới. triệu chuyện chắc nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế, một cái hai mươi tuổi tứ phẩm luyện đan sư, coi như là thiên tài cũng làm không được chứ, lâm chiêu mặt lạnh nói, Nếu như là thật trộm một vị bậc thầy luyện đan chế phục, ngươi tiểu tử này nhất định phải xui xẻo. Luyện đan sư công hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. triệu chuyện chắc nói với diệp hiên. ngươi chính là trước đem điều này chế phục cho c ở i giao cho chúng ta đi. nếu không mà nói tiểu tử chúng ta bây giờ sẽ để cho ngươi không đi ra lọt c á c h này đại s ả n h bọn họ đưa tay ra. dự định đem d i ệ p hiên chế phục cho đoạt lại, bọn họ cũng đều là biết rõ. Nếu như đem điều này chế phục cho muốn trở về, đến thời điểm giao cho cái kia bị trộm bậc thầy luyện đan, khả năng cái kia bậc thầy luyện đan sẽ cho bọn hắn một vài chỗ tốt đây. Hết thầy các thứ này đều là nói không chừng. Bọn họ cũng phi thường hưng phấn, bọn họ tự nhiên biết rõ. Nếu như có thể lấy được một cái tứ phẩm luyện đan sư chỉ điểm, tuyệt đối sẽ được ít lời không nhỏ. Diệp hiên bất đắc dĩ nói. cái này chính là ta chế phục. các ngươi hẳn là nghĩ lầm rồi. lâm chiêu mặt lạnh nói. can dỡ. ngươi nghĩ rằng chúng ta là tốt như vậy lừa dối sao. ngươi một người bình thường có thể là tứ phẩm luyện đan sư. coi như là nhất phẩm luyện đan sư. ngươi cũng phải là huyền giả. bởi vì luyện đan thời điểm. là cần dùng huyền lực tới thúc giục ngọn lửa. triệu chuyện chắc nói. đúng vậy. cho nên ngươi một trăm l phần trăm là từ chỗ nào trộm tứ phẩm bậc thầy luyện đan chế phục. mấy cái huyền giả hộ về đã đi bên này tới. bọn họ nghe được bên này lời nói sau đó. liền biết rõ chờ một lát là sẽ có chuyện phát sinh. mà loại thời điểm này bọn họ nhất định phải ngăn lại sự tình như thế. đây chính là bọn họ chức trách Diệp hiên đối với lần này thật đúng là bất đắc dĩ. Hắn còn cho là mình đem chính mình chế phục cho lấy r a thì có thể làm cho những thứ này luyện đan sư biết mình thân phận. không nghĩ tới là. kết quả lại ra d ữ liệu của Hắn. Diệp hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể đem chế phục cho cởi r a g i a o r a sau đó chỉ chỉ luyện đan sư công hội bên trong phòng họp. ở trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta tựa hồ là nghe được bên trong cãi vã hơn nữa các ngươi luyện đan sư trong công hội mặt bầu không khí có điểm không đúng chịu chuyện chắc khó chịu nói ngươi tên trộm này lại không quan tâm chính mình mệnh còn quan tâm những thứ kia có hay không đầu óc ngươi là ngớ n g ẩ n sao c ử u nguyệt cũng đình xuất thủ mấy tên này để cho nàng cảm thấy chán rét chỉ bất quá diệp hiên không hy vọng ở luyện đan sư trong công hội mặt cùng những người này có bất kỳ mâu thuẫn dù sao mình cũng là luyện đan sư công hội thành viên trở thành quan hệ thù địch thủy chung là không tốt hắn mỉm cười nói vậy d ạ n g này đi ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta kêu một chút long hội trưởng long bây giờ hội trưởng hẳn là ở các ngươi trong công hội mặt lâm chiêu khoát khoát tay không nhịn được nói cái gì long hội trưởng chúng ta hội trưởng kêu tuần xuyên hơn nữa chúng ta hội trưởng cũng không phải ngươi muốn thấy liền có thể thấy được diệp hiên nói không phải là các ngươi công hội hội trưởng là long hội trưởng băng thiên thành hội trưởng lâm chiêu còn muốn kể một ít không khách khí lời nói triệu chuyện chắc lại đem lâm chiêu cho kéo sau đó có chút không xác định hỏi các ngươi đều là từ băng thiên thành bên kia tới sao. diệp hiên gật đầu. bốn phía vây nhân nghe nói như vậy. đều là ồ lên. tựa hồ là phi thường giật mình bọn họ còn sống. lâm chiêu lúc này cũng ngây ngẩn. triệu chuyện chắc giật mình nói. chúng ta cũng cho là hiện ở chỗ đó đã không có người sống. băng thiên thành không phải đã bị ma chiếm lính rồi không. diệp hiên nói. đúng vậy. đã bị ma chiếm lấy rồi. hơn nữa thành chủ đã chạy đi. từ thánh thành tới thần đạo cường giả cũng không có đem ma cho tiêu diệt. ngược lại bị ma cho bị thương nặng. là một cái tên là liệt phong ma. chu vi nhân đều bắt đầu nghị luận âm ỉ bọn họ căn bản cũng không có h i ể u q u á rõ băng thiên thành tin tức. đều là tin vỉa hè. hơn nữa có thể nói những thứ này. cũng chỉ có những thứ kia từ băng thiên thành bên trong đi ra luyện đan sư môn rồi. chỉ bất quá những thứ này luyện đan sư cũng không là rất biết. liền chỉ là biết rõ bọn họ băng thiên thành đột nhiên bị ma chiếm lính rồi. mà thành chủ vị trí vẫn luôn là bị một c á c h ma cho ngụy trang thay thế. diệp hiên nói những thứ này đến tiếp sau này. bọn họ cũng chưa có nghe nói qua. bây giờ nghe diệp hiên lời nói sau đó. cũng là phi thường rung động, nhất là nghe được thần đạo cường giả đều bị ma đánh bại sau đó, càng không dám tin, muốn biết rõ thần đạo cường giả coi như là ở thánh thành cũng tuyệt đối là đứng ở cường giả tối đỉnh rồi, kết quả lại còn không có ma như vậy cường đại, như vậy chiếm lính băng thiên thành ma rốt cuộc là thực lực gì ạ, lâm chiêu căn bản cũng không tin tưởng ngươi có phải hay không là khoác lác a, thực ra ngươi thì sẽ không từ băng thiên thành bên trong tới có phải hay không là các ngươi cũng chỉ là biên một cái cố sự chính là vì để cho chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi diệp hiên bất đắc dĩ nói bây giờ ngươi nếu là không biết rõ lời nói vậy ngươi liền đem long hội trưởng gọi ra hắn nhận biết ta đang ở tất cả mọi người vẫn còn ở vô cùng sốt u ruột thời điểm long hội trưởng đột nhiên từ bên trong vội vã chạy đến sau đó vọt tới trước mặt diệp hiên vỗ một cái diệp hiên bả vai diệp hiên ngươi cuối cùng là tới ta còn tưởng rằng ngươi chết ở băng thiên thành bên trong diệp hiên cười nói long hội trưởng nói chuyện gì à ta chắc chắn sẽ không t ử ta phải làm việc tình cũng còn chưa hoàn thành ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đi chết long hội trưởng vui vẻ nói vậy thì tốt vậy thì tốt Ta chính là vẫn luôn nghĩ đến ngươi ở lại băng thiên thành rất nguy hiểm. khoảng thời gian này ngươi cũng không có tin tức gì. Ta đều cho là. Diệp hiên đem phương thiên di cùng liệt phong ma chiến đấu sự tình nói một lần. Long hội trưởng nhất thời là phi thường giật mình nói. cho nên bây giờ liệt phong ma thực lực đã đến thần đạo cảnh giới rồi hả. Diệp hiên gật đầu. đúng ta rất khẳng định. cái kia liệt phong ma thực lực tuyệt đối đến thần đạo cảnh giới rồi, long hội trưởng cảm khái nói, nếu như là lời như vậy, vậy thì xong đời, phỏng chừng băng thiên thành sự tình thánh thành sẽ trước buông xuống một chút, dù sao bây giờ liệt phong ma thực lực là thần đạo cảnh giới, muốn đem liệt phong ma cho lần nữa phong ấm, khẳng định yêu cầu mười mấy thần đạo cường giả cùng đi, Long hội trưởng đem diệp hiên cho dẫn tới trong phòng tiếp khách, sau đó để cho người ta dâng trà. triệu chuyện chắc cùng lúc này lâm chiêu mới biết rõ diệp hiên là thực sự nhận biết long hội trưởng, cũng thật là từ băng thiên thành bên trong đi ra, bọn họ phi thường giật mình. Lâm chiêu nhìn trên tay luyện đan sư chế phục, người này sẽ không thật là một cái tứ phẩm bậc thầy luyện đan chứ. triệu chuyện chắc hấp tấp nói, ngươi vội vàng đem chế phục cho trả lại nếu không mà nói có thể mà đắc tội với hắn ai biết rõ hắn tính khí thế nào nếu như trách tội xuống chúng ta coi như song đời ta có thể ứng trước tương lai một m ư ờ i một chương ba trăm linh hai vãng sinh đan hạ xuống lâm chiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vội vàng hướng phòng tiếp khách chạy đi đại sảnh vẫn là phi thường náo nhiệt đại đa số người nói đều là diệp hiên sự tình. Lâm chiêu tiến vào phòng tiếp khách sau đó, ngượng ngùng đem chế phục đưa cho diệp hiên. thật sự là ngượng ngùng. tiền bối, ta thật không biết rõ ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. xin ngươi tha thứ cho ta. diệp hiên cũng không có nói gì. đem chế phục cho cầm sau khi trở về liền phất tay một cái. để cho lâm chiêu đi ra ngoài, về phần là trách tội, hắn lòng dạ còn không có nhỏ như vậy, không đến nổi vì sự tình như thế liền muốn xử phạt lâm chiêu. Tuần xuyên nghe nói diệp hiên đi tới, cũng phi thường hưng phấn đi tới, làm nghe nói lâm chiêu cùng triệu chuyện chắc sự tình sau đó. đối thân biên trưởng lão nói, hai người này thật đúng là con mắt mang lên bầu trời. để cho chính bọn hắn đi dược viên thủ một năm, sau khi nói xong mới tiến vào phòng tiếp khách, hắn phi thường nhiệt tình đi tới trước mặt diệp hiên, cười hì hì nói, ngươi chính là diệp hiên tiểu hữu đi, ta sáng sớm liền nghe nói qua ngươi, tuổi còn trẻ tứ phẩm luyện đan sư, có hứng thú hay không chuyển tới chúng ta công hội tới ạ, chúng ta công hội phúc lợi nhưng là so với thiên linh thành muốn càng thêm tốt hơn, Diệp hiên không nghĩ tới tuần xuyên cũng sẽ muốn lôi ghéo chính mình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thật sự là ngượng ngùng. Trương hội trưởng đối với ta rất tốt. hơn nữa Hắn cũng trợ giúp quá ta. cho nên ta không có cách nào lộn lại. nếu không mà nói ta tránh không được bạc h nhãn lang rồi hả. tuần xuyên sau khi nghe được chỉ có thể bất đắc dĩ nói. cũng đúng à. nếu là như vậy cũng liền không có cách nào. Chẳng qua nếu như một ngày kia ngươi muốn lựa chọn ngoài ra công hội rồi, ta bên này mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi. Diệp hiên gật đầu, cảm ơn nhiều. Hắn sau khi nói xong, hiếu kỳ hỏi, thực ra ta tới c á c h địa phương này là muốn tìm một vật, vãng sinh đan. không biết rõ hai vị hội trưởng biết không biết rõ đan dược này là ở địa phương nào. tuần xuyên cùng long hội trưởng cũng liếc mắt nhìn nhau. Diệp hiên vừa thấy được hai vị biểu tình, liền biết rõ hai vị là biết rõ. Hắn hấp tấp nói. Nếu như hai vị hội trưởng biết rõ lời nói, làm phiền nói cho ta biết một tiếng, ta là thật rất yêu cầu vãng sinh đan. Tuần xuyên nói, ngươi muốn vãng sinh đan làm gì. Diệp hiên nói, sống lại ta tình cảm chân thành. Tuần xuyên nói, ngươi ứng nên biết rõ. Nếu như chỉ là có vãng sinh đan lời nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. ngươi yêu cầu tài liệu còn rất nhiều. Dĩ nhiên, bây giờ ta đã tìm được thông thiên đạo tinh cùng vạn năm huyết liên hoa rồi. chỉ cần tìm lại được vãng sinh đan lời nói. những tài liệu khác đều là tương đối dễ dàng lấy được. diệp hiên biết rõ bây giờ mình ba loại trọng yếu nhất tài liệu cũng chỉ còn lại có cuối cùng vậy. Hắn chỉ cần đem vãng sinh đan cho tìm tới, như vậy sống lại giả yên trong tầm tay, tuần x u y ê n thở dài một cái, không phải chúng ta không nói cho ngươi à, là vì vậy vãng sinh đan, là tuyệt đối không có người có thể bắt được. Diệp hiên kiên định nói, bất kể là như thế nào, ta đều phải phải lấy được vãng sinh đan. Long hội trưởng nói, diệp hiên, ta không phải hù dọa ngươi, bây giờ ngươi thiên phú tuyệt đối là cả thế giới số một nếu như ngươi đi cầm vãng sinh đan đó chính là tại tìm chết ngươi không nên lãng phí thiên phú của mình rồi nếu quả thật là như vậy ta cũng nguyện ý ta có phải nhất định bắt được vãng sinh đan lý do diệp hiên nhún nhún vai hai cái hội trưởng đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu diệp hiên chắp tay nói hai vị hội trưởng nếu như là biết rõ vãng sinh đan sự tình làm ơn nhất định nói cho ta biết c á m ơn nhiều cũng không cần nói cái này trước vãng sinh đan không có ở đây cũng r i ê n g thành ở thánh thành nếu như ngươi thật là muốn bắt vãng sinh đan là cần phải đi thánh thành vãng sinh đan vẫn luôn là luyện đan sư môn phi thường hy vọng lấy được cửa phẩm đan nhưng là không có một người là có thể thành công bắt được tuần xuyên cảm khái nói đã từng tổng hội phó hội trưởng liền đã thử đáng tiếc hắn cuối cùng cũng x u n g bỏ một người tử hồn vẫn kết quả diệp hiên cười nói nhưng là ta không phải phó hội trưởng a hắn thất bại không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại có lẽ vẫn khí ta tốt đây tuần xuyên đối diệp hiên l à quan thái độ cũng không đồng ý nhưng hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản diệp hiên. diệp hiên nói, hy vọng hai vị hội trưởng có thể bây giờ nói cho ta biết, thời gian của ta tương đối đuổi. long hội trưởng cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn bất đắc dĩ nói, mặc dù ta là không đồng ý ngươi đi cầm vãng sinh đan, nhưng là ngươi đã kiên định như vậy, ta đây cũng không có cách nào ngăn cản ngươi, vãng sinh đan ở thánh thành thần vẫn nơi, Chỗ đó là không gian độc lập, là đã từng thần vẫn đại chiến địa phương, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất thần hồn t r ì ngươi biết rõ chỗ đó sao, chỗ đó coi như là đến gần, linh hồn cũng sẽ trực tiếp bị hút vào, ngay cả thần linh hồn cũng không có cách nào từ thần hồn trong ao trốn ra được, chớ đừng nói chi là chúng ta chẳng qua là người bình thường, thần vẫn nơi năm trăm năm mở ra một lần, một lần thời gian làm một tháng, nếu như ngươi muốn có được vãng sinh đan, liền cần ở thời gian một tháng này đi vào bên trong đến thần hồn trì, hơn nữa đem vãng sinh đan bắt vào tay trở lại bên trong tòa thánh thành, tiến vào thần vẫn nơi t u vi ít nhất đều phải luôn hồi chi cảnh, ngươi bây giờ là thánh sư đ ỉ n h phong, nhưng muốn đột phá luôn hồi chi cảnh lời nói, vẫn còn có chút độ khó, hơn nữa coi như ngươi trở thành luôn hồi chi cảnh cường giả. ở thần vẫn nơi tiến vào trong đám người. ngươi thuộc về thực lực thấp nhất. thần hồn chỉ ngay tại thần vẫn chi địa trung tâm vị trí. cụ thể vị trí chúng ta cũng không biết rõ. yêu cầu chính ngươi đi tìm. khoảng cách lần kế thần vẫn nơi còn có thời gian nửa năm. ngươi còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. nơi này đi thánh thành chẳng qua chỉ là một tháng chặng đường. Long hội trưởng đem tất cả mọi chuyện sau khi nói ra. Diệp hiên chắp tay nói c ả m ơn. Hắn mang theo chính hâm cùng lê hoa đi ra ngoài đi. mới vừa đi ra khỏi cửa. những mày một cái. c ử u nguyệt ra hiện ở bên cạnh Hắn. trong tay tinh huy trực tiếp xuất thủ. một cổ huyền lực đánh vào tinh huy bên trên. c ử u nguyệt quay ngược lại mấy bước. nàng một cái tay che chở diệp hiên. lạnh lùng nhìn về phía trước. một người nắm trường thương từ từ đi tới, diệp vô song cười ha ha, ngươi cho rằng là đơn giản như vậy là có thể thoát khỏi ta sao, diệp hiên lạnh nhạt nói, nguyên lai là ngươi à. băng thiên thành đã không có biện pháp đoạt lại rồi, cho nên ngươi cũng là đến cũng diêm thành tị nạn, diệp vô song lắc đầu, n à y đảo không phải, ta tới c á c h địa phương này chỉ là vì đưa ngươi giết đi, Lần trước ngươi suy yếu thời điểm ta không có xuất thủ, là ta quá không quả quyết rồi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn lộ ra nụ cười, nhìn cửa nguyệt, nếu như chỉ có một mình ngươi khí linh lời nói, là không có cách nào đem ta cho chiến thắng, mà ta muốn giết hắn, t ù y tiện đều có thể. Cửa nguyệt không nói gì, mà là đem tinh huy chỉ diệt vô song. Diệp vô song dếu cợt nói, xem ra ngươi đây là muốn châu chấu đá xe rồi. Diệp hiên nhìn phía sau luyện đan sư công hội, hắn chỉ cần đi vào đến trong công hội mặt. Diệp vô song cũng không dám xuất thủ, ta có thể ứng trước tương lai mười một, chương ba trăm linh ba diệp thành chủ đánh tới. n à y Diệp vô song tựa hồ là nhận định chính mình sẽ không tiến vào trong công hội mặt đi tị nạn. Cửa nguyệt nhìn diệp hiên. bảo vệ ta ngươi, ngươi rời đi trước, diệp hiên lắc đầu, lấy bây giờ ta người bình thường thực lực, coi như là rời đi cũng chạy không xa, cho nên vẫn là ở c á c h địa phương này trở đi, vạn nhất ngươi có thể đủ đưa hắn cho đánh thắng đây, c ử u nguyệt cắn răng môi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, ta không phải một c á c h tự coi nhẹ mình nhân, ta không phải đối thủ của hắn, hắn là thần t ô n trung giai, Nếu như ngươi tiếp tục ở cách địa phương này lời nói, cuối cùng chỉ có thể bị hắn giết đi. Diệp hiên vẫn lắc đầu, hắn cũng không muốn từ cách địa phương này rời đi. Nếu không mà nói hắn sớm liền tiến vào đến luyện đan sư công hội rồi, diệp vô song ha ha cười to. Bây giờ ngươi cũng hẳn nhận mệnh đi. Người mang c ự bảo, ngươi còn muốn toàn thân trở ra, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết không. c ử u nguyệt hét lớn một tiếng. một kiếm đâm về phía diệp vô song. nàng không muốn cùng diệp vô song nói nhảm. nàng chỉ muốn phải đem diệp vô song bước cho lui. bây giờ diệp hiên chính là một người bình thường. diệp vô song muốn vòng qua nàng đem diệp hiên giết đó là tuyệt đối làm được. chính h â n đứng ở một bên. vô cùng lãnh đảm. tựa hồ không có chút nào lo lắng diệp hiên. Lê hoa chính là rục r è e sợ đứng sau lưng diệp hiên. Nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua mình bị như vậy cường đại huyền giả đuổi giết sự tình. Nàng phi thường m ở mịt, nhìn diệp hiên. căn bản cũng không biết rõ diệp hiên rốt cuộc là thân phận gì. tại sao liền thần tôn cường giả cũng có thể t r e o chọc đến. long hội trưởng đi ra. chỉ diệp vô song nói, diệp thành chủ. ngươi có phải hay không là quá mức càn dỡ nơi này chính là cũng diêm thành không phải ngươi băng thiên thành diệt vô song nhích môi cười một tiếng cho nên cho nên ngươi liền muốn ngăn trở ta sao ta có thể nói cho ngươi biết lần này ta muốn giết diệt vô song lấy được thần thông có thể không phải ta muốn chiếm cho mình dùng mà là muốn đem điều này thần thông giao cho chúc thần bốn phía vây nhân sau khi nghe được nhất thời l à c ồ lên bọn họ còn bây giờ là mới biết rõ trên người diệp hiên lại có thần thông bọn họ dối d i t nhìn diệp hiên trong mắt tràn đầy nóng bỏng diệp vô song vẻ mặt đắc ý hắn lại là cố ý nói ra hắn hiện tại đã không có khả năng chính mình đem thần thông cho bắt vào tay cho nên không bằng đem chuyện nào nói ra để cho diệp hiên thuộc về vô cùng nguy hiểm tình cảnh Hắn nhìn diệp hiên, cho nên nói à, tại sao ngươi nếu như vậy đây, ngoan ngoãn đem thần thông giao ra không tốt sao. Diệp hiên ngược lại là không có vấn đề nhìn chu vi huyền giả, đều là một ít thánh giả hoặc là thánh sư. những thứ này huyền giả đối với chính mình uy hiếp cũng không lớn. c ầ u nguyệt công ích tiếp tục, mà diệp vô song chính là trường thương giặc một cái. một đạo to lớn huyền lực đánh phía diệp hiên căn bản cũng không quản cửa nguyệt diệp vô song biết rõ chỉ cần đem diệp hiên giết đi như vậy cửa nguyệt liền không có cách nào tiếp tục bảo vệ diệp hiên cũng không có cách nào vì diệp hiên xuất thủ đây là thiên địa pháp tắc cửa nguyệt mặt liền biến sắc quả nhiên buông tha công k í c h nhanh chóng đi tới trước mặt diệp hiên một kiếm bổ ra n g y ê n này huyền lực cản được, nhưng nàng cũng vì vậy bay rớt ra ngoài. bị thương, ánh mắt của diệp hiên rơi vào trước người trên người lê hoa. tiểu cô nương này ở nguy hiểm nhất thời điểm không phải lui về phía sau, mà là đứng ở rồi trước mặt mình. loại chuyện này thật ra khiến hắn có đi một tí cảm xúc, mà lúc này cửa nguyệt cắn răng, từ dưới đất trống lên tới, diệp vô song mỉm cười nói, thế nào, thế nào không đem ngươi thánh t h ú cho thả ra rồi. thực lực của nó chắc cũng là rất cường đại mới đúng. nghe nói như vậy tất cả mọi người đều là vẻ mặt rung động. ánh mắt đờ đẫn nhìn diệp hiên. bọn họ có thể chưa bao giờ từng nghĩ trên người diệp hiên lại sẽ có như vậy nhiều đồ tốt. thần khí, thần thông, thánh thú. n à y tùy tiện như thế ở một cách trên người huyền giả. vậy cũng là cơ duyên lớn có phúc. Diệp hiên lại độc chiếm ba cái. Diệp hiên đem cô bé trong mặt dây c h u y ề n thời không tinh thạch hấp thu. thu được năm trăm năm hối đoái năng lượng. hắn suy tư một hồi. bây giờ coi như đổi tu vi. nhiều nhất chính là luôn hồi c h i cảnh. nhưng nếu như chỉ là luôn hồi c h i cảnh, đây tuyệt đối là không có cách nào đem diệp vô song đánh chết. thậm chí ngay cả bước lui đều làm không được đến. Hắn trong lòng cũng là có chút nóng này. Hắn ngồi x i ế p bằng dưới đất. Chờ đợi. Hắn tạm thời không muốn đem này năm trăm năm năng lượng đổi đổi đồ vật. Bởi vì bất kể hối đoái không có gì cả biện pháp đem diệt vô song cái này thần tôn cường giả giết chết. m à bây giờ trọn yếu nhất hay là chờ đợi. Hắn nhìn đồng hồ. biết mình là gian không sai biệt lắm đến. Chờ mình thời kỳ suy yếu vừa qua. Hắn liền có thể lần nữa sử dụng thần thông, mà sử dụng thần thông sau đó, Hắn có thể mang thần tung giết chết, ít nhất là có thể mang diệp vô song giết chết. c ử u nguyệt còn đang khổ cực chống đỡ, diệp vô song cũng có chút nóng này, thấy diệp hiên chẳng qua là ngồi xíp bằng, nhất thời trong lòng của là có đi một tí bất an, Hắn cảm thấy diệp hiên tuyệt đối là còn có hậu chiêu gì. Nếu như không phải hắn có một viên kiên định đem diệp hiên cho giết chết quyết tâm, cũng có lẽ bây giờ trở về trực tiếp lui đi. Diệp vô s o n g lần nữa một thương đem cửa nguyệt cho web bay. sau đó x ô n g về diệp hiên. Long hội trưởng vội vàng chỉ diệp vô s o n g h ế t khốn kiếp. ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không. ngươi là ở cùng chúng ta luyện đan sư công hội đối nghịch. Diệp vô s o n g cười lạnh nói. thật sao. Ta chẳng qua là một c á c h làm việc nhân, nếu như các ngươi luyện đan sư công hội thật là muốn trách tội, vậy thì đi tìm t r ú c thần đại nhân đi, bây giờ ta nhưng là t r ú c thần đại nhân t h ủ hạ, hắn căn bản cũng không có dừng tay, long trong lòng của hội trưởng tràn đầy bi ai, hắn nếu như biết rõ diệp hiên chết ở trước mặt hắn, hắn sẽ phi thường áy náy, này nhưng là một cái thiên tài luyện đan sư, đem tới thành tựu nhất định sẽ là tổng hội trưởng lão, mà hắn liền muốn trơ mắt nhìn một cách như vậy thiên tài luyện đan sư chết, hắn trong lòng đang dì máu, lê hoa p h ồ n g má sút, mặc dù trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng là cũng không có lui về phía sau, mà là gắt gao g i a n g hai tay ra ngăn ở trước mặt d i ệ p hiên, trường thương khoảng cách cổ lê hoa chỉ bất quá hai ba cm thời điểm, một đảo huyền lực xuất hiện ở trước người lê hoa. trường thương đâm vào này huyền lực bên trên. hơi chút dừng lại một chút. chỉ bất quá trường thương vẫn là đem này huyền lực cho đâm xuyên qua. nhưng lúc này diệp hiên đã kéo lê hoa lui về phía sau quay ngược lại. cái tay còn lại chính là b ắ t được cửa nguyệt ném qua tới tinh huy. một kiếm ngăn ở trường thương này bên trên. ầm, to lớn nổ vang tàn ra. rất nhiều huyền giả đều bị hất bay rồi bọn họ rơi xuống đất phi thường hoảng sợ nhìn về phía trước tình trạng chỉ thấy được diệp hiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn diệp vô song mà diệp vô song chính là hít vào một hơi ngươi ngươi khôi phục diệp hiên lạnh lùng nói đúng vậy ta đã khôi phục ngược lại ta là muốn nhìn một chút ngươi phải thế nào tiếp lấy ta công kích diệp vô song thế nào cũng không nghĩ đến diệp hiên lại sẽ nhanh như vậy liền đem tác dụng phụ cho tiêu trừ. Hắn trên c h á n nhiều một chút mồ hôi, bởi vì Hắn biết rõ nếu như diệp hiên sử dụng thần thông, tuyệt đối có thể mang Hắn đánh chết, cho nên bây giờ Hắn đã nửa đường bỏ cuộc rồi.